Nàng này thân trang điểm thật sự có chút không khỏe, như ý khó tránh khỏi nhìn nhiều vài lần, hương chi đem nàng ánh mắt tự động phân loại vì ghen ghét cùng hâm mộ, càng thêm xấu hổ mang cười cúi đầu. Nhưng thật ra trịnh trạch phát hiện như ý tìm kiếm ánh mắt, nói, Nga, là cái dạng này, hôm qua ta vốn muốn tới xử lý hai nhà việc hôn nhân, nào hiểu được xe ngựa hành nhanh chút, đem hương chi cô nương cấp đụng vào, lúc ấy không hiểu được hương chi cô nương thương thế như thế nào, lúc này mới mang nàng đi nhìn đại phu, sắc trời tiệp vãn. Liền làm hương chi cô nương ở tệ phủ nghỉ ngơi một đêm, hôm nay mới đưa cô nương đưa về tới. Như ý đạm đạm cười, thì ra là thế, công tử không giải thích, ta đương hương chi tối hôm qua là ngủ ở này trong xe ngựa. Nay phiên bộ dáng, chỉ sợ nàng đi trở về, cũng đến nhiệt chút nhàn thoại đi. Vẫn luôn túi đầu lập với một bên hương chi chợt đem đầu thấp càng thấp, cả người tựa hồ cũng có chút có quắc bất an, phản phất thật là bởi vì như ý nói mà lo lắng. Nàng này phiên bộ dáng. Như ý cảm thấy chính mình lại nhìn không ra nàng ý đồ, liền thật sự sống nguồn phí. Muốn ăn vạ như vậy phiên phiên giai công tử rồi lại không được này môn mà nhập, còn có thể có biện pháp nào, tự hủy trong sạch bái. Không nói đến hương chi như thế nào có thể biết được trịnh trạch tối hôm qua sẽ qua tới, lại là lấy một cái cái dạng gì tuyệt diệu tư thế đụng phải xe ngựa làm trịnh trạch thế nào cũng phải mang nàng xem đại phu không thể, liền nói giờ phút này này phiên kỹ thuật diễn, cũng thực sự làm nam nhân đau lòng chịu mến. Chỉ đối với một cái ở nông thôn thôn cô mà nói, nàng đã thực ra sức thực xuất sắc. trình trạch cũng là cái người thông minh, như thế nào sẽ nghe không hiểu như ý, ý tứ trong lời nói. Thả hắn so với giờ phút này thấp thỏm bất an hương trì, nhưng thật ra bình tĩnh không ít, còn có thể phong độ nhẹ nhàng giải thích. Nga, hôm qua hương trì cô nương siêm y đều bị xe ngựa cấp quát phá, một cái nữ nhi ra, tự nhiên là không thể ăn mặc rách nát siêm y ra tới, chính mỗi tự chủ trương, vì cô nương thu xếp này bộ siêm y rìa. Sáng nay vội vã đem Hương Chi cô nương đưa về tới. Khuku, thật là vội vàng chút. Như ý nhìn Hương Chi trên người xem y dùng đầu gối tưởng cũng biết nàng không có khả năng có tốt như vậy mặc quần áo phẩm vị. Chỉ là giờ này khắc này, nàng trong lòng ẩn ẩn sinh ra chút không tốt cảm giác. Đặc biệt là đương nàng nhìn Hương Chi ăn mặc kia một thân nhi xinh đẹp quần áo đối với Trịnh Trạch một bộ liếc mắt đưa tình muốn nói lại thôi bộ dáng, cái loại này không tốt cảm giác liền càng thêm mãnh liệt. Theo ngày tiệm thăng, làm việc bắt đầu làm việc người đều ra ra môn tới tới lui lui, không ít người đem ánh mắt dừng ở bên này, mà trước mắt này đối nam nữ tựa hồ không hề tự giác, cũng không vội vã từ đạo đạo trong ánh mắt bước ra mà đi, chính là như ý không rảnh theo chân bọn họ nhàn thoại. Nếu hai vị đổi thời gian, như ý không quấy rầy, đi trước một bước. Trịnh Trạch tiến lên một bước ngăn lại nàng, không đổi, ta đem Hương Chi đưa trở về, lại tiễn ngươi một đoạn đường. Như ý cười huyền cự, không cần, này Hương xe mỹ nhân phúc khí vẫn là Trịnh công tử độc hưởng đi, Như ý thói quen xe bỏ đường núi. Này xe ngựa ngồi thái bình ổn, vừa lơ đãng chạy qua đầu lướt qua giới đều không hiểu được. Trịnh Trạch nếu có thâm ý nhìn thoáng qua Như Ý, không hề miễn cưỡng, mà là cười thối lui một bước, vì nàng làm nói. Như Ý đi ra vài bước, nhìn không được quay đầu lại, liền thấy Trịnh Trạch một lần nữa đem hương chi đỡ lên xe, hai người tình trạng ý thiết bộ dáng, làm nàng ẩn ẩn có chút tưởng phun. Như Ý đầy cõi lòng tâm sự tới rồi chân trên, mới vừa vừa bước vào bách Vị lâu, Lý Hằng Tài liền vui dạo rực nói hôm qua vị phu nhân kia lại lại đây. Lúc này là đại yến tịch, không nói hai lời liền giao cho bách vị lâu tới làm, chỉ là vị này trịnh phu nhân chỉ định như ý làm chú bếp, nhìn dáng vẻ là thập phần vừa ý nàng, nói vậy lúc sau thưởng bạc cũng sẽ càng nhiều. Như ý bị đưa tới thiên tự hào phòng, quả thực nhìn thấy chờ đợi lâu ngày trịnh phu nhân. Nàng xuyên một thân mổ lam nhạt váy, như ý cơ hồ là cùng thời khắc đó nhớ tới sáng sớm xe ngựa biên kia đối nam nữ. Trịnh phu nhân nhìn thấy như ý, thập phần chi vui vẻ, đem nàng tiếp đón qua đi ngồi. Nói đến hôm qua tiệc tối, tự nhiên lại là một phen khen, như ý tâm tình có chút phức tạp, mà như vậy phức tạp tâm tình ở trịnh phu U nhân đưa ra thỉnh cầu lúc sau, thăng đến một cái đỉnh điểm. Như Lý Hằng Tài theo như lời, trịnh phu U nhân lần này tiến đến, thật là vì trong nhà yến hội, mà này yến hội không phải khác, đúng là hỷ yến. Mà trước mắt vị này trịnh phu U nhân, cũng như ý tưởng giống nhau, là trịnh trạch chính thê. Trịnh trạch ngày đó đi vào Hà Gia Thôn, hạ xính là lúc này đây chính thê tiêu chuẩn hạ. Thả ngoại giới toàn nghe đồn hắn còn chưa lập gia đình, hiện giờ xem ra, này đó đều là nói hiệu nói vượng, hắn không những đã thành hôn, còn cưới tới rồi cho rằng như vậy thức đại thể phu nhân. Phần 43 chính phu nhân đối như ý ấn tượng không tồi, cảm thấy nàng trù nghệ kinh người, lại khiêm tốn cẩn thận tiến thối thỏa đáng, mặc dù là phóng tới lại đại trường hợp, nàng cũng hoàn toàn không giống những cái đó cùng tuổi tiểu cô nương giống nhau khiếp đảm, như vậy như ý, làm chính phu nhân ẩn ẩn có chút bội phụ, lời nói chi gian cũng liền càng thêm thân thiết chút. Không nói gạt ngươi, kỳ thật này Hỉ Yến cũng không cần quá mức phô trương, chỉ là ta phu quân muốn nạp một phòng tiểu thiếp, từ ta lại đây Đông tiểu trấn, trong phủ tựa hồ cũng chưa từng từng có cái gì vui mừng việc, vừa lúc náo nhiệt náo nhiệt, đồ cái vui vẻ. Chính phu nhân nói lời này thời điểm, tươi cười thỏa đáng, cử chỉ ưu nhã, phảng phất muốn nạp tiểu thiếp người kia cũng không phải nàng phu quân giống nhau. Vô Cớ nhớ tới kiếp trước thẩm nham, như ý như mày, cũng không nói chuyện. Chính phu nhân nhìn ra manh mối, hỏi chính là có chuyện gì khó xử thủ nghệ của ngươi ta là tin được nếu có cái gì mặt khác khó xử đại nhưng nói cho ta từ lần đầu tiên nhìn thấy vị này phu nhân trên người nàng hiện ra không có chỗ nào mà không phải là lệnh như ý thích khí chất vô luận là nàng kia phân nhiệt Tâm thiện Tâm vẫn là kia phân đại khí thông dòng đều làm nàng cảm thấy nữ nhân này nếu là sinh ở ninh từ thời đại nhất định là một cái không thua với nam nhân nữ nhân có thể thấy được nàng đại khí thông dong đã thông dong đến có thể vì chính mình trưởng phu nạp tiểu thiếp mà thu xếp yến hội như ý cảm thấy chính mình không có biện pháp tiếp thu nàng rũ xuống mắt thanh âm có chút khô khô ngượng ngùng trịnh phu nhân này bàn yến hội như ý chỉ sợ vô pháp đảm nhiệm chủ bếp trước bách vị lâu còn có rất nhiều kinh nghiệm phong phú đầu bếp vẫn là thỉnh phu nhân khác thỉnh cao minh đi đối với như ý cử tuyệt trịnh phu nhân hiển nhiên có chút ngoài ý muốn ở nàng xem ra Như ý tuyệt không sẽ là cái loại này sợ hai trường hợp người, hôm qua lãnh nàng tiến vào, nàng biểu hiện đủ để lệnh nàng lau mắt mà nhìn, xính nàng vì bếp, gần nhất là bởi vì tay nghề của nàng tuyệt hảo, thứ hai còn lại là bởi vì hiểu được này bách vị lâu sẽ rửa theo chia làm phát tiền công, muốn nhiều hơn quan tâm nàng, nhưng nàng như vậy không chút do dự cự tuyệt, làm trịnh phu nhân thập phần khó hiểu. Như ý cảm thấy chính mình thậm chí cũng không dám nói cho trịnh phu nhân, nàng phu quân muốn nạp cái kia thiếp, rất có khả năng là chính mình tìm mội. Giờ này khắc này, nàng cảm thấy chính mình vì cái này trịnh phu nhân cảm thấy nghẹn quất càng bởi vì kiếp trước những cái đó gút mắt nổi lên trong lòng mà phiền lòng không thôi. Cũng là tới rồi giờ phút này, như ý mới phát hiện, thẩm nham đã giống như một cây cái gai trong thịt, tập ở nàng trong lòng mềm mại nhất cái kia bộ phận, một khi nhớ tới hắn, tác động cái nào bộ phận, liền sẽ kim đâm giống nhau đau đớn. Trịnh phu nhân trung quy vẫn là không có lại miễn cưỡng, cũng vẫn chưa bởi vì như ý cự tuyệt mà kéo xuống mặt tới, như ý ở trong phòng ngồi ngồi liền lấy muốn đi xuống vội mà cáo tử. Trịnh phu nhân vui vẻ đáp ứng, như ý vội vàng ly tòa, chỉ là rời đi một khắc trước, rốt cuộc Trịnh phu nhân kia trường tinh xảo dung nhan thượng tìm được một tia ảm đạm. Cả ngày, Như Ý ra nô ăn, chính là ở suất thần, tiểu tứ hỏi vài cái vấn đề, nàng cũng chưa có thể trả lời hắn. Trong đầu không ngừng mà xoay chuyển buổi sáng nhìn thấy tình cảnh, cùng với Trịnh phu nhân kia ôn nhu tươi cười, Như Ý cảm thấy ngực giống như là bị thứ gì cấp buồn ở giống nhau. Cho đến buổi trưa qua đi, Như ý nằm ở chính mình phòng bếp tiểu lạnh ghế, mới vừa rồi cảm thấy hơi hơi xuyến lại đây khí, không biết có phải hay không cảm xúc dao động, như vậy nằm, mơ mơ màng màng liền ngủ rồi, này một ngủ, nàng làm giấc mộng. Trong mộng, là kiếp trước nàng tư nhân phòng bếp, nàng đứng ở cửa, chỉ cảm thấy ngốc nốc nhìn thẩm nham cùng Triệu Hiểu Cầm ở lưu lý trên đài làm bậy, hai người đều gần như điên cuồng, làm cản kêu to cười to, nàng cứ gọi bọn hắn tên, bọn họ lại một chút không dao động, càng thêm điên cuồng, Triệu Hiểu Cầm mị nhãn như tơ nhìn nàng trong mắt toàn là khiêu khích cùng khinh thường, dần dần mà kia hai mắt cùng một khác đôi mắt dần dần trùng hợp, đương nàng phản ứng lại đây khi cảnh tượng đã biến hóa, cặp mắt kia chủ nhân thình lình biến thành xe ngựa trước hương chi, mà cùng nàng dây dưa thẩm nham cũng tùy theo biến thành chỉnh trạch. như ý muốn tiến lên nhưng mới vừa bước ra một bước, dưới chân thổ địa ẩm ẩm sụp đổ, nàng cả người bắt đầu rơi xuống, a, như ý từ trong ngậm bừng tỉnh, nhìn thấy trước mắt thình lình xuất hiện cùng chính mình dựa vào cực gần lý hạng tài. Nàng lập tức đem hắn rối lại đây tay gắt gao bắt lấy, cả người tùy theo đứng lên, nhấc chân liền hướng tới hắn con cháu căn trò một chân. Lý Hằng Tài một tiếng kêu rên, cả người xúc trên mặt đất thành một đoàn. Như ý làm ra một bộ kinh ngạc bộ dáng đem người nâng dậy tới, Lý lão bản. Người như thế nào lại ở chỗ này? Ta! Ta vừa rồi làm ác mộng, tỉnh lại phát hiện người ở, ta! Ta nhất thời có chút loạn, liền! Người không sao chứ? Lý Hằng Tài thò tay chỉ chỉ nàng, vẻ mặt bực bội. Chính là kiều kiều tiểu tiểu cô nương ở chính mình trước mặt vẻ mặt vô tội, hắn kia cọ đi lên hỏa khí lại sống sờ sờ cấp nghẹn trở về. Không, không có việc gì từ cổ họng nhi bài trừ tới hai chữ, Lý Hằng Tài một khuôn mặt đều đỏ, phất khai như ý nâng, chính mình kẹp chân ra phòng bếp nhỏ. Chờ đến Lý Hằng Tài ra phòng bếp nhỏ, như ý vẻ mặt vô tội biểu tình dần dần đậm đi, ngược lại trở nên lạnh băng. Nàng đem phòng bếp môn khóa trái thượng, đem khăn làm ước thủy, đem chính mình trên mặt, trên tay, cùng với ghế trên Phàm là Lý Hằng Tài chạm qua hoặc là khả năng chạm qua địa phương tất cả đều lau một lần, sau đó ném khăn, một lần nữa nằm trở về. Buổi chiều sinh ý như cũ không nóng không lạnh, chỉ có ngày tây nghiêng là lúc Tiểu lầu mới dần dần náo nhiệt lên. Song việc biết được như ý cư nhiên lại đẩy Trịnh Phu nhân Yến Hội, Lý Hằng Tài rốt cuộc kiềm chế không được, không biết này giữa có phải hay không hỗn loạn buổi chiều kia một chân phẫn nộ, hắn làm cho Tiểu lầu Tiểu Nhị mặt lần đầu tiên đối nàng nói lời nói nặng. Tiểu Tư xem bất quá đi, giúp đỡ nói nói mấy câu trực tiếp bị Lý hàng Tài mắng thảm hại hơn. Như ý đem tiểu tướng ngăn lại, chính phu nhân hỉ yến. Mặc dù Như ý không làm, nàng đồng dạng sẽ đi tìm người khác tới làm. Bách vị lâu thanh danh bên ngoài, mặc dù từ trước Như ý không ở khi, liền đã là này phạm vi chăm dặm tốt nhất tiểu lầu. Như ý chống đẩy chính là bởi vì tự thân nguyên nhân, chính phu nhân cũng tỏ vẻ lý giải. Nghĩ đến mặc dù Như ý đẩy chính phu nhân, nàng vẫn như cũ sẽ tuyển chúng ta tiểu lầu tới làm yến hội. Lý lao bản tổng không thể bởi vì Như ý một người. Mà đối toàn bộ tiểu lầu cũng chưa tin tưởng đi Như ý một phen nói hòa khí Lại đem tiểu lầu địa vị nâng vừa nhất Lý Hằng tài vốn chính là bởi Vì sau giờ ngọ kia một chân mà bị nháo đến Có chút táo bạo Lời nói xuất khẩu liền biết chính mình xúc động Lần này như y ôn tồn giảng hòa Hắn ho khan vài tiếng Lung tung nói vài câu liền đem chuyện này cấp cái đi qua Quả nhiên Chính phu nhân trở về về sau thật sự liền khiển hạ nhân lại đây Vẫn là đem tiệc rượu giao cho bách vị lâu tới làm Cái này để đó không dùng lâu ngày các vị đại sư phó đều thập phần vui vẻ, cuối cùng có bọn họ có thể bộc lộ tài năng lúc, trong khoảng thời gian này như ý đoạt hết nổi bật, bọn họ cũng không nhàn rỗi Như thế, chuyện này liền thật sự tính bóc đi qua, tựa hồ là vì làm đầu bếp nhóm luyện tập, buổi tối mấy đơn yến hội, Lý Hằng Tài không có làm như ý làm, mấy cái đầu bếp âm thầm suy nghĩ nha đầu này quá mức kiêu ngạo, liền tính chủ nghệ lợi hại, chỉ sợ lao bản cũng chịu đựng không được, một đám mừng dỡ không được. Huy khởi đại muốn tới đều phá lệ ra sức. Hôm nay tổng cộng chỉ kiếm lời 10 lượng bạc, đã không có yến hội thu vào quả nhiên xuống dốc không thanh, như ý suy nén bạc, một đường đi tiểu đông. Nhưng mà, hôm nay tiểu đông thế nhưng không có nhìn thấy cát tường các nàng bóng dáng. Như ý. Phía sau bỗng nhiên truyền đến một người thanh, như ý quay đầu, lại là gì xa phi phi chạy tới. Các ngươi, mau trở về đi thôi. Hôm nay cái nhà các ngươi có việc nhì, cát tường các nàng không có ra tới bày hàng. Biết sắc trời ám ngươi trở về nguy hiểm, khiến cho ta tới đón ngươi. Dì sa một bên xoa hán vừa nói, hắn riêng giá xe bỏ lại đây, như ý hướng hắn gật gật đầu, hai người một đường trở về đuổi. Kỳ thật sự tình cùng như ý đoán không sai biệt lắm, trịnh trạch thật là cùng hương chi làm đến một khối đi. Trước kia trịnh trạch tới cửa cầu hôn, đem cùng nhau xính lễ đều đặt ở như ý nhà bọn họ, rồi sau đó hả bà tử ở bên trong gây sóng gió, bị như ý cường ngạnh gạch trần, lại chia lìa đi ra ngoài, việc hôn nhân từ bỏ đồng thời. Trịnh trạch những cái đó sính lễ cũng lưu tại nơi đó Bởi vì xính lễ số lượng quá nhiều Dính đầy hơn phân nửa cái nhà chính Như ý nhìn kia đỏ rực nhan sắt trói mắt Liền dùng một khối to vải dầu đem đồ vật che lại Lại thả một ít đến đồ vật hai cái phòng Lúc này mới làm đồ vật không quá thu hút Ai cũng không nghĩ tới Hôm nay sáng sớm Đại gia cư nhiên nhìn đến hương chi từ trịnh trạch trên xe ngựa xuống dưới Trên người ăn mặc xiêm y không phải chính mình Liền tóc cũng không sờ, Một khuôn mặt xấu hổ mang cười người sáng suốt đều có thể nhìn ra manh mối tới. Trịnh trạch đem người đưa về gì lão nhị ra, vương vượng tiểu đem nữ nhi kéo vào nhà ở, mẹ con hai cái ở bên trong cũng không biết nói gì đó, liền ở trịnh trạch phải đi thời điểm, vương vượng tiểu hô thiên thưởng địa liền vào ra, lôi kéo trịnh trạch không cho hắn đi. Nàng vốn chính là cái lớn giọng nhi, tiêu lên thập phần nhận người ánh mắt, này một đều, liền đem rất nhiều người dẫn lại đây. Vương vượng tiểu khóc đôi mắt hồng hồng, nữ khí tràn đầy ủy khuất, chính công tử. Nhà ta Hương Chi sao nói nàng hôm qua là ngủ ở nhà ngươi A. Nàng một cái đại cô nương, còn không có suất các liền ngủ ở nam nhân trong nhà, này chuyển ra đi nàng về sau còn sao gả chồng A. Ngươi là cái tâm hảo, Hương Chi cũng nói, nàng bị thương, ngươi ôm nàng đi tìm đại phu, nhưng... Nhưng nàng rốt cuộc là cái cô nương ra. Ngươi... Ngươi nói liền khóc lên, Hương Chi cũng từ trong phòng chạy ra tới, đi theo vương phượng kiểu cùng nhau khóc, một bên khóc còn một bên đem chính mình nương trở về kéo, nương... Ngươi đang nói gì à, ngươi này không phải làm trịnh công tử khó xử sao. Ta, ta hai mẹ con một bộ muốn nói lại thôi tiết mục làm mười phần, thả xem hương chi một thân hoa mỹ siêm ý đi hề, phát hôn đột, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, này vừa thấy liền không thích hợp à. Cuối cùng, ý đi theo vương phượng tiểu cái kia không thuận theo không buông tha tính tình, trịnh trạch cư nhiên thật sự tùng khẩu, muốn tiếp hương chi quá môn. Vương phượng tiểu cái kia hỉ à, trịnh trạch còn chưa đi, nàng liền đúng lý hợp tình mà đi như ý các nàng già đem trịnh trạch xính lễ giống nhau nhi không dư thừa toàn cầm đi dì sa một đường cùng như ý nói ban ngày phát sinh sự tình như ý lẳng lặng mà nghe trên mặt không có một tiêu biểu tình thấy gì sa không nói nàng hỏi sau lại đâu sự tình liền định ra dì sa cười thần bí ta cam đoan này mặt sau ngươi xác định vững chắc đoán không được ngươi nhị thẩm tử ra hôm nay cái nhưng mất hết mặt đoán không được như ý cong cong khỏe môi như vậy a ta đây thử đoán xem ngươi nói bọn họ mất hết mặt Có thể hay không là trịnh trạch sửa miệng, nói hắn đều không phải là cưới vợ, chỉ là nạp tiếp. Kia xính lễ nguyên bản là dựa theo chính thề quy cách cấp hạng, kết quả trịnh trạch giống nhau mà không rơi thu trở về, còn cho thấy sẽ lại đưa một phần lại đây. gì xa không nói, hắn đã sửng sốt. Như ý không hề xem hắn, hai người một đường trở về đuổi, bánh xe tử ở gập gành bùn đất trên mặt đất không ngừng mà sốc nảy. Một hồi lâu, gì xa mới giật mình thở dài, ngươi thật đúng là thần A, này đều có thể đoán được. Như ý thực nghề tình kéo kéo khỏe miệng, lúc sau đâu? Ta nhị thẩm nhưng đáp ứng rồi. Nàng nữ nhi tử trịnh phu nhân trực tiếp thành một cái nhậm người đùa bỡn tiểu thiếp, nàng như ứng. Gì sao mánh gật đầu một cái, ứng. Sao không ứng? kia hương chi cũng lợi hại, đều như vậy, nàng đều còn có thể xấu hổ mang cười, ai ra huy ta nhìn đều muốn cười. Như ý nắm chặt dây thừng, kia nhưng không, khiến cho này hôn sự như vậy tính, nàng sẽ so cho người ta làm tiểu thiếp muốn càng mất mặt. Chờ như ý đổi tới trong nhà thời điểm, nhà chính cùng đồ vật phòng quả nhiên chống chảy không ít. Như ý cái thứ nhất nghĩ đến chính là cái kia phiền toái nam nhân, nhưng cắt từng nói, nhị tẩu xông vào đông phòng thời điểm, đông trong phòng cư nhiên không có người. Lúc ấy nàng cũng hoảng sợ, chính là đi ra ngoài vừa chuyển, liền nhìn đến cái kia trình công tử đã nằm ở nhà ở mặt sau chỗ rửa sườn núi bên kia, không biết khi nào quá khứ. Vô luận như thế nào, không có bị phát hiện chính là tốt, như ý hỏi các nàng đêm nay không có đi bày hàng. Có phải hay không bên kia lại ra cái gì chuyện xấu, cắt tường không có trả lời, Kim Ngọc liền giúp đỡ nói, nhị tỷ, mãi mãi lại lại đây mắng đại tỷ, thật lớn thanh âm. Nhị Thẩm dọn đồ vật thời điểm, mãi mãi liền mắng đại tỷ, nàng còn đem đại tỷ mua trở về thịt lấy mất, không được đại tỷ đi ra ngoài bán quen nướng Như ý như mày, Hà Nguyên cắt đâu? Hắn chết chạy đi đâu? Cắt tường kéo kéo như ý tay hào ý bảo nàng không cần kích động như vậy, buổi sáng trở về thời điểm. Dì xa cùng Nguyên cắt đi bên ngoài hỏi thăm xây nhà tài liệu giá, khi đó bọn họ không ở. Như ý, tính. Như ý hít sâu một hơi, đại hoàng đâu? Vông. Hậu viện truyền đến đại hoàng tiếng kêu, như ý bước nhanh đi qua đi, mới phát hiện đại hoàng bị đáng thương buộc ở góc tường. Các tường chạy nhanh giải thích, nhị thẩm dọn đồ vật chúng ta cũng không đạo lý ngăn đón, đại hoàng không ngừng kêu như là muốn cắn người, ta. Ta liền đem nó xuyên đến nơi đây tới. Như ý nghe vậy. Lập tức liền đem đại hoàng trên cổ dây thường cấp giải khai, trọng hoạch tự do đại hoàng tức khắc liền kêu vài tiếng, tiến đến như ý thần tiên lại là người người lại là cọ cọ, như ý sờ sờ đầu của nó, đại hoàng, theo ta đi. Nói, như ý liền nhắm thẳng ngoại hướng, đại hoàng phản phất một cái sắp thượng chiến trường tướng quân, uy phong lấm lấm đi theo như ý mặt sau một trận chạy trưởng, cắt tưởng sợ tới mức không nhẹ, rất sợ nàng qua đi lại chọc chút sự tình gì, đang chuẩn bị đi cản thời điểm. Đông trong phòng vị kia từ trước đến nay không thế nào nói chuyện nam nhân bỗng nhiên gọi lại các nàng. Đây là Giang Thừa Diệp lần đầu tiên chủ động cùng các tường nói chuyện, các tường phản ứng lại đây lúc sau, nói ra chính mình lo lắng. Trình công tử, không sợ ngươi chê cười, như ý đứa nhỏ này, xúc động lên ta đều sợ hãi ngăn không được, chúng ta cùng ngãi lại bên kia vốn là nháo đến cương, nàng như vậy chạy tới, còn mang theo đại hoàng, ta thật lo lắng. Chính ngươi cũng nói nháo đến cương. Giang Thừa Diệp đông nhiên đánh gây nàng, thanh âm trầm ổn cương đều cương, còn cố kỵ cái gì? Các tường vẫn là lo lắng, nhưng nàng còn đem đại hoàng mang đi, vạn nhất nàng chỉ là tưởng che chở ngươi, ngươi cần gì phải cản? Giang thừa diệp trầm rãi nhắm mắt lại, làm như an ủi nàng, làm như lẩm bẩm lồ bầu, ra không được chuyện gì. Các tường nhìn Giang thừa diệp, nao nao, chợt liền nhớ tới ban ngày hắn bỗng nhiên không thấy sự tình, khó tránh khỏi hỏi một câu. Giang thừa diệp lại không có, có lý nàng, các tường thấy hắn không nói, liền không hề truy vấn chính là cũng không có lại đuổi theo ra đi mà là canh giữ ở cửa nhà ngẩn cổ lấy vọng bên này Như ý đi tam thẩm trong nhà liếc mắt một cái liền nhìn thấy ngồi ở nhà chính đầu Tiểu Phúc Thọ Hà bà tử Hà Liễu Nhi bồi ở một bên nhìn thấy Như ý lại đây cười lên liền phải nên nàng ngươi lại đây làm gì Hà bà tử đem Tiểu Phúc Thọ buông ra lớn giọng hỏi nàng Như ý cười cười ta cũng muốn hỏi mãi mãi chúng ta hai nhà đều phân hộ ngài còn đi nhà ta làm gì đi cũng liền đi liền nhà ta chính mình mua thịt đều phải đoạn, đây là cái gì đạo lý? Phi, người không biết xấu hổ nói. Một cái hai cái đại cô nương đều không biết xấu hổ. Kia chấn trên người đến người đi, là các ngươi này đó cô nương gian nên đi sao? Chính ngươi nhìn, trong thôn cái nào cô nương cùng các ngươi dường như không biết liêm sỉ cả ngày ra bên ngoài chạy. Hà bà tử càng nói càng quá mức, càng nói càng kích động, như ý cười lạnh một tiếng, thật là buồn cười. Này trong thôn không cũng không có nhà ai cô nương bị buộc cùng buồn ra phân hộ, chúng ta không phải là làm được sao? Nhà ta đừng nói là mua thịt, chính là mua một cây đinh, kia cũng là thật thật tại tại chính mình kiếm tiền đổi lấy. Nhà ta còn có việc, hôm nay liền bất hòa ngài lại nhải, hoặc là hiện tại liền đem thịt còn trở về, hoặc là... Hà bà tử trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, ngươi cái tiểu xuất sinh, ngươi còn có thể đem ta như thế nào? Ngươi có thể ăn ta a Ngươi ăn ta không sợ thiên lôi đánh xuống a Như ý không cùng nó rong dài, đại hoàng ra lệnh một tiếng, không có chói buộc ở bên ngoài tản bộ đại hoàng gâu gâu hai tiếng, lấy một cái cực kỳ hung hãn tư thái vọt tiến vào, đối với hà bà tử chính là một trận điên cuồng hét lên. Hà bà tử này nửa đời người không hiếm thấy quá cẩu, chỉ là đại hoàng lớn lên cao lớn hung mãnh, lại xuất hiện thực đột nhiên, nàng liền sợ tới mức liên tục lui về phía sau, một mông ngồi ở trên mặt đất, suýt nữa đem tiểu phúc thọ cấp giấm. Tiểu phúc thọ bị doa khóc. Ở phía sau nhà bếp nấu cơm Lý Tú Nga nghe được động tính, chạy nhanh vào ra, nhìn thấy cái này trận trượng, nàng chạy nhanh đem hà bà tử đỡ lên, như ý, ngươi đây là làm gì à? Tam bà dì Minh Sa cũng từ nhà xí đuổi lại đây, đại hoàng vừa thấy đến sinh gương mặt, vương một tiếng trực tiếp phát tới, dì Minh Sa hét thảm một tiếng, nên diện đã bị đại hoàng phát gục trên mặt đất, vừa mới mới thượng bê nút cờ, lúc này còn có thể kẹ ra quần. Hà Liễu Nhi sợ tới mức lôi kéo tiểu phúc thọ trốn vào trong phòng. Hà bà tử từ góc tường sờ soạn một phen tiểu cái quốc, dương cái quốc liền phải đi tạp đại hoàng, đại hoàng lại là một cái mánh phát. hà bà tử tuy nói làm việc có sức lực, nhưng trung quy tuổi lớn, báo này tiểu phúc thọ đều cố hết sức, càng không nói đến vẫn luôn nên diện mà đến đại chó săn đâu. Hà bà tử bước gì minh xa vết xe đổ, lại là một ngông ngã quỷ trên mặt đất, đại hoàng chân trước đạp lên hà bà tử trên người, đối với nàng cùng cùng khiếu, hà bà tử lúc này dọa phá gan. Rất sợ này chó điên ở nàng trên cổ hoặc là nơi nào rơi xuống một ngụm. Như ý ở hỗn loạn gian lạnh lùng mở miệng, nói chúng ta kiếm tiền không sạch sẽ làm ngươi mất mặt, chúng ta mới bởi vì có ngươi như vậy cái cùng cường đạo giống nhau nãi nãi mà cảm thấy mất mặt. Hôm nay ta đem lời nói đặt ở nơi này, hoặc là hiện tại đem từ nhà của chúng ta lấy đi lấy về tới, hoặc là chúng ta ai cũng đừng nghĩ chết tử thế ai. Vông! Đại hoàng lại là một tiếng tê hà bà tử ai ra một tiếng, một bàn tay che lại đôi mắt. Một bàn tay liều mạng mà đi đẩy Lý Tú Nga, cho nàng lấy, cho nàng lấy. Lý Tú Nga lúc này không do dự, vào nhà đem mấy chục cân thịt cùng đã yêm một ít thịt liền chén bưng ra tới, như ý nhìn Lý Tú Nga liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, tam thẩm, đừng nói chúng ta này đó làm tiểu bối chưa từng nghĩ các người, này nửa chén yêm thịt, ta từ bỏ, chỉ đem dư lại mang về, ngài hảo hảo làm này nửa chén, cấp mãi mãi bổ bổ thân mình, tính năng ngày thường ăn không đến thịt, từ sớm đến tối đủ dài cổ liền muốn đi đoạt. Lý Tú Nga sắc mặt hắc giống như lấy nổi, lại còn muốn ngạnh ngẹn ra một bộ gương mặt tươi cười tới, mau chút trở về đi. Còn có kia đại cậu, mau làm nó chết hay. Như ý đã ở trong lòng cấp này chỉ thần kỳ đại hoàng điểm 3.000 lượng trăm cái tán. Nàng tiếp nhận thịt, đối với uy phong lấm lâm đại hoàng một tiếng hô cùng, đại hoàng ngông một tiếng, đi theo như ý mặt sau đi trở về. Ra cửa thật xa, như ý còn có thể nghe được mặt sau hà bà tử nổi điên giống nhau chửi rủa, cái gì khó nghe nàng mắng cái gì chính là như ý giờ phút này lại cảm thấy thập phần lênh lệch, bưu hạn thần quyền, không cần giải thích, đại hoàng hôm nay biểu hiện giá trị quả thực bạ biểu, nó trở mấy chục cân thịt trở về thời điểm, hà nguyên cắt đã ở nhà bọn họ, nhìn thấy như ý trở về, cát tường cầm đều mau rất đến mà lên rồi, bị đoạt thịt lại bị cầm trở về, chính là cát tường vẫn là có chút lo lắng, lúc này liền kim ngọc mãn đường đều bất hòa nàng đứng ở một cái trận doanh, bọn họ bưng như ý riêng vì đại hoàng lượng bảo chế tạc thịt viên, chính mình lăng là một cái cũng chưa ăn bụng. Hai người đều vui dạo rực vây quanh đại hoàng, tựa như nhìn một anh hùng cái thế. Đương hộ chủ anh hùng còn điệu thấp vô cùng đại hoàng ăn chính mình tạc thịt viên, quả thực là ăn uống mở rộng ra. Chơi chiêu rồi, Hà Nguyên cắt không có phương tiện lưu lâu lắm, phòng ở sự tình ngày mai nói cũng không muộn, hắn cùng cắt tường nói nói mấy câu liền trở về nhà. Kim Ngọc mãn đường ở phía sau cùng đại hoàng chơi, như ý nhìn cắt tưởng vẫn là nhịn không được nói, nguyên bản cho rằng ngươi làm mấy ngày sinh ý, tốt xấu trường chút tính tình. Nào hiểu được bọn họ bất quá thanh âm đại chút, ngươi liền lại lùi về đi, thật là không biết nên nói như thế nào ngươi mới hảo. Các tường bị nói không lời gì để nói, chỉ có thể tách ra đề tài, hảo, nếu thịt lấy về tới cũng đừng lại nói này đó, đúng rồi như ý, hương chi bên kia, rốt cuộc là chuyện gì vậy. Như ý thần sắc cảm ảm, nhàn nhạt nói, còn có thể thế nào, tìm hộ nhân ra đẩy mạnh tiêu thụ bái. Các tường không như thế nào nghe hiểu, nhưng nàng cũng không hảo hỏi lại, hôm nay hả bà tử tới tìm cha. Nàng thật là tưởng dũng cảm một hồi nghề hà dịu ngoan như vậy nhiều năm Lại như thế nào sẽ là nói dũng cảm là có thể dũng cảm đâu Các tường nương cấp kim ngọc mãn đường tắm rửa cớ Đi nhà bếp nấu nước Như ý một người ở nhà chính Lắc lư hai vòng Nghĩ tới đông phòng người kia Nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng Hắn liền cùng buổi sáng rời đi thời điểm giống nhau Lặng lặng mà ngồi ở chỗ kia Nghe các tường nói hắn hôm nay cư nhiên có thể chính mình nhảy ra đi Nàng cảm thấy hắn rất là ghê gớm Chiến thắng trở về Hắn cũng không xem nàng, tựa hồ hỏi thực tùy ý. Hắn hỏi tùy ý, như ý cũng liền càng thêm tùy ý, nàng đi đến mép giường ngồi xuống, nhìn rõ ràng trống vắng một ít đông phòng, có chút thất thần. Giang thừa diệp cảm giác được nàng hôm nay cảm xúc có chút không đúng, theo nàng ánh mắt nhìn phía trống rông góc tường, khinh miệt nói, ta thế nhưng chưa từng nghĩ đến, kia đen thủi lùi vải dầu phía dưới, lại là xính lễ, như thế nào, bị người dọn đi rồi, trong lòng không thoải mái. Như ý vẫn chưa bởi vì hắn cái này âm dương quái khí hỏi câu mà động khí, ngược lại là lần đầu giống cùng bằng hữu nói chuyện giống nhau nói, ta thư không thoải mái một chút cũng không quan trọng, chỉ là rõ ràng hẳn là không thoải mái người kia, giống như so với ta còn thoải mái, này ta liền không hiểu. Nàng quay đầu, đối với mặt vô biểu tình mà Giang Thừa Diệp lộ ra một cái thực bất đắc dĩ tươi cười, ngươi đâu, ngươi hiểu hay không? Giang Thừa Diệp nghiêm túc nhìn nàng một cái, có kết luận, ngươi bị tia chỉ xuân cầu đem đầu hốc liếm hỏng rồi sao? như ý thần sắc lạnh lùng, khó được chừng hắn một cái. người như vậy, tóm lại là không biện pháp hảo hảo nói chuyện hiếm. Như ý ngồi trong chốc lát, cảm thấy không thú vị, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Giang Thừa Diệp không có ngăn lại nàng ý tứ, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. chính là Như ý đều đi tới cửa, vẫn là chợt chết trở về, đứng ở Giang Thừa Diệp trước mặt, vẻ mặt có một loại thời gian kỳ quái cảm xúc, đừng không hòa tan được. Giang Thừa Diệp tự hỏi một lát, hơn nữa đánh vỡ trầm mặc. Như ý nhìn trầm chầm, chầm hắn chân nhìn một lát. Đổi rực sao? Giang thừa diệp gật gật đầu. Như ý giật mình, lại gật gật đầu. Xoay người muốn đi ra ngoài, đã có thể ở xoay người thời điểm. Cánh tay thượng một trận mạnh mẽ, chờ nàng phục hồi tinh thần lại. Chính mình đã bị xả đến trên giường, nàng còn không có tới kịp tránh thoát. Bên người nam nhân đã là buông lỏng tay ra, chỉ chỉ hắn bên người không bị tử. Lại đây. Phần 44. Như ý cảnh giác liết hắn một cái. Giang thừa diệp thản nhiên cùng nàng đối diện, đi chiếu chiếu gương. Ngươi liền hiểu được ngươi gương mặt này sầu hàm có bao nhiêu dối rắm Hắn hướng một bên xê dịch, có cái gì nghẹn liền hỏi một câu, nếu là không có liền cút đi, đừng như vậy một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. loại này giọng không thích hợp ngươi. Như ý do dự một lát, lại quan sát người nam nhân này một lát, cuối cùng lẩm bẩm một tiếng, ngồi xuống hắn bên người. Hai người liền một mảnh góc áo đều không coi ai đến, lấy một cái thuần khiết khoảng cách cùng dựa vào tường ngồi ở trên giường, giang thừa diệp bị thương chân bình phóng, không có bị thương chân khúc lên mà một bên như ý còn lại là cả người dựa vào tưởng xúc thành một đoàn là một cái cực kỳ phòng bị tư thái như ý hôm nay động lại quá nhiều tâm sự mới vừa rồi như vậy xúc động đi hả bà tử bên kia hiện tại nhớ tới đảo càng như là một loại phát tiết có đôi khi chính mình trong lòng sự tỉnh đối với thân nhân bằng hữu thậm chí ái nhân tựa hồ đều không thể nói ra chính là đối mặt một cái không hề giao thoa người xa lạ thời điểm lại có thể nói thỏa thích có lẽ đúng là bởi vì đối phương xa lạ. Hắn mới sẽ không mang theo chủ quan tình cảm tới đối với ngươi chuyện xưa tăng thêm bình phán, mới có thể cho ngươi một cái nhất chuẩn xác đáp án. Đông trong phòng an tĩnh châm lạc có thể nghe, như ý nhìn kêu mỏng manh đèn lên dầu, chợt hỏi, ngươi có hay không bị ai phản bội quá? chương 71 nhà mới cùng tân Kiêu chiến. An tĩnh trong phòng hồi lâu không có thanh âm, như ý một hồi lâu mới phản ứng lại đây, chính mình thế nhưng tưởng cùng cái này cổ quái nam nhân liêu nhân sinh. Nàng cảm thấy chính mình hôm nay thật sự là có chút kỳ quái. Vốn tưởng rằng bên người nam nhân khả năng cũng không có nghe rõ chính mình nói cái gì, muốn lặng lẽ đi ra ngoài, hắn lại bất kỳ nhiên mở miệng. Cùng với lãng phí thời gian suy nghĩ người nọ vì sao phải phản bội chính mình, không bằng lệnh chính mình mau chút cường đại, mặc dù không cho hắn thảm đạm xong việc, cũng hẳn là làm hắn hối hận chính mình đã từng đã làm những cái đó sự tình. Giang Thừa Diệp nói lời này thời điểm, đôi mắt hơi rũ, từ hắn bên người xem qua đi, như ý mới phát hiện hắn một đôi mắt thật là đẹp, thật dài lông mi bởi vì hơi rũ mi mắt. Đem cặp kêu đen nhánh như mực đôi mắt che lên, thấy không rõ cảm xúc. Đối mặt như thế khuynh thành tuyệt sắc nam nhân, như ý tư duy bỗng nhiên có chút khiêu thoát, này đại khái là hắn lần đầu tiên giảng như vậy trường một câu tiếng người đi. Như vậy tưởng tượng, nàng bỗng nhiên lại vang lên mặt khác một việc tới, đúng rồi, đại phu không phải nói ngươi không thể tùy tiện loạn đi sao. Vì cái gì ta đại tỷ nói nhị thẩm các nàng tiến vào thời điểm ngươi đã đi bên ngoài. Nàng nghĩ ra một cái khả năng tính, tức khác có chút kinh ngạc cùng sinh khí. Vẫn là nói ngươi đã hảo. Hóa ra ngươi vẫn luôn ở lửa chúng ta. Giang Thừa Diệp Vô Ngữ liếc nhìn nàng một cái, ngươi giữ cửa khóa, bọn họ cho rằng nơi này đầu có cái gì hiếm lạ bảo bối, buộc ngươi đại tỷ mở cửa, ngươi đại tỷ sợ hãi ta bị phát hiện, động tác gian nhiều chút do dự, kết quả bọn họ chờ không kịp, nhận định các ngươi là không nghĩ cấp xính lễ, liền chính mình cấp mở ra. Hắn nói, chỉ chỉ góp tưởng, nga đúng rồi, thay cho băng vải ném ở bên kia, cầm đi sạch đi. Dừng một chút, lại bổ sung nói làm phiền. Như ý biết hắn là biết công phu, phiên cái sân nhảy cái tường hẳn là không nói chơi, chính là hắn dù sao cũng là bị thương, cái dạng này còn muốn một mình trốn đi ra ngoài, khẳng định rất đau, nàng chạy đến góc tường, quả thực nhảy ra một đống đã có chút ấu Huế còn nhiễm huyết băng vải, không biết như thế nào, lại xem trên giường nam nhân, nàng đống nhiên cảm thấy, hắn kỳ thật không như vậy lệnh người chẳng ghét. Vậy ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, ta liền không quấy rầy ngươi. Như ý đem băng vải thu thập hảo, thu thu đông nhiên Dương mắt nhìn một chút trên giường an toàn người, nghĩ đến một cái có chút nghiêm túc vấn đề. Trình Diệp, Như ý ôm băng vải đi qua đi. Giang Thừa Diệp khóc khóc nhìn nàng một cái, chuyện gì? Như ý chỉ chỉ cánh tay hắn thượng dính bùn hôi, ngươi buổi chiều chạy ra đi nằm trên mặt đất, trở về cũng không tắm rửa đi, nga không đúng, ngươi mấy ngày nay đều không có tắm xong đi. Khụ khụ, nói thật ra, hiện nay thời tiết như vậy nhiệt, không tắm rửa thật sự là có chút phát rổ. Vừa rồi ngồi ở bên cạnh ngươi giống như không được tốt nghe giang thừa diệp cao thâm khó đoán nhìn nàng một cái chợt xoay qua mà đi nga nga như ý đem trong tay băng vải còn tại trước mặt hắn trên chiếu chỉ vào trên người hắn còn dính bùn địa phương này giường cùng đệm giường bị ngươi như vậy dính mấy ngày chuẩn đến siêu nghe nói càng là nhân mô nhân dạng công tử càng là có chút khó có thể mở miệng đam mê nhưng người đam mê cư nhiên là không tắm rửa ta nhất khinh bỉ không yêu tắm rửa người chẳng lẽ ngươi cả ngày ngồi ở chỗ này đều sẽ không cảm thấy hô hấp không thuận sao? Giang Thừa Diệp nâng lên cánh tay xem xét chính mình trên người rốt cuộc nơi nào dơ thực rõ ràng, chợt nhìn phía Như ý, tắm rửa loại này việc nặng, ta thói quen người khác giúp ta tẩy. Như ý nhìn hắn bình tĩnh ánh mắt, không khỏi cười lạnh, hắn chẳng lẽ thiên chân muốn cho chính mình giúp hắn tắm rửa? hoàn toàn không để ý tới hắn ánh mắt, Như ý xoay người đi ra ngoài đánh một chậu nước trong tiến vào, đem khăn còn tại trước mặt hắn, nghĩ thầm nếu là trên người không sạch sẽ dơ hề hề. Cũng bất lợi với dưỡng thương, tọa nhàn nhạt nói, tắm rửa, ngày mai ăn cá. Giang thừa diệp hơi hơi nhướng mày xem nàng, trong mắt tựa hồ mang theo chút ngoài ý muốn, như ý tiếp tục nói, không thể, ngày mai không cơm ăn. Liên như vậy cơ hồ rằng con nửa chén trà nhỏ thời gian, an tinh trong phòng, rốt cuộc nhớ tới ninh khăn lông ảo ảo nước chạy thanh, như ý đem đồ vật để lại cho hắn, chính mình ra cửa, chờ đến bên trong người đem chính mình thu thập không sai biệt lắm, nàng mới đi vào đem thủy cấp đổ. Nhìn chậu một chậu nước đục cùng trên giường như cũ bình tĩnh nam nhân, như ý trong lòng mạc danh sinh ra vài phần hỉ cảm. Đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểm, Giang Thừa Diệp lại lần nữa gọi lại nàng, không có nhiều lời, mà là đem 200 lượng ngân phiếu cho nàng, này tiền là đang lúc tới, ngươi không cần lo lắng. Như ý hơi hơi hé miệng, hắn liền lập tức bổ sung nói, ta không thích thiếu người. Hai người liếc nhau, như ý tiếp nhận ngân phiếu, ta chỉ là tưởng nói tiếng đa tạ. Giang Thừa Diệp nhướng mày, không tạ, bất quá. Sau này mỗi ngày ta đều phải ăn cá. Như ý, thành giao Ánh đèn lay động chung, nam nhân đôi mắt nhiễm một tiêu màu cam ấm áp, như ý đem trên chiếu thu thập một phen, lại đem khăn linh ướt đem chiếu lau một lần. Lúc này mới ra đông phòng, nàng chỉ lo chính mình vội, thế cho nên không có nhìn đến bên người nam nhân rừng ở trên người nàng ánh mắt. Như ý vội xong đi tây phòng thời điểm, người một nhà sớm đã ngủ say, như ý đem giang thừa diệp cấp ngân phiếu cùng trong nhà tiền đặt ở cùng nhau, bởi vậy phòng ở tiền đã vậy là đủ rồi. Đối với Hương Chi cùng Trịnh Trạch sự tình, như ý nhiều ít còn có chút canh cánh trong lòng, nhưng nói đến cùng, đây cũng là các nàng ra sự tình, mặc dù lại như thế nào thay người bất công, mọi người đều vẫn là có mọi người nên đi lộ. Giờ này khắc này gì lão nhị ra, Hương Chi ngồi ở trong phòng của mình, tu đẹp móng tay gắt gao mà túng khăn, hàm răng khẽ cắn môi đỏ, đôi mắt vẫn là hồng hồng. Sau giờ ngõ lúc ấy, Trịnh Trạch mới vừa đi, Vương Phượng tiểu liền tức giận đến quăng ngã hai chỉ chén. Rõ ràng là cưới hỏi đàng hoàng chính thê, nhưng chờ các nàng thật vất vả mong tới rồi, lại từ thê biến thành thiếp, liền sính lễ đều bị thu trở về. Nguyên bản là một kiện phong cảnh mặt dài sự tình, nhưng đến bây giờ vẫn sống sống biến thành làm người chê cười sự tình. Vương Phượng Tiểu Vốn Dĩ liền tới khí, nhìn đến Hương Chi liền càng tới khí, chỉ vào nàng liền khai mắng, ngươi nói một chút ngươi, nhân ra tìm nam nhân ngươi cũng tìm nam nhân, một người nam nhân trong nhà có không có bà nương ngươi đều không hiểu được sao. Hảo hảo một cái cô nương cho nhân ra làm thiếp, còn làm cho đoàn người mặt đem xính lễ đều thu trở về. Ngươi nói cho ta, trịnh trạch kia tiểu tử rốt cuộc có hay không chạm vào người thân mình. Hương Chi căm giận nhìn chính mình nương liếc mắt một cái, nương. Ngươi cũng đừng hỏi, dù sao ta hiện tại có thể cùng trịnh công tử thành thân, làm thiếp có gì, làm thiếp không thể so tùy tiện gả cái không tiền không thế nam nhân cường sao. Nói nữa, ta hôm qua ở trong phủ, kia phu nhân giống như không thế nào được sủng ái, thân mình cũng không tốt. Trịnh công tử trừ bỏ vị nào phu nhân liền lại không nữ nhân khác, nương, chỉ cần ta có thể cùng Trịnh công tử ở bên nhau, ta liền nhất định có thể đương Trịnh phu nhân. Vương Phượng Tiêu Khí không nói chuyện nữa, Hương Chi gắt gao mà tún góc áo, xinh đẹp móng tay cơ hồ khảm vào lòng bàn tay. Nàng hôm nay vất mặt đều là bởi vì các tường các nàng. Chờ nàng thành Trịnh phu nhân, nàng nhất định sẽ đem này đó hủy khuất tất cả đều còn cho các nàng. Xây nhà sự tình, Như Ý vẫn luôn nhớ ở trong lòng. Sáng sớm hôm sau liền đi tìm Hà Nguyên cắt thương lượng bắt đầu mua tài liệu sự tình, Hà Nguyên cắt tuy rằng có chút kinh ngạc nàng nhanh như vậy liền tích cóp đủ rồi xây nhà tiền, nhưng chung quy là cao hứng, không nói hai lời mang theo nàng đi xem tài liệu. Hà Nguyên cắt cùng gì xa trước đó đã tương đối quá vài ra cửa hàng, Hà Nguyên cắt tiếp nhận rất nhiều việc, cũng biết xây nhà bên trong một ít môn môn đạo đạo, cứ như vậy sự tình tiến triển thập phần thuận lợi, một cái buổi sáng, như ý cũng đã đem xây nhà ngói đều lấy lòng. Hà Nguyên cắt trọn gạch đều là thiêu nhất dùng bền, thả giá hợp lý, Xa nhà cây cột hắn có thể đến trên núi đi đốn cây, vừa có thể mua đến chính mình điều, yêu cầu bùn tế xa có thể đến bờ sông đi đảo, nói ngắn lại, hiện tại liền chờ khởi công. Dì xa nghe nói phòng ở muốn bắt đầu khởi công, lập tức tung tăng chạy tới, như ý lúc này bất hòa hắn khách khí, xây nhà sự tình nàng không hiểu, tự nhiên muốn toàn quyền giao cho Hà Nguyên cắt tới quy hoạch. Chỉ là nếu muốn bắt đầu xây nhà, Hà Nguyên cắt ban ngày vội vàng xây nhà. Buổi tối còn muốn cùng cắt tường đi chấn trên nói, chỉ sợ lực có chưa bắt được, cắt tường một người thu xếp một cái sạp càng là cố hết sức, cho nên trong khoảng thời gian này, sạp sự tình có lẽ muốn ngừng kinh doanh một đoạn thời gian. Chính là bọn họ không lay động sạp, như ý buổi tối tan tầm trở về một người đi cắt tường không yên tâm, nhưng như ý này vài lần đêm đường đi xuống dưới, lại cảm thấy dọc theo đường đi còn rất là thuận lợi, mặc dù không có cắt tường các nàng đồng hành, cũng sẽ không có vấn đề thoại như cũ định vì buổi tối làm tiệc tối lại tan tầm. Dì Sa vừa nghe liền đem tiếp như ý tan tầm sự tình ôm ở trên người mình, rất là nhẹ nhõm bộ dáng. Kỳ thật, Dì Sa lâu như vậy tới nay vẫn luôn giúp đỡ bọn họ. Lúc trước kia chuyện, như ý sớm đã không có để ở trong lòng. Thả tự kia lúc sau, Dì Sa cùng nàng ở chung lên luôn là phá lệ buồn phận. Đại gia nhất trí cảm thấy bộ dáng này không tồi, chỉ có cất tưởng, tựa hồ không thể đi ra ngoài làm buôn bán. Nàng có vẻ có chút mất mát. Như ý nghĩ nghĩ đêm đó tan tầm thời điểm từ chấn trên mang về tới chút đậu đỏ cùng gạo còn mua rất nhiều quán trà phô nơi đó thường thấy tiểu chỉ bắt chén các tường hiện tại đã là nhìn đến như ý mang cái gì tân đồ vật trở về liền suy đoán nàng có phải hay không có cái gì tân đa dạng quả nhiên như ý ở phòng bếp trang điểm một thời gian lại là nghiền gạo lại là lại là cách thủy trưng đậu đỏ tiếp theo đem gạo phấn thêm thủy thêm đường đảo tiến đồ một tầng du chén nhỏ muôi chỉ trong chén thả một tiểu đem trưng quá đậu đỏ sau đó cầm chén phóng tới đại lồng hấp bên trong. Dùng bánh hỏa trưng hai ngọn trà thời gian, đứng ở lồng hấp bên cạnh là có. Thể ngửi được hương hương hương vị. Kim ngọc trong mắt lượng đến không được, nhị tỷ ngươi lại ở làm gì ăn a Như ý đem chưng tốt chén nhỏ từng con lấy ra tới, thứ này kêu chén nhỏ bánh, ta nơi này đầu phong chính là đậu đỏ, trừ bỏ đậu đỏ, còn có thể tha các ngươi thích mức, hạt dưa. Chờ bánh lạnh một ít, như ý dùng nướng bờ bờ cờ dùng tiểu xin tre từ ven đem chén nhỏ bánh trọn ra tới xuyến hảo, cho các nàng một người một cái nghĩ nghĩ lại chọn một cái cầm đi cho đông phòng nam nhân đây là cái gì giang thừa diệp xem một cái xin che nhi thượng đồ vật ngao ngao nhị tỷ cái này ăn quá ngon kim ngọc một tay phủng cầm một tay giơ chén nhỏ bánh say mê hoàn toàn dừng không được tới Lánh rớt chén nhỏ bánh càng thêm quy đạn ngon miệng ngọt mà không nhị, trứng quá đậu đỏ thơm ngọt mềm mại ở đầu lưỡi nhẹ nhàng một nhấp liền thành bánh đậu là thập phần thích hợp mùa hè một loại điểm tâm thả trình tự làm việc đơn giản đóng gói phương tiện Vô luận là chính mình làm ăn vẫn là cầm đi bán đều không tồi. Cắt tường lập tức liền sinh ra đệ nhị điều lối buôn bán, nàng tưởng bán cái chén nhỏ bánh. Như ý sinh ý hiện giờ vẫn là tập trung ở bách vị lâu, tuy rằng nàng kiêng kỵ lý hàng tài, nhưng thu vào đầu to nàng tạm thời không thể phóng, bởi vì cắt tường làm buôn bán làm thượng nghiện, nàng mới nghĩ đến này chén nhỏ bánh làm nàng thử một lần đi làm. Dạy cắt các tường cách làm, nàng liền hưng phấn đi động thủ thử nghiệm, kim ngọc mãn đường còn muốn ăn, liền đi theo nàng mông mặt sau chuyển động. Như ý chú ý tới trên giường nam nhân tựa hồ vẫn luôn dơ cái kia chén nhỏ bánh không có động quá, thúc giục hắn, như thế nào không ăn. Mới vừa vừa hỏi xong, liền nhớ tới mặt khác một việc, nàng đi ra ngoài một chút, trở về thời điểm, trong tay cầm mấy cuốn tân băng vải, tuyết trắng tuyết trắng, thập phần sạch sẽ. Như ý đem tân mua băng vải cùng tân mua trở về dược thảo đặt ở bàn lùng thượng, dùng thật nhiều thiên băng vải, dơ tẩy đều tẩy không sạch sẽ, đơn giản đường giặt sạch, đổi tân đi. Ngươi miệng vết thương này vẫn là tiểu tâm xử lý đến hảo. Giang thừa diệp nhìn xem kia tân mua băng vải cùng dược thảo, gật gật đầu, lại nhìn trong tay chén nhỏ bánh, đối với ánh đèn trong suốt thông thấu, trung gian nạm mấy viên đậu đỏ, rất là hảo chơi, hắn không vội mà ăn, hỏi, ngươi nói cái này tiêu cái gì? Như ý, chén nhỏ bánh, ta khi còn nhỏ cùng ta nương đi ra ngoài, liền nhìn thấy bên ngoài trên sạp có bán cái này, bất quá khi đó nhà của chúng ta tương đối nghèo, loại này tiểu hài tử ăn và tan cũng ít Khi đó ta liền tưởng, về sau ta chính mình cho chính mình làm, muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Giang Thừa Diệp nghe Như Ý nói, ánh mắt nhưng vẫn không có từ nhỏ chén bánh trên người rời đi. Sau khi nghe xong, hắn làm như giật mình, thanh âm thực nhẹ, an vật Ta không ăn qua. Các ngươi nơi này hài tử đều ăn cái này. Hắn dừng một chút, ta khi còn nhỏ, liền một chén cơm đều ăn không được. Như Ý đang muốn nói ngươi là vương phủ thế tử không ăn qua tiểu sạp thực bình thường, chính là lại vừa nghe hắn nói, đột nhiên sử sốt. Hắn vừa rồi nói cái gì? Thân lang gian, giang thừa diệp đã dơ chén nhỏ bánh cắn một ngụm. Hắn ăn cái gì bộ dáng thông thả văn nhã, một ngụm chén nhỏ bánh cắn đi xuống, nô. Liền cắn ra tới hình dạng đều đẹp, tựa như phong ngàn vị nói như vậy, giang thật tốt. Có lẽ là bởi vì thói quen nghề nghiệp, như ý nhìn trên giường ưu nhã nam nhân một ngụm một ngụm ăn chén nhỏ bánh. Dương miệng muốn hỏi cái gì lại hỏi không ra tới, chờ đến giang thừa diệp đều ăn hơn phân nửa cái, lúc này mới phát hiện nàng vẫn luôn không có rời đi còn có việc. Như ý rốt cuộc được cơ hội mở miệng, lược hiện chờ mong hỏi, ăn ngon sao? Nếu hắn như vậy bắt bẻ biến thái người đều cảm thấy ăn ngon, kia không chừng thật có thể đại bán, đến lúc đó vô luận đồng tiền lớn tiền trinh, trong nhà mỗi ngày đều có thu vào, bao nhiêu sung sướng. Giang Thừa Diệp nhìn nữ nhân tha thiết ánh mắt, một lòng đỗng nhiên trở nên mềm mại, ha ha, nữ nhân này, nguyên lai là như vậy để ý chính mình đối nàng cái nhìn sao. Giang Thừa Diệp thói quen tính tưởng đào khăn, Sau đó phát hiện chính mình trên người ăn mặc chính là quê nhà hán tử xuyên áo vải thô, tọa dùng tay lau miệng, biểu tình cao lãnh như, ngựa khí tắc mang theo một loại ban ân ôn nhu, ăn rất ngon. Thật tốt quá. Liền biến thái đều chinh phục. Như ý một cái vui vẻ, đôi mắt sáng ngời, thật sự. Nam thần trong lòng ấm áp, liền mỉm cười đều ra tới, đúng vậy, ta thực vừa lòng. Giờ phút này Giang Thừa Diệp có lẽ cũng không biết, ta thực vừa lòng bốn chữ, hắn trọng điểm ở ta, mà nàng trọng điểm ở vừa lòng. Như ý âm thầm tự hỏi chén nhỏ bánh tiêu thụ lộ tuyến, tiếp đón cũng không đánh liền ra cửa, thế cho nên không có thấy nam thần đem dư lại nửa cái chén nhỏ bánh đưa cho nàng, mà câu kia ngươi có muốn ăn hay không một ngụm theo nàng chợt lóe rồi biến mất bóng dáng, tập ở nam thần trong cổ họng. Bởi vì chén nhỏ bánh kỹ thuật hàm lượng cũng không như thế nào cao, duy nhất phải chú ý chính là các dùng liêu chi gian tỷ lệ, cắt tường ở nếm thử vài lần lúc sau, rốt cuộc làm ra cùng như ý không phân cao thấp chén nhỏ bánh. Mà một bên kim ngọc mãn đường đã ăn bụng phình thình, dầm gì nắm đại hoàng đi tản bộ tiêu thực. Các tường học xong chén nhỏ bánh, liền có tân theo đuổi, ban ngày nàng đem làm tốt chén nhỏ bánh lấy ra đi bán, giữa trưa còn có thể có nhàn rỗi chiếu cô trong nhà, buổi tối cũng trở về đến sớm, chờ thời tiết lạnh trời tối sớm, vãn về cũng không có phương tiện, nàng như vậy ngược lại càng tốt. Bởi vì trong nhà phòng ở muốn tân khởi, chính là xây nhà trong lúc dù sao cũng phải có chỗ ở, như ý bắt được lý chính làm tốt tân phòng khế lúc sau. Lập tức bắt đầu khởi công, trước đem một bên sườn núi bên kia mà cấp khai ra tới, Hà Nguyên cắt mang theo mấy cái nhân viên tạm vụ cùng nhau, như ý cũng không lô đái bọn họ, mỗi ngày một đồng bạc, bao ăn. Một ngày một đồng bạc chính là cái đại sổ mục mấy cái hán tử chàng đi bến tàu dọn hóa, như vậy trọng hóa gánh nặng, một chuyến qua lại mới một văn tiền, một ngày xuống dưới căn bản kiếm không đến một đồng bạc nhiều như vậy, mặc dù là mới vừa vội xây nhà, phòng ở cái xong rồi cũng mới vài đồng bạc, ăn đều là chính mình về nhà ăn. Trừ phi là đã có tiền địa chủ ra, ngẫu nhiên có bao ăn, cũng là kém cỏi nhất thức ăn. Mấy cái hán tử đều là thật thành người, lại cùng Hà Nguyên Cát là hảo huynh đệ, thường xuyên qua lại, mỗi người làm việc đều phá lệ ra sức, hiệu suất phiên bội tăng lên. Từ tháng 6 đến trung tuần tháng 7, Hà Nguyên Cát mỗi ngày thiên không lượng cũng đã bắt đầu điều vỡ, lự xa, từ sớm làm được vãn. Mà hắn kia mấy cái huynh đệ, khởi điểm là bởi vì tiền công cao thả cùng Hà Nguyên Cát quan hệ hảo, mà hắn lại như vậy liều mạng làm việc Huynh đệ mấy cái cũng ngượng ngùng là hậu, mà tới rồi sau lại, trực tiếp nguyên nhân thành nhà này bao thức ăn quả thực so với kia chút gia đình giàu có đồ ăn còn ăn ngon. Thả mỗi ngày không trùng lặp, mỗi dạng hương vị đều là chưa bao giờ từng có ăn ngon. Mấy cái hán tử mỗi ngày liền nắm lấy ăn cơm thời gian. Như ý cũng không ngượng ngùng, trực tiếp đem hai cái bàn đua ở bên nhau, mọi người vây quanh bàn lớn từ ăn. Thời tiết nhiệt, nàng làm đều là mát lạnh ngon miệng rau trộn, nhiều nhất chính là ngao cháo, nàng ngao đến cháo, trình tự làm việc chi Nội dung chi phùn đà, trực tiếp đem này đó hán tử nhóm huy đến một đám xây nhà đều thượng đủ dây cót, ra sức thực. Nhìn nhà mình nhà mới một chút một chút xuất hiện, các tường đừng để có bao nhiêu cao hứng. Nàng cũng không nhàn rỗi trừ bỏ chén nhỏ bánh, nàng lại cùng như ý học mấy thứ trình tự làm việc đơn giản thả hình thức mới mẻ điểm tâm. Bởi vì là bánh lạnh, nàng buổi sáng đi ra ngoài một chuyến, giữa trưa gấp trở về, buổi chiều lại đi đi bộ một chuyến, thời gian đảo cũng đầy đủ. Thả nàng điểm tâm hình thức mới mẹ hiếm thấy. Hương vị vị thật tốt, nàng cái kia tiểu quầy hàng khách nhân cũng liền càng ngày càng nhiều. Chỉ là nàng qua lại buôn ba, một lần có thể mang số lượng không nhiều lắm, một ngày xuống dưới, miễn cưỡng kiếm cái vài đồng bạc. Này tuy rằng so bán que nướng thời điểm thiếu quá nhiều, nhưng như ý nhìn các tưởng mỗi ngày đều thập phần phong phú, kiếm trở về tiền nàng đều nghiêm túc dùng bố bao hảo đặt ở ẩn nấp vị trí, cũng liền từ nàng. Sau lại như ý tự mình mang theo các tường đi một chuyên trấn trên, nàng là bách vị lâu đầu bếp, rất nhiều hành nội nhân đều nhận được nàng. Như ý cũng không hàm hồ, trực tiếp tìm tới một nhà điểm tâm cửa hàng, kia chủ quán nếm điểm tâm, hai bên thực mau nói thỏa, cắt tường mỗi ngày làm tốt điểm tâm đặt ở hắn nơi này gửi bán, tiết giá rõ ràng dựa theo bán đi số lượng cùng cắt tường tam thất chia làm. Như ý từ ở Bách Vị Lâu khai hỏa danh hào, mỗi lần ra tân đồ ăn nhất định chọc đến một đám thực khách tới cửa nếm thức ăn tươi, không ra tân đồ ăn thời điểm, nghe nói liền tính là cô nương này xào cải trắng đều phải phá lệ ngọt thanh ngon miệng, chủ quán không cần ra nguyên liệu, tự nhiên không buồn. Bình thường điểm tâm vốn là bán không ra giá cao cách, chính là như ý điểm tâm hình thức mới là hương vị thật tốt, lao bản lập tức liền đem nàng danh hào treo đi ra ngoài, quả thực dứt lấy. Không ít thực khách, mặc dù là tam thất chia làm, lão bản mỗi ngày bằng giúp nàng gửi bán kiếm được tiền, cũng so bình thường điểm tâm một ngày bán ra kiếm được tiền nhiều. Bởi vậy, chủ quan thực vui vẻ, các tường cũng thực vừa lòng, hơn nữa bởi vậy lúc sau, nàng không cần lại mỗi ngày tìm quay hàng, tìm dâm mắt chỗ, ở đại trời nóng dại, nắng dại mưa. Chỉ cần sau khi làm xong trực tiếp đưa lại đây bên này cửa hàng gửi bán có thể, tức khác liền nhẹ nhàng không ít, thu vào càng là từ vài đồng bạc đến một lượng bạc tử, thả tối cao thời điểm một ngày có thể kiếm hai lượng bạc. Các tường cảm thấy lao bản chào giá tất nhiên lòng dạ hiểm độc nhưng như ý nghe xong lại cười xua xua tay, đều là kẻ muốn cho người muốn nhận, đúng là có này đó vì no miệng lươi chi dục mà vung tiền như giác người, mới có chúng ta ngày lành sao. Nhật tử thật là càng ngày càng tốt các tường nhìn như ý giống như một cái môn thần giống nhau thủ các nàng càng thêm cảm thấy chính mình hẳn là càng thêm kiên cường chút trong lúc này hà bà tử bởi vì lần trước bị đại hoàng cấp dọa bị bệnh ngừng nghỉ hảo một thời gian nhưng thật ra hà liễu nhi thấy bọn họ xây nhà thường thường lại đây giúp đỡ như ý cùng nàng cũng không như thế nào thân cận càng là kính nàng vì khách nhân hồi hồi nàng muốn đi phòng bếp hỗ trợ như ý đều chiều kim ngọc mãn đường đưa mắt ra hiệu hai cái vật nhỏ liền lập tức lôi kéo năn nỉ nàng bọn họ chơi Hà Liễu Nhi lại bất quá bọn họ dây dừa, đành phải thôi, lại bởi vì xây nhà nơi. Nơi đều là bùn sang ngói, Hà Liễu Nhi cũng không hảo khắp nơi đi lại, lúc này mới không có phát hiện nhà bọn họ còn ẩn giấu một người nam nhân. Đến nỗi vương phượng kiểu bên này, hương chi hôn sự định ra tới lúc sau, nàng liền bắt đầu vội vàng gả nữ nhi. Nếu nói nhất định có cái gì đáng giá nhắc tới, đó chính là nào đó ban đêm, như ý đem Hà Nguyên cắt tân mua hồi ngói thả chút ở hậu viện, còn lớn tiếng làm cắt tường đem đại hoàng xuyên xa chút miễn cho đại hoàng buổi tối đem cứt đái đều kéo đến ngói thượng. Kết quả, cùng ngày ban đêm, hậu viện truyền đến hét thảm một tiếng, theo sau là ngói rơi trên mặt đất thanh âm cùng với đại hoàng sủa như điên. Như ý chính là đem cắt tường các nàng ngăn ở tây trong phòng, trưởng tràn đèn dầu chạy tới hậu viện, quả nhiên liền thấy nguyên bản đôi tốt ngói tàng ra, tường viện bên cạnh còn đánh rơi một con giầy. Đại hoàng vừa thấy đến Như ý liền không gọi, lắc lắc cái đuôi chạy đến bên người nàng liêm liếm. Như ý sờ sờ đại hoàng đầu, tính làm ngợi. Ngày hôm sau như ý nhìn thấy khập khiếng vương Phượng tiểu thời điểm, cười ha hả cùng nàng chào hỏi, vương vượng tiểu sắc mặt đỏ lên, muộn thanh lại về phòng. Như ý khiến cho cái này tiểu kỹ xảo kỳ thật không tính là cỡ nào tàn nhẫn, nàng bất quá là đem đổ vật bãi tại nơi đó, nếu bọn họ thật sự không có ai tâm tư, tự nhiên sẽ không có loại này kết cục, cho nên bọn họ cũng không đáng giá đồng tình. Không có ở như ý ra xây nhà vớt đến một chút tiện nghi vương Phượng tiểu, cuối cùng vẫn là đem chính mình trọng tâm đặt ở hương chi hôn sự thượng. Làm thiếp chính là không có chính thê như vậy chính thức tam thư lục lễ hình thức, nhưng trịnh trạch vẫn là kéo một xe đổ vật lại đây. Vương Phượng Tiêu sớm đã đem ngày đó xỉ nhục cấp đã quên, gặp người liền nói này trịnh ra công tử nạp nhà nàng Hương Chi làm thiếp, lại so với giống nhau thiếp đãi ngộ muốn hảo đến nhiều. Trịnh trạch làm người đã có hàm dưỡng, lớn lên lại hảo, sẽ làm buôn bán, văn thải nổi bật, đối đãi bọn họ trưởng bối càng là thập phần có lễ, này hết thể cuối cùng vẫn là quy công với hắn sùng Hương Chi, chờ Hương Chi gả qua đi lúc sau nhà bọn họ liền có ngày lành đối vương vượng tiểu loại này lời nói việc làm như ý không làm đánh giá chỉ là sau vài lần trịnh phu nhân tới bách vị lâu đính hỉ yến món ăn khi nàng cũng sẽ thêm vào cấp trịnh phu nhân đưa chút chính mình ra tiểu điểm tâm làm nàng nếm thức ăn tươi ngẫu nhiên trịnh phu nhân tâm huyết dâng chào như ý còn sẽ đem nàng thỉnh đến chính mình phòng bếp nhỏ tự mình giáo nàng mấy thứ đơn giản điểm tâm tới làm mà mỗi khi qua đi trịnh phu nhân tự nhiên sẽ coi đánh thưởng thả nàng đánh thưởng một nửa là chính mình cấp như ý Giống nhau còn lại là cho Lý Hàng Tài, song việc Lý Hàng Tài còn muốn từ chính mình đoạt được phân một bộ phận cấp như ý. Chính phụ nhân càng là như vậy quan tâm nàng, càng là làm như ý thế nàng cảm thấy không đáng giá. Như ý đã ở Bách Vị lâu làm hơn một tháng, thu vào tự nhiên là giống nhau tiểu nhị thậm chí là giống nhau đầu bếp không thể bằng được. Lý Hàng Tài từ phía trước bị nàng đá một chân lúc sau, tựa hồ cũng thu liệm không ít, không có lại nhìn thấy có cái gì khác thường hành động, so sánh với Lý Hàng Tài. Như ý cảm thấy một người khác đảo có vẻ càng thêm khác thường. Tuy rằng nói thương gân động cốt một trăm thiên, chính là hơn một tháng, đông phòng người nam nhân này vẫn là cả ngày vùi đầu ở bên trong không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, tuy không trông cậy vào hắn lập tức liền khắc phục, nhưng hắn rốt cuộc là cái có võ công đáy người, trên đùi ngoại thương hảo, mắt thấy cũng chỉ dư lại nội thương, nguyên bản nghị hắn có phải hay không có thể đến hậu viện phơi phơi nắng, rốt cuộc tới lâu như vậy, hắn liền vẫn luôn ở cái này trong phòng, nhưng hắn chút nào không cảm kích. Từ trước chỉ là đối nhân ái đắp không để ý tới, hiện tại nói rõ kêu hắn hắn cũng không ứng, mỗi ngày không biết suy nghĩ cái gì, như ý chuẩn bị lại qua một thời gian liền thỉnh đại phu tới, một khi đại phu nhận định hắn khỏi hẳn, liền lập tức đổi người. Thời gian nhoáng lên tới rồi cuối tháng 7, cũng cùng nhau nên đón tam sự kiện. Phần 45 Việc đầu tiên, chính là như ý ra phòng ở đã che lại hơn phân nửa, chỉ còn lại có trung gian nhà chính bộ phận, yêu cầu đẩy rất tại đây khối địa phương thượng một lần nữa cái, đẩy rất đất đỏ tường bị cắt tường nào vào nhà mình đồng ruộng thượng, dùng để ruộng màu mỡ. Quan trọng trung gian nhà chính cái hảo, bọn họ nhà mới liền tính là thành. Chuyện thứ hai, là hương chi xuất giá, chính trạch quả nhiên không có cô phụ Vương Phượng tiểu kỳ vọng. Tuy rằng chỉ có đỉnh đầu hoa hương tiệu, còn phải từ trịnh phủ cửa hông cấp nâng đi vào, nhưng dọc theo đường đi pháo đội danh dự, làm cho thập phần nhiệt liệt. Vương Phượng tiểu đưa nữ nhi ra cửa, còn ở mọi người nhìn chăm chú hạ rất hai giọt nước mắt. Mà ở hương chi xuất giá chuyện này thượng, Như ý lại lần nữa đổi mới đối Vương Phượng tiểu vô sỉ trình độ hạ cuối. Ngày ấy đúng là lồng sưởi phòng cùng mặt sau nhà bếp cái tốt nhất tử, Vương Phượng tiểu vinh quang đầy mặt chạy tới, vừa mở miệng, cư nhiên là cùng cắt tường đòi tiền. Nàng lý do rất đơn giản, nếu gì lao đại gì Minh Đức ở nói, hương chi xuất giá, kia nhất định là phải trả tiền làm tâm ý, mặc dù gì lao đại không còn nữa, nhà bọn họ hiện nay không phải có chủ nhân sao, vô luận là mãn đường làm tài khoản tiết kiệm vẫn là như ý cắt tường trưởng ra. Này nhà mình tỉ muội xuất giá, không có ai không cho cái tâm ý. Ai đều biết bọn họ lao đại gia hiện tại càng ngày càng tốt, mắt thấy này nhà mới là thành, trên đỉnh đều không phải phát cỏ tranh, mà là thật đánh thật mãnh ngói, này sau này muốn nói là Hà gia thôn tốt nhất phòng ở đều không quá, đều quá đến tốt như vậy, tỉ muội xuất giá còn không có một chút tỏ vẻ, vậy thật là vô tình vô nghĩa, có điểm tiền liền lục thân không nhận. Vương vượng tiêu ở trong thôn là có tiếng bá đạo, nếu là làm không đến chỗ tốt, một trương miệng cũng không buông tha người. Từ trước bất quá là lấy nàng mấy cái bắp, nàng đều không mang theo lặp lại mắng từ mắng một cái buổi sáng. Lúc này nếu là làm không đến chỗ tốt, không chừng cái gì lục thân không nhận, vong ân phụ nghĩa liền đều ra tới. Bao nhiêu người tin tưởng là một chuyện, nghe xong liền không thoải mái đó chính là một chuyện khác. Các tưởng ý tứ là nhiều ít cấp một chút, như ý còn lại là trực tiếp đem lúc trước vương phượng tiểu lại đây trộn ngói thời điểm rất ở bọn họ hậu viện kia chỉ dạy cho nàng. Nhi thẩm, ngươi cũng thấy rồi, nhà của chúng ta tiền đều lấy tới xây nhà. Này Phong ở cũng không phải là này dày siêm ý đi hè. gặp được nguy hiểm thời điểm nói ném là có thể ném, chúng ta người một nhà, về sau còn trông cậy vào này Phong ở che mưa trắng gió, cho nên khó tránh khỏi liền hoa chút tiền. Hiện tại chúng ta là thật sự không có như vậy nhiều tiền, nhật tử quá đến nhưng khó khăn, ta nơi này khác không có, liền nhiều một chiếc giày, ta dám đánh đố, xác định vững chắc hợp ngài chân. Người tạm chấp nhận này cầm đi xuyên đi, nếu là ngài thật sự khí bất quá, chờ ta cấp cắt tường làm hỉ sự thời điểm. Chúng ta không thu ngài kia phân tiền, thành không. Như ý khách khách khí khí cùng nàng thương lượng, mắt thấy vương vượng tiểu trong mắt chừng một bộ muốn ồ nào bộ dáng, nàng liền bất động thanh sắc đem phía sau thở phì phò phun đầu lưỡi đại hoàng dắt ra tới. Vương vượng kiểu đòi chỗ tốt ý tưởng lại cấp phát cái không, hung hăng mà chừng mắt nhìn bọn họ vài lần, đi trở về. Như ý bỗng nhiên liền cảm thấy, hiện giờ những người này tới tìm phiền thoái, đại hoàng một con cẩu liền có thể biến chiến tranh thành tơ lụa, thật là rất tốt. Rất tốt Đại hoàng thức ăn cũng bởi vì hắn công trạng tốt đẹp mà được đến tăng lên. Mà này chuyện thứ ba tình đã lệnh như ý ngoài ý muốn bất đắc dĩ, lại lệnh nàng kích động phấn khởi. Nàng ở bách vị lâu bắt đầu làm việc hồi lâu, danh hào văng rội, cơ hồ đã thành bách vị lâu chiêu bài, như thế thanh danh chọc đến một mảnh đỏ mắt đã là dự kiến bên trong sự tình, nhưng không nghĩ tới chấn tây một nhà từ trước đến nay không có tiếng tâm gì tiểu điểm tâm cửa hàng, chợt liền leo lên cái này đại thần đánh nàng cờ hiệu bắt đầu đẩy ra tân điểm tâm. Rất nhiều người nguyên bản cho rằng kia chỉ là nguy trang, nhưng tò mò mua tới đếm người thật sự thích cái loại này vị cùng hương vị đều. Thực độc đáo điểm tâm, nhà này điểm tâm cửa hàng nháy mắt liền ở trong ngành phiên thân, nghe nói tháng sau liền phải mở rộng mặt tiền cửa hàng. Nhà này điểm tâm cửa hàng cá mặn xoay người thành công trường hợp làm nghiệp giới rất nhiều thương gia nhận thức đến một cái chân lý, muốn hồng, phải trước đem cái kia thần kỳ tiểu chủ nương lộng tới tay. Trong lúc nhất thời, nhiều gia cửa hàng hướng như Y Vương Lam Chi. Động tĩnh đại thành công chấn động tới rồi bách vị lâu, Lý Hằng tài vội không ngừng đi tìm như ý liêu nhân sinh, cuối cùng ở được đến như ý lời chắc chắn, sẽ không rời bỏ lao chủ nhân lúc sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõn một hơi. Chỉ là, lần này động tĩnh náo đến thật sự quá lớn, vừa lơ đãng, liền dẫn người tới cửa khiêu khích. Hoa Vân, nghe nói là cách đó không xa ly Đông tiểu Trấn gần nhất thanh thành trung lớn nhất điểm tâm cửa hàng thủ tịch điểm tâm sư, bởi vì nàng ở Đông tiểu Trấn gửi bán điểm tâm dẫn tới một trận nhiệt bán lúc sau mới làm vị này năm gần 40 điểm tâm sư phụ già đã biết nàng. Mà cái này Hoắc Vân, đồng thời cũng là Trịnh Trạch Nạp tiếp ngày đó mở tiệc chiêu đãi khách khứa khi chuyên môn mời đến điểm tâm sư phó. Bởi vậy, nương đến Đông tiểu trấn cơ hội, Hoắc Vân liền tìm tới môn. Lại nói Hoắc Vân, hắn nguyên bản cho rằng có thể có như vậy công lực, mặc dù không thể so hắn tuổi tác đại, cũng hẳn là cái không phân cao thấp, nhưng mà, đưa một cái xinh xắn tiểu cô nương hướng trước mặt hắn một sự thời điểm, vị này kinh nghiệm phong phú điểm tâm sư phó tức khắc liền ngây dại ta đọc thư thiếu các ngươi đừng gạt ta liền này loại hoa hoa ngươi làm ta đi theo nàng hạ chiến thư này truyền ra đi còn không cười rất người khác giang hàm lệnh hắn đi hà gia thôn chính là trịnh gia hạ nhân một đám đều là cung kính mà đến không được vẻ mặt thành khẩn tỏ vẻ như ý cô nương chính là trước mắt vị này hoắc vân lúc này hoàn toàn không có khiêu chiến tâm tư thôi thôi mặc dù ta hoắc ngũ người thắng người khác đều đến nói ta khi dễ một cái loại hoa hoa Không thể so. Nói muốn đi người. Nào hiểu được đi rồi hai bước, đồng nhiên chuyển đến một cái thanh thúy thanh âm, cũng đúng, hoắc sư phó thắng ta, đó là là. Liên sợ, hoắc sư phó là sợ bại bởi ta cái tiểu cô nương, sau này mặt mũi vô tồn, kia đã có thể không hảo. hoắc vân bước chân đột nhiên một đốn, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn phía sau không xa ra đứng tiểu cô nương, chật vẻ mặt khinh thường cười nhạo, tiểu cô nương, lời nói nhưng khó mà nói quá vẹn toàn. Như ý cười đến phong rong nếu hóa sư phó đều tới, mặc dù tỷ thí một hồi, hóa tiên sinh thắng, coi như là để điểm ta cái này hậu bối. sau này nếu như ý có cái gì không hiểu đến, còn phải hướng hóa sư phó nhiều hơn tỉnh giáo. nếu đều đến cái này phân thượng còn không tiếp, vậy thật sự như là sợ dường như. hóa vân xua xua tay, thôi, chính ra làm hỉ sự ngày ấy, ngươi lại đây. như ý, một lời đã định. như ý cùng hóa vân tỉ thí sự tình, thực mau liền truyền khai. thanh thành người có cảm thấy ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Này phân tinh thần thập phần đáng giá của Vũ, có người cảm thấy này, ngãi hoa hoa chỉ sợ liền nam nhân nơi đó trông như thế nào cũng chưa gặp qua, liền nghĩ cùng Hoắc sư phó như vậy đại lao ra nhì tỷ thí cao thấp, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Mà Đông tiểu trấn bên này người, đứng ở địa vực vị trí lập trường thượng, bọn họ đương nhiên không muốn Đông tiểu trấn bại bởi Thanh Thành sư phó, chính là đứng ở nghiệp giới góc độ tới. Nói, luôn có một đợt đỏ mắt mắt hy vọng như ý như vậy bại trận, hào hào tỏa một tỏa nàng danh khí. Trong rừng trúc quốc Nghe nói tin tức này phong ngàn vị ngậm thuốc lá đấu kiểu chân bắt chéo, một bên uống như ý đặc chế tránh nóng trà lạnh, một bên hừ hừ, nha đầu, ngươi lúc này nhưng trời lớn. Như ý không để bụng, chuyên tâm điều mặt tương, Nga. Phong ngàn vị hướng tiểu võ sử cái nhan sắc, tiểu võ hiểu ý, như ý cô nương, chúng ta nhưng hỏi thăm, kia hoác sư phó làm vài thập niên, gì cũng không làm, chính là đối này điểm tâm nghiên cứu thấu triệt, ngươi ngàn vạn không thể thiếu cảnh giác. Như ý dùng cái muông thử thử mặt tương độ đặc, Nga. Tiểu võ còn muốn nói cái gì, phong ngàn vị lại đem hắn ngăn lại tới, không cần phải nói, nàng hiện tại đã hoàn toàn rơi vào đi, chỉ sợ trận này tỉ thí xong không được, nàng cũng bình thường không đứng dậy. Tuy là như thế, tiểu võ vẫn là thực lo lắng. Không chỉ là tiểu võ, liền Cát tường đều cảm thấy từ tiếp Hoắc sư phó khiêu chiến, như ý liền trở nên thực không bình thường. Như ý, nguyên cắt nói đại khái tháng sau trung tuần, này phong ở liền không sai biệt lắm. Buổi tối trên bàn cơm, cắt tường nỗ lực mà khơi mào đề tài chỉ thấy như ý ánh mắt chuyên chú nhìn trầm chầm, chầm chiếc đũa tiêm nhi, trong miệng lẩm bẩm còn ở nhắc mãi cái gì, nghe xong cắt từng nói, nhàn nhạt, nhạt nga, kim ngọc lặng lẽ đem như ý trước mặt tương thịt phóng tới chính mình trước mặt, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy đại tỷ chính nhìn chính mình, toại đi môi, ta, ta là tưởng cấp bên trong cà cà gấp đồ ăn, như ý, nga, một bàn ba người đồng thời nhìn như ý, đều có chút sợ hãi lo lắng, bởi vì nhà chính bên kia muốn đẩy một lần nữa cái. Bọn họ liền tạm thời đem đồ vật dọn tới rồi tân cái tốt phòng ở phóng, thời tiết nhiệt, buổi tối vào đêm, liền trực tiếp đem giường đệm bãi ở trong miệng trực tiếp ngủ, nhưng thật ra đông phòng bên kia, bởi vì giang thừa diệp không làm cho người khác thấy ở nhà bọn họ, các nàng liền đem hắn tàng vào tân cái tốt lồng sưởi trong phòng. Bởi vì nam nhân miệng thực chọn, trong nhà xây nhà cũng có hắn 200 lượng, cho nên hắn thức ăn vẫn luôn là từ như ý tới phụ trách. Các tường đem đồ ăn kẹp hảo, như ý thuận tay tiếp nhận tới cấp lồng sưởi trong phòng nam nhân đưa qua đi. Bởi vì là vừa rồi cái hảo không bao lâu, mặc dù ban ngày rộng mở, trong phòng vẫn là tràn ngập này một cổ vưa hương vị. Thả lại bởi vì là lồng sợi phòng, chỉ ở tường cao thượng khai một cái cửa sổ nhỏ hộ, tường xây tương đối hậu, cũng không như thế nào thông khí. Nhìn thấy như ý tiến bảo, Giang Thừa Diệp cơ hồ đã quen thuộc như vậy chính tự, liếc liếc mắt một cái nàng trong chén đồ ăn, không có cá. Như ý, Nga. Giang Thừa Diệp dương mắt nhìn nhìn nàng, thấy nàng một bộ thất thần bộ dáng. Tự nhiên mà vậy nghĩ tới ngày ấy lại đây người, tựa hồ là gọi là gì? Hoặc cái gì vân? Chẳng lẽ nàng là ở vì cái này lo lắng? Thế nào ý? Giang thừa diệp tiếp nhận chén, cao mày nhìn bên trong tương thịt, cầm lấy chiếc đua ăn một hối, sau đó đối với nàng, hơn một tháng tới nay, lần đầu tiên, phá lệ đối không phải cá ngoài ý muốn đồ ăn nói câu, hương vị. Thực hảo. Như ý, Nga. Người nào đó mặt hơi hơi trầm xuống. Như ý tặng cơm xoay người liền phải đi ra ngoài. Đi rồi hai ba bước, đồng nhiên như mộng bừng tỉnh giống nhau, xoay người nhìn đã ở ăn cơm nam nhân, ngươi vừa rồi nói cái gì? Người nào đó mặt hơi hơi hôn éo, như ý tựa hồ cũng không để ý hắn ngạo kiểu, thế hắn lặp lại, ngươi nói tốt an. Giang thừa diệp học nàng, nga. Hắn tính tỉnh cao ngạo, nếu không phải xem ở nàng dốc lòng chăm sóc hơn một tháng, còn thật sự đốn đốn đều làm cá, bởi vì hắn ở dưỡng thương, cho nên đều là thanh đạm khẩu vị, nhưng hắn thích, cũng không chẳng lấy. Cho nên lần này hiểu được nàng tựa hồ muốn nghenh đón một cái đại khiêu chiến, hắn khó được cảm thấy, cổ vũ cổ vũ nàng cũng không tồi. Cái này tiểu nha đầu tựa hồ thực để ý chính mình cái nhìn, có lẽ cho nàng chút cổ vũ, có thể làm nàng càng có nắm chắc chút. Như ý lại là khó được hoàn hồn cảm thán, khó lường khó lường, cư nhiên không cái ăn. Chẳng lẽ là bởi vì thay đổi phòng ở thay đổi phương vị, thay đổi phong thủy. Giang thừa diệp, ha ha, đối nàng ôn nhu cùng săn sóc, quả nhiên đều là dư thừa. Chương 72 nam thần mượn ta một bàn tay. Nông lịch 7 tháng 29, nghi gả cưới, nhập trạch, hiến tế, an hương. Vương Phượng Kiều gả cho hương chi, là được lại một kiện trong lòng đại sự, hơn nữa trịnh trạch xính lễ, gì lão nhị ra trong lúc nhất thời tiểu nhật tử quá đến hô mưa gọi gió. Mà Vương Phượng Kiều nhìn thấy lão đại gia che lại nhà mới, lăng là cũng muốn đem chính mình ra may lại một lần, vì thế, lão đại lão nhị ra đều bắt đầu lộng phong ở. Mới vừa xuống giường hà bà tử suýt nữa lại cấp nằm trở về. Liêu nhi không thể so kia mấy cái nha đầu kém. Người cái này đương nương sao liền không nóng này đâu. Hà bà tử bởi vì quá kích động, đem ván giường tử đấm bang bang rung động. Từ trước cái này tam tức phụ là rất được nàng tâm ý, nhưng nàng Chung quy không phải chính mình thân quê nữ. Mắt thấy lao đại lao nhị ra đều quá đến càng ra càng hảo. Lý Tú Nga vẫn là thường thường cùng chấn trên nhà mẹ để đi lại. Liêu nhi lại cả ngày ồn ào muốn đi cái gì nữ tử tông học. Cái này làm cho hà bà tử cảm thấy tức phụ một lòng căn bản không có định ở cái này trong nhà, hà bà tử cơ hồ đem chính mình nửa đời sau cho đến bước vào quan tài nhật tử đều áp ở Lão Tam ra, nhưng Lão Tam bị nàng chiếu hư, là cái không nên thân, hà bà tử ẩn ẩn có chút lo lắng cho mình dưỡng nhi trung lạc vô nhi dưỡng Lão. Lý Tú Nga gần nhất cũng đích sắc không lớn có tinh thần hống Lão bà tử, lại cứ cái này Lão bà tử quá không yên phận, nàng cũng mệt mỏi thật sự. Nương! Liễu nhi hiện tại lại không phải gả không ra, nói nữa, Tia trịnh ra thật là cái phú hộ, nhưng phú hộ lại không phải hắn một nhà, ta Liễu nhi về sau đến là làm đứng đứng đắn đắn chính thê, không giống nhị tẩu như vậy, làm thiếp còn vui mừng cùng cái cái gì dường như. Hà bà tử căn bản mặc kệ nàng này bộ, làm thiếp sao? Làm thiếp không thể so chúng ta này ở nông thôn bà nương cả ngày trồng trọt thảo á. Này hương chi nâng qua đi, về sau chính là trịnh ra di nương, có thể hay không làm phu nhân ai cũng không hiểu được. Ngươi hiện tại coi thường, về sau có ngươi hâm mộ." Lý Tú Nga dụ du mắt, không hề tranh luận. Bên ngoài Liễu Nhi thu thập hảo tự mình chuẩn bị ra cửa, Hà Ba Tử nhìn thấy nàng, lập tức đem nàng gọi lại, ở nhà hảo hảo ngốc mang ngươi đệ đệ. Ngươi việc hôn nhân này ngươi nương mặc kệ, ta cái này làm mãi mãi quản. Hà Liễu Nhi lập tức liền không làm, mãi mãi? Ta không nghĩ gả chồng. Ta nương đã đáp ứng ta, làm ta đi trấn trên nữ tử tông học. Hà bà tử phanh mà một tiếng đem chiếu hung hăng một chù y, học cái rắm Chỗ nào cũng không cho đi, liền cho ta ngốc tại trong nhà. Hương chi gả cho, ngươi cũng chờ gả. Hà liễu nhi đỏ mắt, ta không gả. Nói gì cũng không gả. Nói xong, một dậm chân trực tiếp chạy đi ra ngoài. Hà bà tử ngày gần đây tới liên tục không thuận, chờ liễu nhi chạy, nàng rốt cuộc khó thở công tâm, bắt lấy ly tú nga mắng to một hồi. Hương chi là 7 tháng 24 bị nâng qua đi, chính ra cũng không có đại làm chỉ là thỉnh chút trấn trên bạn tốt cùng ăn một đốn rượu. Mà Như Ý cùng Hoắc Vân thực cục, lại từ lúc ban đầu 7 tháng 29 sửa tới rồi 4 ngày sau 8 tháng sơ năm, địa điểm như cũng là ở Trịnh gia. Như Ý từ bắt đầu tiến vào trạng thái chiến đấu sau, liên tiếp ở Bách Vị lâu thỉnh 5 ngày nghỉ phép, tất tường nguyên bản cảm thấy nàng có thể nghỉ ngơi nghỉ ngơi có lẽ sẽ càng tốt, lại không dự đoán được không bắt đầu làm việc trực tiếp vội cả ngày không thấy bóng người, hay là một hồi ra liền quan tiến phòng bếp, chân không chạm đất bốn ba, khi thì lẩm bẩm Khi thì tinh thần hoang hốt, khi thì như ở trong ngộng mới tỉnh, khi thì ủ rũ của đôi. Loại này khẩn trương tinh thần, vô ý thức gian đem mọi người thần kinh đều căng chặt lên. Hà ra trong phòng bếp thường thường phát ra nổi sắt binh linh bảng lang thanh âm, tam tỷ muội đều bị đuổi ra tới. Phòng bếp đại môn trói chặt, liền nhất được sủng ái đại hoàng cũng chưa có thể có phân bước vào một bước. Trong nhà thức ăn dần dần từ cắt tường xử lý, làm việc hán tử nhóm không có mỹ thực, có thể nghe nói tỷ thí sự tình, mỗi người đều vì như ý của vũ sợ về thập phần duy trì. Cắt Tường một lòng đều treo ở phòng bếp, rất sợ như y áp lực quá lớn lại đem thân mình cấp mẹ suy sụp, đang ở lo lắng thời điểm, Hà Liễu Nhi bỗng nhiên khóc lóc chạy tới. Từ biết trong nhà kia sọt trứng gà ra sao Liễu Nhi trộm đưa tới lúc sau, mỗi lần nàng lại đây, Cắt Tường tất nhiên đều là hảo hảo chiêu đãi. Thả Hà Liễu Nhi tính tình ôn hòa, từ nào đó trình độ đi lên nói có nhất định tương tự chỗ. Hai người ngồi xuống tán gẫu, ngẫu nhiên Cắt Tường làm cái gì theo dạng, hai người còn có thể giao lưu một phen. Mà này đó chính là như y cấm không thượng lời nói. Thấy Hà Liễu Nhi khóc lóc chạy tới, Cát tường vội đem nàng kéo đến trong viện ngồi xuống. Hà Nguyên cắt cùng mấy cái làm việc hán tử đều cách đến rất xa, cô nương ra rớt nước mắt, bọn họ ở một bên rốt cuộc không tốt, cung coi như là cấp cô nương ra liều cái mặt mũi. Hà Liễu Nhi thương tâm khóc lóc, Cát tường một mặt cho nàng sắt nước mắt, một mặt hỏi nàng đến tuột cùng đã xảy ra cái gì? Liệu Nhi đau buồn bi thương đem hương chi xuất giá nhị thẩm ra may lại phòng ở sự tình đem mãi mãi cấp khí chứ mãi mãi lấy các nàng mẹ con hết giận sự tình nói ra một bên nói nước mắt giống như trân châu hạt giống nhau không được rớt theo lý thuyết từ đầu đến cuối nhị thẩm Tam thẩm ra hài tử đều phải so các tưởng các nàng càng đến Hà bà tử niềm vui muốn nói hà bà tử thật sự đối với các nàng không tốt các tưởng là không tin Toại An ủi nói mãi mãi tuổi lớn có lẽ rất nhiều sự tình cùng chúng ta tưởng không giống nhau Các ngươi theo nàng chút, tóm lại không sai, nàng như vậy thường các ngươi, lại sao sẽ thật sự đem các ngươi hết giận đâu. Hà Liễu Nhi một lau nước mắt, sao sẽ không? Nàng chính là nhìn nhị thẩm ra bởi vì gả cho Hương Chi quá đến hảo. Nàng liền tưởng đem ta cũng gả cho, lấy nàng tính tỉnh, xác định vững chắc là không hỏi nguyên nhân, chỉ cần nhân ra giá khai đến hảo, liền đem chúng ta đương ra xúc giường như bán. Cát Tường, chẳng lẽ ngươi quên nàng cho các ngươi tìm Trần Gia huynh đệ sự tình sao? Hà Liễu Nhi cảm xúc có chút kích động. Nàng nhắc tới cắt tưởng chuyện thương tâm, tự nhiên dẫn tới một bên làm việc Hà Nguyên cắt bất mãn, Hà Nguyên cắt ném trong tay sẻng đi tới, Liêu Nhi, chuyện quá khứ ngươi cũng đừng để ra. Hà Liêu Nhi nhìn Hà Nguyên cắt liếc mắt một cái, dối tay nắm lấy cắt tưởng tay, cắt tưởng, xin lỗi, là ta quá kích động. Nhưng, chính là ta là tuyệt đối sẽ không làm mãi mãi làm ta chủ. Nàng, nàng nếu là cưỡng bách ta, ta cũng đơn giản cùng các ngươi giống nhau dọn ra tới chủ. Lời này liền nghiêm trọng. Cát Tường đang muốn an ủi vài câu, đột nhiên nghe được nhà bếp vang một tiếng, ngay sau đó nhắm chặt hai cánh cửa bị phá khai, khói đặc lăn ra, như ý vẻ mặt tiến hắc vật ra, không được ho khan. Cát Tường hoảng sợ, lập tức chạy đến nhà bếp đem trước sau duyên môn đều mở ra, kiểm tra rồi không có nổi lửa, lúc này mới yên lòng, nàng làm Kim Ngọc mãn đường tiếp đón Liêu Nhi, bởi vì đồ vật phòng cùng nhà chính là liền ở bên nhau, còn không, có cái hảo, tân nhà bếp lại bị như ý cấp hơn, đi nhà xí cũng không ổn, Cát Tường dưới tình thế cấp bách lôi kéo như ý vào tân phòng lồng sưởi phòng, bởi vì sợ Giang Thừa Diệp cả ngày ngồi ở chỗ này nhàn chán, như ý ở trong thôn tú tài nơi đó mượn mấy quyển thư cho hắn. Giang Thừa Diệp cảm thấy chính mình nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, này đây không có việc gì thời điểm cũng sẽ phiên phiên những cái đó hắn đã sớm phiên là thư. Nhưng lúc này nhìn cát tường hoảng loạn lôi kéo một cái Tiểu Hắc Nhân Nhi vọt vào tới, hắn không khỏi buông trong tay quyển sách, dường mắt nhìn nhìn kia chỉ Tiểu Hắc Nhân Nhi, cát tường từ trong viện lu nước đánh thủy cầm khăn giúp nàng lau mặt, một bên sát một bên vội vội vàng vàng hỏi, trên người có đau hay không? còn có chỗ nào bị thương không? người động nhất động cho ta xem, người rốt cuộc là ở làm gì a? cắt tường cấp mau tự cháy, chính là Như ý còn ở tự hỏi cái gì? thường thường lẩm bẩm tự nói, ném linh hồn nhỏ bé dường như cắt tường chịu không nổi nàng dáng vẻ này, rốt cuộc đem trong tay đứa khăn hướng chậu một ném, nhặt lên một mảnh bọt nước thế nào ý? Như ý cao mày suy nghĩ cái gì, bị cắt tường đột nhiên một e. Đầu tiên là sửng suốt sửng suốt, nghĩ đến chính mình không phải ninh tử mà là thế nào ý, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, a Nga. Đại tỷ ngươi kêu ta a Các tường cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngươi rốt cuộc ở làm gì nha? Ngươi là muốn cấp chết chúng ta sao? cơn cũng không ăn giấc cũng không ngủ, cả ngày cả ngày ưu hồn giống nhau. Nàng dưng một chút, ngữ khí thêm vài phần lo lắng, có phải hay không cái kia hoắc sư phó? Như ý, nhân ra đó là làm vài thập niên sư phụ già. Chúng ta thua cũng liền thua, nhưng ngươi thân mình nếu là suy sụp ngươi làm chúng ta làm sao bây giờ? Thua. Như ý mày một trọ, một giây đồng hồ trở lại du thần trạng thái, thua. Các tường không ngừng khuyên giải, là. Thua chính là thua. Như ý sơ cằm, thua. Sơ trăng ly đích xác không tuổi Chính là ta không lò nướng A. Các tường ngây người, ngươi. Người rốt cuộc sao. Vì sao nàng lời nói chính mình đều nghe không hiểu đâu, chẳng lẽ thật sự ở phòng bếp đem đầu vóc lộng hỏng rồi? Các tưởng cấp nước mắt đều mau ra đây, còn tưởng lôi kéo nàng liêu nhân sinh thành bại. Nhưng như ý là cái phạm là tiến vào trạng thái liền sự tình gì đều có thể không mà người. Thấy các tưởng lại muốn bắt đầu rong dài, nàng rốt cuộc xuất hiện một tia không kiên nhẫn. Rồi tay đem các tưởng hướng bên ngoài đẩy, ta thật lớn tỉ. Ngươi làm ta một người hiên lặng một chút suy nghĩ một chút. Ta thực bình thường. Thật sự. Câu ngươi ngài đừng ở ta bên lỗ thai thượng lại nhảy. Phần 46 Khi nói chuyện, như ý đem người hướng ngoài phòng đầu đẩy. Phanh một tiếng thuận tay đóng cửa lại. Cuối cùng có thể yên lặng một chút. Như Ý thở phào nhẹ nhõm, chính là vừa chuyển qua thân, liền cung lẳng lặng dựa ngồi ở trên giường nam nhân 22 tương vọng. Giang Thừa Diệp tồn tại cảm thật sự quá thấp, thế cho nên Như Ý đều đã quên cái này nhà ở còn chứa hắn này tôn đại phật, nhưng hắn trên đùi có thương tích, nàng tổng không đến mức đem hắn ném văng ra a. Giang Thừa Diệp chỉ là nhìn nàng một cái, liền thu hồi ánh mắt tiếp tục đọc sách, một câu an ủi cũng chưa từng có. Như vậy cũng hảo hắn ở cùng không ở không có gì khác nhau. Như ý đi đến giường đối diện ven tường, cởi một cái ghế ngồi xuống, đôi tay chống cằm nhìn tường cao thượng cửa sổ nhỏ hộ xuất thần. Nhiều năm như vậy, nàng ở nấu nướng thượng cũng không thiên hoa chính như phong ngàn vị theo như lời, các loại món ăn các loại điểm tâm nàng đều có đọc qua, thả mỗi dạng đều có nghiên cứu, không nói ngoa nói một câu, nàng mỗi ngày 2 phần 3 thời gian đều là cùng đồ ăn làm bạn liên nằm mơ đều có thể mơ thấy chính mình làm tân món ăn lại hoặc là ở nam bắc đầu bếp đại tái thượng rút đến thứ nhất vì sư môn làm vẻ vang so sánh với kiểu trung quốc điểm tâm chế tác kỹ xảo đa dạng tạo hình mỹ quan thường thường có thể đem hoa cỏ cây ăn quả trùng cá điều thú hình thái đều dùng cho mặt điểm vẻ ngoài hình tượng chú ý một cái hình thái rất thật sinh động như thật kiểu tây điểm tâm còn lại là càng thêm chú trọng điểm xuất cùng trang trí cho người ta lấy một loại mỹ hưởng thụ càng có thể dẫn phát cá nhân đối mỹ bất đồng cảm thụ càng chú trọng một cái sáng ý. Hoắc Vân làm 40 năm điểm tâm, theo lý mà nói hẳn là am hiểu sâu kiểu Trung Quốc điểm tâm chế tác, như vậy như ý muốn thắng hắn, liền phải lấy một cái tân cùng kỳ trí thắng. Nàng cái thứ nhất nghĩ đến tự nhiên là kiểu Tây điểm tâm, thức phú sáng ý cùng vị bánh ngọt kiểu hâu Tây nhất định có thể đoạt người trong mắt, chính là nàng cũng đồng thời phát hiện, thân ở thời đại này khuyết thiếu đồ vật thật sự quá nhiều. An tĩnh lồng sưởi trong phòng, chỉ có từng tiếng thở dài cùng phiên thư thanh lẫn nhau ra hòa. Một quyển sách phiên đến thất thất bát bát. Giang thừa diệp rốt cuộc nhịn không được ném thư, ôm cánh tay xoay khí rửa vào tường xem nàng, đủ rồi không? Không có người để ý đến hắn, Giang thừa diệp ánh mắt tối sầm lại, vớt lên bên người thư trực tiếp tạp hướng như ý đầu. Bang một tiếng, một quyển sách ở giữa nàng chán, như ý vốn là tập trung tinh thần, bị hắn như vậy một nháo, hỏa khí tức khắc cọ đi lên, nắm lên thư chiều hắn ném qua đi, Giang thừa diệp thoải mái mà đem bay qua tới thư cấp phất hai, Như ý thở phì phì đem thư nhặt lên tới, nghiêm túc thổi thổi hôi Ta phí nhiều ít miệng lưỡi giúp ngươi một tới. Này đó chính là vương tú tài mệnh a. Ngươi như vậy cũng quá thảo gian nhân mạng. Giang Thừa Diệp trực tiếp nhảy vọt qua cái này đề tài, ngươi lại ở vì cái kia hắc vân phiền não. Đề tài vòng trở về, Như ý vô lực gật gật đầu. Giang Thừa Diệp nghĩ nghĩ, đối nàng vây vây tay. Như ý hiện tại vô tâm tư cùng hắn đấu trí đấu dũng, thực thuận theo ngồi xuống giường sổ biên, cởi giày ngồi xếp bằng cùng hắn mặt đối mặt ngồi, đôi tay nâng đầu, giữa mày trói chặt, môi đỏ hơi đô. Giang thừa diệp nhìn nàng một cái, đồng nhiên có chút mất tự nhiên rời đi đôi mắt. Khu, ngươi ở phiền chút cái gì? Giang thừa diệp túi đầu đùa nghịch trong tay thư, ngữ khí như cũ bình đạm. Như ý thở dài, ngươi sẽ không minh bạch. Giang thừa diệp trên tay động tác cứng lại, ánh mắt mang theo không vui, lấy một loại không dung kháng cử ngự khi nói, nói. Như ý bất đắc dĩ liết hắn một cái, gật gật đầu, hảo à, ta nói cho ngươi à, ta muốn làm bánh ngọt kiểu Âu Tây, chính là ta không có lò nướng, cũng không có lò vi Ngay cả cái nổi cơm điện đều không có. Ta mấy ngày nay biện pháp gì đều nghĩ tới, muốn ta làm gia vị nước chấm linh tinh không thành vấn đề, nhưng chính là giết ta ta cũng làm không ra một cái nổi cơm điện lò nướng hoặc là lò vi ba a Không cần công cụ tài liệu không đồng đều, tài liệu có thể gom đủ lại không có công cụ. Thiên nột loát ta như thế nào sẽ xuyên qua đến nơi đây tới. Nàng phun tàu xong, nghiêm túc nhìn Giang Thừa Diệp, ngươi hiểu không? Giang Thừa Diệp, cục diện lại lần nữa lâm vào cục diện bế tắc. Như ý nghĩ không ra biện pháp, liền nhìn chầm chầm Giang Thừa Diệp xem, nhìn đến Giang Thừa Diệp cả người không thoải mái, đang muốn làm nàng đem đôi mắt rời đi, nàng đông nhiên tròng mắt sáng ời, duỗi tay liền đem hắn tay trộp vào trong tay. Giang Thừa Diệp bình tĩnh nhìn nàng, cũng không có ném đúng ra, hắn cảm thấy có lẽ nàng là yêu cầu chút chính mình của Vũ, tuy rằng một cái nữ nhi ra như vậy hành vi có chút đường đột, nhưng nếu có thể lệnh nàng tỉnh lại chút, hắn cũng lần cảm vui mừng. Giang Thừa Diệp sửa sang lại một chút ngôn ngữ, đang chuẩn bị chấn an nàng vài câu. Liền thấy trước mặt nữ nhân bắt lấy hắn tay lặp lại là xem, một bên xem còn một bên hỏi, anh hùng, ta nhớ rõ ngươi sẽ võ công đi. Giang thừa diệp mặc mặc, mặc dù hắn mang thương, muốn giết Hoắc vân cũng không phải cái gì việc khó, có lẽ có thể đem hắn ném đến trong sông nguy cá, cũng có thể dùng nhan người một hóa thi phấn, nói ngắn lại, nhất định có thể làm được sạch sẽ xinh đẹp. Giang thừa diệp hơi hơi gật đầu, ngươi đã đã cứu ta, ta tự nhiên sẽ không ở ngươi thân ở khốn cảnh thời điểm khoanh tay đứng nhìn. thật vậy chăng? Như ý đôi mắt sáng lấp lánh, tiện đà hỏi, vậy các ngươi học võ công, có phải hay không đều có nội lực? Nếu ngươi có thể ra tay tương trợ vậy thật tốt quá. Ha ha, giang thừa diệp không phải khoe khoang, ta từ nhỏ tập võ, nội lực tinh thuần, kỳ thật mấy ngày nay, ta trên đùi đã mất trở ngại. Chân không dùng được. Dùng tay liền hảo. Như ý bỗng nhiên đánh gây hắn nói, ta hỏi ngươi a, các ngươi nội công có thể nóng lên sao? Nếu ta đem trứng gà đánh phóng tới một cái dương sát, ngươi có thể sử dụng ngươi nội công đem cái dương đun nóng đem bên trong trứng gà nướng chín sao. Lại hoặc là ta sinh hỏa hỏa, đem ngươi tay phong tới hỏa đi, ngươi có thể sử dụng nội lực làm lò hỏa mảnh thượng 32 lần sau. Nàng càng nói càng hưng phấn, cả người quỷ gối trên giường, hoặc là ở ngươi trên tay đốt lửa ngươi liền có thể chiên trứng gà, kia gọi là gì nàng đốt cầm nghĩ nghĩ, chật đôi tay một phách làm một cái hoàng phi hồng tư thế, nga đối, thiếu lâm tuyệt học, mây lửa trường. Giang thừa Diệp. Lan thu hồi tay gắt gao điệu tạng ở phía sau. Như ý chậm rãi ngồi trở lại đi, lầm bầm nói, là ngươi nói có thể ra tay tương trợ à, ta không cần nhiều, liền phải ngươi một đôi tay. Giang thừa diệp con ngươi âm hàn, xoay qua mặt đi. Không khí trong lúc nhất thời lại lâm vào cục diện bế tắc. Như ý còn ở chấp nhất nghĩ nàng có phải hay không có thể chính mình làm một cái lò nướng ra tới, đang ở tự hỏi thời điểm, bên người nam nhân bỗng nhiên lại lần nữa lên tiếng. Thế nào ý, nếu ngươi bại bởi Hoắc vân, sẽ thế nào Giang Thừa Diệp nói lời này thời điểm, trong tay một lần nữa chấp khởi quyển sách, tựa hồ là thập phần lơ đãng vừa hỏi. Như ý không dự đoán được hắn sẽ quan tâm này đó, hắn tùy ý hỏi, nàng cũng tùy ý đáp, còn có thể thế nào, thắng bại binh ra chuyện thường, chẳng lẽ ta thua trận một lần liền thân bại danh liệt. Như ý cảm thấy chính mình tựa hồ là hoa mắt, nếu không nàng như thế nào sẽ nhìn đến trước mặt nam nhân trên mặt thế nhưng nhiều một tiêu ý cười. Nếu thắng đâu? Hắn tiếp tục hỏi. Như ý tựa hồ cũng nổi lên liêu nổi lên hứng thú. Hứng thú bừng bừng nói, nếu ta thắng, vậy gọi là lấy nhị bát chi linh chiến thắng điểm tâm giới nhất ca, đi lên điểm tâm giới đỉnh thiếu niên kỳ tài. Giang thừa diệp cảm thấy nàng lời nói lung tung rối loạn, lại cũng không khỏi ra tăng ý cười, liền vì một cái danh dự. Như ý đương nhiên gật đầu, ấn a Chúng ta hành vi này cái gì? Bao nhiêu người dùng cả đời đổi một thân bản lĩnh, chính là vì cái này cách nói nha. Giang thừa diệp quyết định không hề cùng nàng vòng vo hắn vươn ngón tay thon dài ở trên chiếu hơi hơi một hoa. Thanh Thành cùng đồng tiểu trấn một thủy chi cách, chính là nếu ngươi có thể thắng Hoắc Vân, ngươi điểm tâm liền có thể thẳng vào Thanh Thành, hoặc là nói, là giống lên Hoắc Vân bả vai đi vào đi. Như ý nhìn hắn ngón tay phân chia, có chút ngoài ý muốn. Giang Thừa Diệp nhìn nàng, ngươi tưởng lấy chủ nghệ nuôi sống trong nhà thân nhân, ta rất bội phục. Nhưng ngươi ưởng có một thân chủ nghệ, thiếu, vừa lúc là kia viên tinh với tính kế sinh ý đầu góc. Hắn dừng một chút, tổng kết, lấy ngươi hiện tại bản lĩnh, làm đầu bếp nữ dư giả có thể tưởng tượng làm người làm ăn hắn tựa hồ hơi có chút trào phúng kinh bỉ, sớm hay muộn bị ăn xương cốt đều không dư thừa Như ý lập tức phản bác, ta như thế nào liền không có sinh ý đầu góc. Ngươi một cái đại môn không ra nhị môn không mại đừng nói ngươi giống như cái gì đều biết dường như. Giang thừa diệp ném thư sao xuống tay, hảo, ngươi đều làm chút cái gì. Quán nướng thử. Như ý trả lời. bảy mấy ngày. Đó là bởi vì. Bởi vì chúng ta ra muốn xây nhà. Nô, no. tiếp tục. Bánh như ý nghẹn lời, nghi hoặc nhìn Giang Thừa Diệp, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Giang Thừa Diệp cười cười, nói ngươi không đầu óc. Như ý tới khí, đang muốn cái cỏ, Giang Thừa Diệp lần thứ hai mở miệng, Đông Tiểu Trấn lấy bách vị lâu nhất nổi danh, nhưng mà Đông Tiểu một mảnh tiểu lầu lại tốt xấu lẫn lộn, ngươi nghĩ đến ở Đông Tiểu bày hàng, lại không nghĩ rằng đem Đông Tiểu một cái phố đều ôm xuống dưới, lấy ngươi trong đầu đổ vật phải làm có thể bãi mãn một cái phố đồ ăn, có tính không việc khó. Như ý lắc đầu. Như cũ không phục cái cọ, nhưng ta chung quy sơ sơ thiệp nhập, mọi việc đương nhiên muốn từ từ tới, ngươi cho rằng làm như vậy thực dễ dàng sao. Đông tiểu rồng rắn hôn tạp, muốn ở nơi đó bước lên, chỉ sợ rất khó thái bình, không chừng nào một ngày sạp đã bị tiểu lầu lao bản phái người cấp đông Một cái ta đều làm không tới, còn ôm tiếp theo con phố. Giang thừa diệp nhịn không được điểm nàng đầu góc trong đầu của ngươi đến tuột cùng suy nghĩ viết cái gì. Bọn họ là địch nhân cố nhiên đáng sợ, nhưng nếu là liên thủ minh hữu đâu? liên thủ Minh Như ý những mày, nháy mắt đã hiểu hắn ý tứ, ý của ngươi là nói, ta từ lúc bắt đầu liền không nên một mình chiến đấu hăng hái chính mình bày hàng, tuy nói lửa nóng, nhưng này đó tiệm rượu ghen ghét cũng là mầm tai hoạ, sớm hay muộn đến xảy ra chuyện. Ta phải làm, nên liên hợp bọn họ cùng nhau. Giang thừa diệp cuối cùng vui mừng vài phần, hóa thủ thành bạn, phương là thượng sách. Ngươi một nhà quầy hàng, ở một cái phố thật là riêng một mặt cờ, nhưng nếu là một cái phố đều có thể ôm xuống dưới. Chính là ở một cái chấn giữa riêng một ngọn cờ, lấy này loại suy, lấy ngươi vì trung tâm này trận gió, mới có thể quát càng ngày càng xa. Như ý cảm thấy chính mình bị hắn nói có chút nhiệt huyết sôi trào. Người nam nhân này nói một chút cũng không sai. Nàng trù nghệ là mười mấy năm qua ngày qua ngày nỗ lực đổi lấy, thuật nghiệp có chuyên tấn công, nàng cũng có một thân chủ nghệ, lại thật sự thiếu một cái khôn khéo sinh ý đầu góc. Vô luận là quán nướng tử vẫn là điểm tâm, hiện giờ xem ra thật đúng là tiểu đánh tiểu nháo. Là nàng ỷ vào chính mình xuyên qua mà đến, bắt chút điểm có tiền tiểu hoa dạng, những cái đó linh tinh vụn vặt chủ ý cùng ý tưởng, trước nay cũng không hình thành một bộ hoàn hoàn chỉnh chỉnh lối buôn bán, mà giờ này khắc này, trước mặt nam nhân dăm ba câu, liền đem nàng tương lai một cái khung cấp phát họa ra tới, làm nàng tức khắc có một phương hướng, kể từ đó, phản phất bước tiếp theo nên làm như thế. Nào đều sáng tỏ không ít. Chính như hắn theo như lời, nàng hiện giờ phải làm, không phải cái gì quan môn đệ tử đỉnh cấp kỹ sư, nàng phải làm. Là kiếm tiền dưỡng ra, cái gì cũng mặc kệ, Trước đại phú đại quý lại nói. Như ý lại xem hắn, ánh mắt nhi liền thay đổi, chẳng lẽ các người nam nhân đều như vậy lòng dạ thiên hạ. Ta như thế nào nghe cảm thấy rất có đạo lý đâu. Nàng chợt bắt lấy cánh tay hắn, ngươi như vậy nhiệt tâm đưa ra cái này kiến nghị, ta nếu là không cho ngươi thi triển cơ hội thật sự là cô phụ ngươi. Anh hùng, ta cảm thấy ngươi thực không tồi a. Giang thừa diệp tưởng rút về tay, nô, no, không có chịu động, ngươi tưởng mời ta làm phòng thu chi. Như ý những mày, chiếu ngươi nói, vậy hẳn là tiền đồ như gấm, đối với ngươi chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Ngươi nói đúng, ta chỉ biết nấu cơm, không thế nào sẽ làm buôn bán, nhưng ta sẽ không, ngươi sẽ à, nếu sẽ, liền không cần nhân tải không được trọng dụng sao, bằng không ngươi cùng ta nói này đó là vì cái gì. Giang thừa diệp tâm tình bỗng nhiên có một tia trong sáng, liền ngữ khí cũng nhẹ nhàng chút, tưởng mời ta, trước làm cá, như ý, thành giao. Giang thừa diệp nhìn nàng lược hiện ngu đần bộ dáng, đồng nhiên chuyện vừa chuyển, nói, cho nên, Hoắc vân sự tình, không cần lo lắng. Thua, ngươi không đến mức thân bại danh liệt, nếu là thắng, liền có thể bình bộ thanh vân, công kích trực tiếp thanh thành. Hắn nghĩ nghĩ, bổ sung nói, mặc dù không phải mới lạ, lấy ngươi bản lĩnh, mặc dù là cùng loại nguyên liệu nấu ăn, hẳn là cũng sẽ không nhược đi nơi nào. Phản phất khói mù không trung đột nhiên sáng sủa vô cùng, như ý đảo qua trong lòng khói mù phi loạn, đi theo gật đầu. Ngươi nói rất đúng, thua ta không đến mức thân bại danh liệt, chính là thắng lại có đại đại chỗ tốt, ta có cái gì sợ quá? Nàng tươi cười càng sâu, một phách Giang Thừa Diệp bả vai, cảm ơn ngươi. Như ý trong lúc nhất thời linh cảm mở rộng ra, liền không hề lãng phí thời gian, bay nhanh xuyên giày vọt tới phòng bếp. Giang Thừa Diệp nhìn suốt ruột rời đi cái kia bóng dáng biến mất ở cửa, trong lòng không khỏi không còn. Đến tột cùng là vì cái gì cùng nàng nói lời này? Chẳng lẽ không phải bởi vì cảm thấy nàng đã có như vậy tốt chủ nghệ? Liên hẳn là đem tinh lực đều đặt ở này phía trên, mà Phi luôn muốn những cái đó dưỡng ra sống tạm phiền lòng sự. Nàng chỉ cần làm chính mình thích sự liền hảo, mặt khác, hắn không ngại giúp nàng một phen. Giang thừa diệp nhặt lên bị ném ở một bên nghe nói là vương tú tài mệnh mấy quyển pha thư, câu được câu không tiếp tục là xem. Chờ như ý ra tới thời điểm, Hà Liễu Nhi đã trở về chính mình ra, cắt tưởng cùng Kim Ngọc Mãn Đường đã đem phòng bếp thu thập thỏa đáng, thấy nàng tươi cười đầy mặt chạy ra, sôi nổi lại đầy vây quanh nàng Như ý xua xua tay ý bảo chính mình không có việc gì, thu thập một chút chính mình, đi một chuyến phong ngàn vị nơi đó. Tiểu Võ là nhân tình, nghe được tỷ thí sự tình lúc sau, hắn lập tức liền ôm biết người biết ta trăm trận trăm thắng nguyên tắc đi ra ngoài tìm hiểu một phen, thế như y đem Hoắc Vân sờ soạn cái đế. Nguyên lai, like, nay Hoắc Vân ở Thanh Thành Điểm Tâm cửa hàng gọi là Bắt Chân hiền, cửa hàng chiêu bài chính là một loại gọi là Bắt Chân bánh điểm tâm. Hoắc Vân vài thập niên tới vẫn luôn làm cái này bắt chân bánh, hắn nếu là muốn tỷ thí Tự nhiên là lấy chính mình chiêu bài tới tỉ thí. Tiểu Võ lôi kéo như ý một chút một chút đem chính mình thăm đến tin tức nói ra, cuối cùng còn không quên cảm thán, này bắt chân bánh bí phương ở trong tay hắn, ai cũng không hiểu được, nghe nói cái này hoắc sư phó làm người thập phần khôn khéo, hắn sở hữu bí phương đều ghi tạc trong đầu, cũng không dùng giấy bút, nhân gia tưởng trộm đều trống không. Bắt chân bánh. Như ý khẽ như mày, bất quá một lát, nàng liền nhoẻn miệng cười, ta biết ta nên làm cái gì. 8 tháng sơ 5 giây lật lức qua. Mà như ý tử ngày ấy sau này liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Tả hữu nàng xin nghỉ, cũng không trở về bách vị lâu làm việc, cả ngày ở trong nhà một lần nữa gánh nổi lên thức ăn trọng trách, này không thể nghi ngờ là một cái lệnh cả nhà đều hân hoan nhảy nhót tin tức tốt. Nhưng nàng này một nhẹ nhàng, phản phất lại quá mức nhẹ nhàng, tựa hồ đã hoàn toàn quên mất còn có một hồi tỉ thí, cắt tường nhìn nàng từ hai cái cực đoan nhảy tới nhảy đi, như cũ có chút lo lắng. Mà như ý tử cùng giang thừa diệp liêu hơn người sinh lúc sau. Bắt đầu càng thêm chuyên tâm ở cái này nguyên liệu nấu ăn cùng công cụ đều hữu hạn thời đại nghiên cứu phát minh đồ ăn. Mấy ngày thời gian, chỉ là nước chấm nàng liền làm vài loại. Bởi vì đáp ứng rồi giang thừa diệp phải làm cá, như ý cùng ngày liền đi chấn trên mua trở về mấy cái thịt tiên thứ thiếu đại cá chấm đen hơn nữa mấy cân thịt heo, tẩy sạch đi thứ thành phiến cùng thịt heo cùng băm thành bùn, hơn nữa hành nước nước ứng, lòng trắng trứng cùng bột súng, bắt đầu không được quái. Các tường hiện tại thập phần thích đi theo như ý học làm tân đồ ăn nhìn nàng lại bắt đầu tân đa dạng, chính mình cũng đi theo học. Một trận phức tạp trình tự làm việc lúc sau, lồng hấp dần dần tràn ra mùi hương. Một ngày này cơm chưa cư nhiên là ăn lẩu. Thời tiết nóng bức, ăn cái lẩu càng là nhiệt càng thêm nhiệt, nhưng lại nhiệt cũng kinh không được như ý chủ nghệ hảo, hà nguyên cắt tính cả mấy cái há tử, cùng cắt tưởng các nàng vây quanh bàn mà ngồi, khí thế ngất trời bắt đầu ăn lẩu. Ăn cơm phía trước, như ý kẹp hảo đồ ăn, lặng lẽ đưa đến đông phòng. Giang Thừa Diệp hai ngày này tựa hồ có chút ngồi không yên, bọn họ khi nào có thể đi. Như ý đem bát cơm đặt tới trước mặt hắn, xây nhà đâu, đại khái trung tuần liền có thể là thành. Giang Thừa Diệp gật gật đầu, ánh mắt dừng ở trước mặt từng mảnh bộ dáng kỳ quái đồ vật, như là điểm tâm, lại như là đậu hủ, nhưng điểm tâm nào có như vậy một cổ tử tiên hương vị. Đậu hủ lại như thế nào sẽ có một tầng kim hoàng ra Đây là cá bánh. Ở hắn hỏi ra khẩu phía trước, Như ý đã dành trước giới thiệu. Là dùng trình công tử ngài yêu nhất cá tỉ mỉ nấu nướng mà thành, nếu ngài tinh tế nhấm nuốt, có lẽ còn có thể phát hiện di lưu ở bên trong tiểu thứ. Nàng giới thiệu xong, cười tủng tìm ra cửa. Giang thừa diệp kẹp lên một mảnh cá bánh nhẹ nhàng một cắn, trong lòng cũng là một mảnh tiên hương. Nhưng mà, như ý thực mau liền vì chính mình cái này thiện giải nhân ý hành động hối hận, bởi vì, nam nhân kia an nghệ rồi. Từ trước đốn đốn muốn ăn cá, hiện tại đốn đốn muốn ăn cá bánh, phải biết cá bánh làm lên so cá muốn phiền thoái nhiều. Nhưng hắn lăng là không bao giờ ăn khác, như ý cảm thấy chính mình có chút vác đá nện vào chân mình. Thời gian thoảng qua, 8 tháng sơ năm đúng hạn tới. Hương Chi là làm tiếp, tiếp không thể so thê, thả nàng gả qua đi mới hiểu được, trình trạch mỗi ngày là vội có bao nhiêu chân không chạm đất. Chính phu nhân ở Đông Uyển, rất ít ra cửa, ngẫu nhiên có ra cửa, thời gian cũng cùng nàng sai khai, Hương Chi trừ bỏ vào cửa cùng ngày cấp chính phu nhân kính trả, cơ hồ ở không có nhìn thấy quá vị này phu nhân. Hầu hạ nàng bà tử nói: Vị này phu nhân ở biện kinh tựa hồ là cái đại tiểu thư, gả cho trịnh thiếu ra, hai người cảm tình tựa hồ cũng không tốt. Lời này làm hương chi càng thêm vui vẻ, buổi tối ân ái khi cũng liền càng thêm ra sức. Nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy, trịnh trạch tuy đãi nàng không tệ, lại cũng phi sủng đến trong lòng, như vậy cảm giác làm nàng thập phần bất an. Loại này bất an, ở trịnh trạch tính toán thỉnh thanh thành mặt điểm sư phó hoắc sư phó tới trong phủ, lại chủ trương hoắc sư phó cùng như ý tỷ thí một phen thời điểm, lên tới đỉnh điểm Ở tân hôn ngọt ngào chung, hương chi dùng không nhiều lắm lý trí nghĩ tới ngày đó trịnh trạch đối như ý kia phân ôn nu. Trong lòng lòng đấu kỵ tức khắc bốc cháy lên, hương chi trên mặt đối trịnh trạch kiến nghị vô cùng thuận theo, trong lòng lại là triệt triệt để để đem như ý cấp hợp thượng. Phần 47 Nguyên bản bọn họ rượu mừng chỉ là ở 7 tháng 29 thời điểm bảy một bàn nhỏ, chính là 8 tháng sơ năm ngày này, trịnh trạch có đi thương bằng hữu con đường đông Tiểu Trấn, này đây trịnh trạch đưa bọn họ mời qua phủ. Lúc này mới đem tỉ thí Nhật tử cũng lùi lại đến một ngày này. Hôm nay sáng sớm, chính phủ nhân muốn nghênh đón khách nhân mà trở nên bận rộn, Hương Chi hầu hạ Trịnh Trạch rời giường, siêu Ý còn không có xuyên kín mít, nàng liền lại hoa tiến trong lòng lực hắn, gia ngài muốn mở tiệc chiêu đãi khách cửa, chính là Hương Chi chỉ là hương dạ nữ tử. Hương Chi sợ đi ra ngoài, lệ nghĩa không chu toàn đến, cấp ra mất mặt. Trịnh Trạch vỗ vỗ nàng bả vai, thân thủ lấy quá siêu Ý cho nàng mặc vào, tươi cười ôn nhu gẫm áp. Ta mấy cái bạn tốt cũng phi câu nệ lễ nghi người, đã có khách đến phóng, Hương Chi ngươi tự nên cùng Ngọc Dung giống nhau, tham dự tiếp khách. Bùi Ngọc Dung chính là trịnh trạch chính thê. Hương Chi tức khắc có chút ủy khuất, ra ngài đối Hương Chi hảo, Hương Chi tự nhiên là hiểu được, nhưng nhưng Hương Chi một lòng vì gia, cũng một lòng kính tỷ tỷ, chỉ là vào phủ nhiều ngày, trừ ra ngày đầu tiên, lại chưa thấy qua tỷ tỷ, nguyên bản tưởng cùng tỷ tỷ sai khai, nhưng ngày hôm qua bỗng nhiên liền nghe nói Nghe nói tỉ tỉ là bởi vì ra vẫn luôn lưu tại ta nơi này. Sinh khí. Cho nên mới như vậy không thích ta. Ra ngày đêm nay vẫn là đi tỉ tỉ nơi đó đi. Trịnh trạch nghe xong hương chi nói, tựa hồ một chút phản ứng đều không có. Hương chi nhìn không được ngẩng đầu xem hắn, ánh mắt có thể đạt được chỗ, lại là một mảnh âm trầm chi sắc. Hương chi trong lòng đại hỷ, còn tưởng nhiều lời vài câu, Trịnh trạch lại hãy còn đứng dậy, nàng một cái không rửa sát, trực tiếp ngã ở trên giường, thần sắc kinh hoàng, ra. Trịnh Trạch trên cao nhìn xuống nhìn nàng, biểu tình đạm mạc, "Ngươi nói đúng, một khi đã như vậy, ta liền đi xem phu nhân, ngươi hảo sinh rửa mặt trải đầu, ta hay đi trước." Gia Hương chi nhìn không được kêu to, nhưng Trịnh Trạch đi được cấp, liền cũng không quay đầu lại, nàng đấm đấm vắng giường, gọi nha đầu tới hầu hạ chính mình. Như ý là giờ thìn mặt đến chính phủ, nhân bình thường đều từ chính phủ phòng bếp chuẩn bị, này đây nàng chỉ cần mang lên chút tất yếu tài liệu, một đường lại đây đảo cũng phương tiện. Mới vừa vừa vào cửa, Trịnh trạch đã cùng trịnh phu nhân đón ra tới, hương chi ăn mặc một thân màu cam siêm y sơ tinh mỹ vật trang sức trên tóc, đảo cũng ra dáng ra hình. Chuyện tới hiện giờ, như ý không biện pháp giấu giếm nữa trịnh phu nhân chính mình cùng hương chi quan hệ, cùng chi trò chuyện riêng khi làm cái thẳng thán, trịnh phu nhân tự hồ không chút nào để ý, ngược lại có chút trách cứ nàng, sớm hiểu được ngươi ngày đó là vì cái này cớ, ta nói cái gì cũng không nên từ ngươi, ngươi nhưng không hiểu được, ngày ấy thì hiến, ăn đến ta bị ru ba ngày đều ăn không ngon như ý vô pháp, chỉ có thể lại bồi cái không phải. Chính phủ địa phương rất lớn, bên trong bầy biện cũng thập phần chú ý, không bao lâu, trinh trạch từng hàng thương bạn bè cũng tới rồi, cùng tiến đến, còn có thanh thành hoắc sư phó. Chính phủ nhân chấn an như ý, mặc dù thua cũng không có gì, người tuổi còn trẻ từ này phiên bản lĩnh đã khó lường, hắn là sư phụ già, so ngươi kinh nghiệm lao đạo cũng là lẽ thường. Chính trạch ở một bên cũng cắm vài câu miệng, đúng vậy, nghe nói hoắc sư phó tổ tiên từng là trong cung điểm tâm sư. Đã bao nhiêu năm đều là làm cái này, ngươi thật cũng không cần lo lắng. Hương Chi sử tại trịnh trạch bên người, dựa gần hai người mặt mũi, cũng không nóng không lạnh cổ vũ vài câu. Trịnh trạch bạn tốt là đại chu triều biên cảnh ô lạc người, lui tới ô lạc cùng đại chu tri gian làm chút suy ý. Đoàn người đã sớm nghe nói đông tiểu chấn ra cái đến không được đầu bếp nữ, làm đồ ăn hương vị cực hảo. Hôm nay có thể may mắn nếm thử tiên, một đám đều biểu hiện đến thập phần có hứng thú lại vừa thấy đến kia tiểu chủ nương lớn lên tiểu kiểu tiểu tiểu chọc người chịu mến đối trận này tỷ thí mọi người đều nhất chi đứng ở nàng này một đầu mà tiến đến trịnh phủ đoàn người chung trừ bỏ hoắc sư phó cùng trịnh trạch bạn tốt còn có một vị địa vị cũng không nhỏ chính là trong cung chủ đồ an thượng thực lệnh chi tử thẩm nguyên huy hôm nay vở kịch lớn chính là như ý cùng hoắc vân tỷ thí mà thẩm nguyên huy xuất hiện làm trận này tỷ thí trở nên càng thêm cẩn trương tới gần buổi trưa như ý cùng hoắc vân từng người vào phòng bếp Phong bếp từ trung gian lấy bình phong ngăn cách, hai người từng người làm từng người, mà phong bếp ở ngoài trong tiểu viện, hạ nhân bố hảo trà bánh, trịnh trạch đem thẩm nguyên huy phụng với ghế trên, đoàn người một bên tâm tình, một bên trở bên trong người ra tới. Bùi Ngọc Dung cùng trịnh trạch thành thân nhiều năm, đối trường hợp như vậy sớm đã quen thuộc thói quen, nhiên hương chi trước sau chưa từng gặp qua cái gì đại trường hợp, cắm không thượng lời nói không nói, ngay cả trịnh trạch khách nhân hỏi nàng nói cái gì, nàng cũng một câu đều đánh không ra. Nếu không phải có Bùi Ngọc Dung vì nàng nói chuyện, nàng thật nên mất hết mặt, chính là Bùi Ngọc Dung giúp nàng nói lời nói, nàng như cũ cảm thấy mất mặt. Không bao lâu, phòng bếp hai người đều bắt đầu trưng điểm tâm, một bên hỗ trợ hạ nhân đưa bọn họ thỉnh ra tới hơi làm nghỉ tạm. Hương Chi ngồi trong chốc lát, liền lấy thân mình không thoải mái muốn rời đi, trinh trạch gật đầu, Bùi Ngọc Dung lại quan tâm vài câu, lúc này mới làm nàng rời đi. Bên này, như ý cùng Hoắc Vân đều bị thỉnh ra tới, cùng mọi người cùng nhập tòa. Trịnh Trạch bất quá hai ba câu lời nói, liền đem đề tài dẫn tới như ý trên người. Thẩm Nguyên Huy tuổi hồ cũng thập phần ngoài ý muốn Đông Tiểu Chấn tiếng tâm lửng lấy đầu bếp nữ lại là như vậy một cái tiểu cô nương, kinh ngạc rất nhiều, khó tránh khỏi nhiều vài phần nghi hoặc. Nghe nói Hoắc sư phó chính là thanh thành đệ nhất điểm tâm sư phó, như ý cô nương cũng là Đông Tiểu Chấn việc nhân đức không nhường ai nhất đẳng đầu bếp nữ, lại không biết nhị vị hôm nay một so, ai lợi hại hơn? Như ý mỉm cười đáp lại, Hoắc sư phó tư lịch thâm hậu, kinh nghiệm lao đạo với điểm tâm phía trên càng là tạo nghệ cao thông như ý bất quá học chút ra lông phương diện kia xem đều hẳn là hoắc sư phó lợi hại hơn hoắc vân đối như ý lời này thực hưởng thụ hơn nữa thực tán đồng khách khí trả lời ngươi còn tuổi nhỏ có này phiên công lực cũng là không tuổi trong phòng bếp truyền đến từng trận mùi hương thẩm nguyên huy tới hứng thú từng người làm cái gì tóm lại là muốn nói vừa nói tả hữu nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi hai vị không ngại trước đem chính mình điểm tâm thuật thượng một thuật thẩm nguyên huy kiến nghị Cơ hồ sẽ không có người có gì nữa. Hoắc Vân bắt chân bánh là xa gần lương danh, hắn cũng không hàm hồ, dẫn đầu nói, "Ta làm chính là bắt chân bánh, này bí phương là tổ truyền, trừ phi vị giác hơn người giả một mặt một mặt nếm ra tới, nếu không thật sự không tiện lộ ra, kết quả như thế nào, các vị hưởng qua lại làm bình phán." Hoắc Vân như vậy nhất không thú vị, Thẩm Nguyên Huy khó tránh khỏi có chút thất vọng, toại đem ánh mắt dừng ở Như Ý trên người. Như Ý đứng dậy hướng mọi người hơi thi lễ, nói, "So với Hoắc sư phó, như ý điểm tâm đảo không có gì hiếm lạ. Hoắc sư phó bắt chân bánh xa gần lường danh chính là mọi người đều biết, như ý chính mình tiểu đánh tiểu nháo, lại cũng làm ra một mặt năm bạch bánh, không biết so với bắt chân bánh như thế nào. Năm bạch bánh, thẩm nguyên huy tới hứng thú, dùng cái gì gọi là năm bạch bánh? Như ý thông dong cười, năm bạch bánh này đây bạch đậu cố vở, bạch liên tử, bạch phục linh, bạch củ mai, bạch cúc hoa này vô vị bạch thực cũng đường trắng bột mì chế tác mà thành, chính là một loại hích thân điểm tâm, so với lấy Đảng sâm. Phục Linh, Bạch Thuận, Bobo, Hạc Sen, Kiếm Thực, Củ Mai, Hạnh Nhân, Gạo, Gạo Nếp chờ nguyên liệu nấu ăn chế thành bát chân bánh. Hai người đồng dạng đều có kiện tỷ trừ ướt bổ ích, thả đồng dạng có dưỡng nhan chi hiệu. Trinh Công Tử, không có khả năng. Hoắc Vân chợt đứng dậy, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn nàng. Bắt chân bánh là ta tổ truyền bí phương, ngươi không có khả năng hiểu được. Hiện tại lại lấy cái gì năm bạch bánh tới lửa gạt người, ngươi rốt cuộc chơi cái gì đa dạng? Trinh Trạch ánh mắt nhìn. Liền thấy Thẩm Nguyên Huy sắc mặt trầm xuống, dưới, lập tức hảo luôn khuyên bảo, "Hoắc sư phó, nhân ngoại hữu nhân, này tổ truyền phương pháp kỳ diệu tổ tiên của ngươi tưởng được đến, chẳng lẽ có thể người khác liền không thể tưởng được." Ta đảo cảm thấy như ý cô nương năm bạch bánh nghe cùng ngài bắt chân bánh có hiệu quả như nhau chi diệu, một khi đã như vậy, sao không năm bạch đối bắt chân, hảo hảo mà tới so một lần." Hoắc sư phó từ nghe được như ý nói ra chính mình bí phương bắt đầu liền trở nên thập phần kích động, lần này nghe được chỉnh trạch nói, dương lên tay không cần nhiều lời, làm người đem điểm tâm lấy ra tới, ta đảo muốn nhìn, người cái này tiểu nha đầu có thể chơi ra cái gì đa dạng. Chính phu nhân cấp hạ nhân sử ánh mắt, hạ nhân lập tức đi phòng bếp trình điểm tâm, nào hiểu được như ý bên này nha hoàn vừa mới đi vào đó là một phen tiêu to, theo sau vội vàng chạy ra tới, ấp úng nói, phu, phu nhân, hà cô nương lồng hấp không biết vì sao có rất nhiều thủy, thủy mạn qua điểm tâm, đều đều phao lạ. Hoắc vân vừa nghe. Lập tức căm tức nhìn Như Ý, quả thật là ngươi ở chơi đa dạng. Ở chỗ này Cố Lộng Huyền Hư, cái gì năm bạch bánh? Hôm nay không nói rõ ràng, chúng ta bí phương một chuyện, ta Hoắc Vân tuyệt không sẽ thiện bãi căm hưu. Hoắc Vân một phen lời nói, đem ánh mắt mọi người đều dẫn tới Như Ý trên người, liền trịnh phu nhân trên mặt đều xuất hiện lo lắng chi sắc. Chương 73 bắt chân bánh đối tiên ma yến. Hoắc Vân kích động không thôi căm tức nhìn Như Ý, phảng phất đã nhận định chính mình tổ truyền bí phương là bị nàng sở trộm. Hoắc gia tổ tiên thật là trong cung điểm tâm sư, bát chân bánh càng là ngự dụng điểm tâm, này bổ dưỡng chi hiệu thập phần rõ ràng, thâm các chủ tử yêu thích, này trương bí phương cũng từ tổ tiên truyền xuống tới, Hoắc vân cách nói cũng không khoa trương. Tuy nói bí phương không truyền ra ngoài lệnh người mất hứng, nhưng ăn trộm bí phương trùng quy là tối kỵ, đối mặt Hoắc vân chất vấn, Thẩm Nguyên Huy trầm mặc một lát, nói, như ý cô nương, ngươi cũng thừa nhận Hoắc sư phó kinh nghiệm lão đạo, hóa gia với bát chân bánh chế tác thượng đã có rất nhiều năm đầu, này thật là hắn tổ tiên bí phương. Không biết cô nương là như thế nào biết được Mà này 5 bạch bánh Lại là như thế nào một chuyện Không khí dần dần khẩn trương Ban đầu ly tịch hương chi không biết từ nào một bên là lướt đã đi tới Đối với mọi người hơi hơi hành lễ An tĩnh đứng ở trịnh trạch bên cạnh người Dương mắt vừa thấy này không khí Không cấm hiếu kỳ nói Ra, đây là sao Trịnh trạch không vui liếc nhìn nàng một cái Hương chi cả kinh, bay nhanh mà cúi đầu 5 bạch bánh đã bị bọt nước lạ Mà bắt chân bánh lại hoàn hảo Không tổn hao gì hiện ra mọi người trước mặt Như ý không chút hoang mang cầm lấy một khối, lướt qua một ngụm, đống nhiên cười nói, là ta sai rồi. Chịnh Phu nhân sắc mặt khẽ biến, như ý. Ngươi, Hoắc Vân tức khắc khí thế càng hơn, hảo ngươi cái nha đầu túi. Quả thật là thừa nhận trộm ta tổ truyền bí phương. Như ý đem bắt chân bánh tùy tay ném trở về, một khuôn mặt đông chốc lánh xuống dưới, ánh mắt một lợi, không tránh không né cùng Hoắc Vân đối diện, Hoắc Sư Phó, nghe ta đem nói cho hết lời. Ta nói ta sai rồi chỉ chính là mới vừa rồi ta nói bắt chân bánh thành phần, sai rồi mấy vị." Hoắc Vân sắc mặt biến đổi, có chút kinh ngạc nhìn Như Ý, hắn này một thần sắc, lệ một bên vài người đều không khỏi nhìn lại đây. Như Ý vô vô tay, lại lấy tùy thân khăn lau lau tay, tiện đa nói, "Bắt chân bánh cùng năm bạch bánh đạo lý tương đồng, đều là lấy dược thực kiêm dùng tài liệu làm ra điểm tâm, này vị cam, thả ích hiệu rõ ràng." Bắt chân bánh cố nhiên là Hoắc sư phó tổ truyền bí phương, nhưng Như Ý cũng từng từ thư chung gặp qua này loại điểm tâm, Thả như ý biết, bắt chân bánh tám chung chủ yếu lấy tài liệu, kỳ thật đều không phải là nhất thành bất biến. Nói vậy Hoắc sư phó cũng cân nhắc ra điểm này, này đây đem hạnh nhân đổi làm bạch đậu cổ vở, ngoài ra còn ra tăng rồi xào mạch nha. Ngươi Hoắc vân kinh hãi, run rẩy tay nói, ngươi, ngươi thế nhưng có thể nếm ra tới. Như ý hơi hơi mỉm cười, kỳ thật này bắt chân bánh không chỉ này hai loại phối phương, ngoài ra còn có thể đem hạnh nhân đổi làm bạch đậu cổ vở cùng sinh sơn cha, lấy thái tử tham thay thế đảng sâm Tổng cộng tính lên, liền có thể phối ra bốn loại bắt chân bánh phối phương, hoặc sư phó kinh nghiệm lão đạo, có lẽ lại cân nhắc mấy năm, cũng sẽ ở chung mặt khác thay thế phối phương, tiến thêm một bước cải tiến. Năm bạch bánh tuy không có bắt chân bánh nội dung phong phú, nhưng có một chút hoặc sư phó ngài cần phải hiểu được, này dược thiện dược thiện, chung quy là dược ba phần độc, giữa đồ vật càng nhiều, từ dược lý thượng xem, không khỏi dược lý tương hướng, cần phải ăn kiêng đồ vật liền quá nhiều, như ý sở dĩ tuyển năm bạch bánh, chỉ là bởi vì tương đối với bắt chân bánh Nó ở ích hiệu gần cơ sở thượng, sở yêu cầu ăn kiêng đồ ăn tương đối càng thiếu, với thực khách bản thân mà nói, hữu ích vô hại. Hoắc Vân đã sắc mặt tái nhợt, giờ này khắc này, hắn lại không dám coi khinh tuổi này nhẹ nhàng tiểu cô nương, nghe như ý nói hồi lâu, mới vừa rồi vô lực ngồi trở lại ghế trên, bất đắc dĩ cười khổ, cho nên, ngươi năm bạch bánh đó là đối ứng bắt chân bánh tới làm. Ngươi nhưng thật ra tưởng Chu Toàn cẩn thận, thật muốn không đến ta Hoắc Vân sống hơn phân nửa đời, sẽ thua ở ngươi cái này tiểu nha đầu trên tay. Hoắc Vân một phen lời nói làm không khí nháy mắt quay nhanh mà xuống, không khí đông nhiên liền trở nên không như vậy khẩn trương. Nặc đại trong viện, đông nhiên nhớ tới Thẩm Nguyên Huy trong sáng tiếng cười, hắn đôi tay vỗ tay, như ý cô nương quả thực bản lĩnh hơn người, có thể làm Hoắc sư phó vui lòng phục tùng chịu thua, thật sự làm thẩm mỗ bội phục. Thẩm Nguyên Huy lên tiếng, trong tiểu viện tức khắc lại là một mảnh hòa thuận vui vẻ, Trình Trạch vài vị ô lạc bạn tốt sôi nổi cảm thán, chỉ tiếc bắt chân bánh thượng ở, năm bạch bánh lại hủy, thật sự là đáng tiếc. Chính phu nhân cười đem như ý kéo đến bên người ngồi xuống, ngự thái nhu hòa, cái này đảo không cần lo lắng, 5 bạch bánh nếu cùng bắt chân bánh một mạch tương thừa, này tổn hại rất một mặt, ngược lại thành toàn chúng ta có thể có cơ hội đếm thử như ý mặt khác sở trường, nào có tiếc mới vừa nói. Chị trạch cũng theo Bùi Ngọc Dung nói đối mọi người nói, phu nhân nói rất đúng. Thầm công tử, chết hãn, kỳ thật hôm nay vốn là mời vài vị qua phủ tiểu tụ, vô luận là Hoắc sư phó vẫn là như ý cô nương đều là tài nghệ cao siêu người Tỷ thí một chuyện chung quy chỉ là bọn hắn hành nội nhân luận bản, với chúng ta mà nói, có lộc ăn chuyện này mới là trọng chung chi trọng. Trịnh trạch đem không khí mang càng thêm sinh động, chết hãng cùng mấy cái bạn tốt cũng cùng thẩm Nguyên Huy ở bên trong, đều nở nụ cười. Nhưng mà trận này đấu thực lại không có cái kết quả, như ý tuy nói ra bắt chân bánh cùng 5 bạch bánh ngọn nguồn cùng bí phương, nhưng năm bạch bánh đã bị phao lạ, hoác vân ý tứ, là nếu nghĩ đến ra cái minh sắc kết quả, liền lại phí chút thời gian trọng tố một phần. Liền ở trịnh phu nhân thu xếp hạ nhân mau đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm cho Như Ý Lại làm một lần thời điểm, Như Ý Lại đem ánh mắt rừng ở trong viện dùng để dùng trà tán phiếm bàn đá phía trên. Bởi vì mọi người đều tại đây chờ, nay đây trên bàn đá bày chút trái cây bàn, mà trên bàn đá trừ ra có nước trà, còn có mấy chỉ mặt khác cái ly. Trên hang cảm thấy cái này tiểu cô nương rất là có bản lĩnh, đối nàng cũng phá lệ chú ý, thấy nàng nhìn trên bàn ly trung chi vật, toại cười hỏi, cô nương chính là đang xem cái này. Hắn sở chỉ đồ vật, không phải khác, mà là một ly tiên mãi. Như ý nhớ rõ từ trước ở phòng trường thượng nhìn đến, cổ đại hẳn là hiếm khi có tiên mãi, nàng đi vào nơi này lâu như vậy, cũng không có gặp qua có tiên mãi, nhưng hôm nay này bàn đá phía trên, thật sự chính là một ly tiên mãi. Trịnh trạch thấy nàng ánh mắt rừng ở tiên mãi thượng, liền chủ động giải thích, như ý, đây là chiếc hãn nơi đó đặc sản, bọn họ ô lạc ở vào đại chu bên cạnh, dê bò đều có thể sẵn mãi. Bùi Ngọc Dung cho rằng như ý chưa từng gặp qua thứ này, cũng cười nói, trên hắn nói, đây là đỉnh đồ tốt, hắn một đường mang lại đây, còn nếu muốn biện pháp bảo trì mới mẻ, cho nên có thể ở chỗ này nên đến, là thập phần hiếm lạ. trên hắn sảng khoái nhanh nhẹn, nghe xong Bùi Ngọc Dung nói, lập tức lộ ra vài phần tiếp nối cùng mỹ khuất, làm khó ta một đường che chở nó lại đây, không có hư rớt, nhưng các ngươi lại chết sống không uống, thôi thôi, lần tới ta cũng không cần nhiệt mặt dán các ngươi cái này lanh ngông. Bùi ngọc dung cùng trịnh Trạch trên mặt toàn lộ ra vài phần xin lỗi, bùi ngọc dung càng là hơi hơi hành lễ, là chúng ta không có cái này có lục ăn. Hương Chi vừa rồi tránh ra một thời gian, cũng không có thể nếm thử thứ này, giờ phút này nàng sấn đại gia nói chuyện hết sức lặng lẽ sờ nổi lên chính mình trước mặt kia một chén nhỏ, uống xong một cái miệng nhỏ. Nha! Di nương! Hầu hạ Hương Chi nha đầu một tiếng kinh hô, đem ánh mắt mọi người đều dẫn lại đây, chỉ thấy Hương Chi trong tay còn nắm cái trang mãi cái ly một cái tay khác cầm khăn che miệng, chính một chút một chút buồn nôn, nàng lại cấp lại thẹn, lại nhịn không được kia sợi mùi tanh nhi nổi lên gây tưởng, một tiếng một tiếng nôn ở cái này an tĩnh tiểu viện nhi trung phá lệ văng rội. Trịnh Trạch sắc mặt đã đen, nhưng thật ra chết hẳn, ha ha cười hai tiếng, lắc đầu đem chính mình trước mặt tiên mai uống một hơi cạn sạch. Bùi Ngọc dung cấp nha đầu đưa mắt ra hiệu, kia nha đầu liền xương di nương là buổi sáng ăn lanh đồ vật, ăn uống cấp an hỏng rồi, muốn đem Hương Chi dẫn đi. Hương Chi nhìn Trịnh Trạch sắc mặt. Lại nào dám đi? Lưu lại nơi này nàng tốt xấu còn có thể tìm một cơ hội đoái công chỗ tội, nếu là đắc tội vị khách nhân này, nàng liền nhiều lời vài câu lời hay, nếu là liền như vậy đi rồi, trở về thấp thỏm kính nhi là có thể làm nàng hôm nay cả ngày đều đứng ngồi không yên. Vì thế, nàng lập tức cố nén trụ cái loại này nôn mửa cảm, một bên trong mắt tràn ra nước mắt, một bên nhỏ giọng nói chính mình không có việc gì. Hương chi như vậy một náo, không khí có vẻ có chút xấu hổ. Chết Hán rộng rãi làm như ý đối hắn sinh ra vài phần hảo cảm, nàng đi đến bàn đá trước, cười hỏi chết Hán, có thể cho ta nếm một ly sao. Chết Hán thực thích cái này tiểu cô nương, thấy nàng cố ý lệnh chính mình không như vậy nàn kham, lập tức lấy ra dư lại tiên mãi. Bùi ngọc dung thấy thế, lập tức làm người thêm hai chỉ chăn Chết Hán cấp như ý cùng Hoắc Vân đều đổ một ly tiên mãi, Hoắc Vân bưng lên, một hơi uống lên đi xuống, khe nhữ mảy. Chết Hán sở hữu ánh mắt đều dừng ở như ý một người trên người. Đuối Ngọc Dung có tâm nhỏ rộng nhắc nhở nàng, thứ này tanh thật sự, chớ có một lần uống quá nhiều. Như ý chỉ là đối mọi người hơi hơi mỉm cười, bưng tiên mại uống một hơi cạn sạch, nô. No. Quả nhiên thực thuần. Như ý phản ứng lệnh đang ngồi vài vị đều thập phần ngoài ý muốn, thập nguyên huy bưng lên chính mình tiên mại, đem chăn với trong tay thưởng thức, thứ này ô lọt vào cống với đại chu là lúc ta phụ thân bị thánh nhân cũng từng được đến chút ban thưởng, mặc dù ta từng uống qua vật ấy cũng không lắm thói quen. trên Hăng chẳng hề để ý. Thẩm Công Tử, chúng ta ô lạc người chính là từ nhỏ liền uống cái này lớn lên. So với các ngươi Trung Nguyên này đó văn nhược thư sinh chính là mạnh hơn gấp trăm lần. Thẩm Nguyên Huy sắc mặt hơi đổi, không khí đột nhiên trở nên có chút dương cung bạc kiếm. Liên ở trịnh trạch muốn viên một giảng hòa thời điểm, như y âm thanh trong chẻo đống nhiên vang lên, kỳ thật, đang ở Trung Nguyên, đối không quen thuộc hương vị nhiều ít sẽ có một ít mâu thuẫn, chính như chết hắn ngươi đi vào nơi này, nhất định cũng có ăn không quen đồ ăn có phải hay không. Như ý nói thâm chết hãn chi ý, hắn liên tục gật đầu, ta không thích bí đạo. Hắn nói chuyện bộ dáng thập phần thẳng thắn trắng ra, thậm chí có chút đáng yêu bộ dáng. Như ý đem trong tay cái ly phóng tới trên bàn đá, bị khinh bỉ chờ địa vực ảnh hưởng, bất đồng địa phương người ẩm thực thượng yêu thích vốn là bất đồng, không có gì giống vậy, cũng không cần thiết bởi vì ẩm thực thượng thói quen bất đồng mà sinh ra chút khách há. Đại tru không thói quen dùng để uống tiên mãi. Chính là cũng không đại biểu này tiền mãi không thể lấy một cái đại chung người thích bộ dáng xuất hiện ở hiến hội phía trên. Như ý buổi nói chuyện lệnh tất cả mọi người tới hương thú, liền hoắc vân đều có chút không hiểu, ngươi chính là muốn đem này nhập đồ ăn. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần làm như vậy, này hương vị thật sự tinh thật sự, mặc dù là làm thành điểm tâm, ta giờ phút này cũng không nhất định có thể làm ra cái gì tốt tới. Như ý nhìn phía chết hãn, không hiểu được triết hãn mang theo nhiều ít tiền mãi lại đây. Hôm nay là trịnh công tử mở tiệc chiêu đãi các vị, nếu là các vị không chê, khiến cho như ý lấy tiên mãi nhập đồ ăn thành một bàn yến hội, vừa không cô phụ chiết hán một mảnh tâm ý, cũng làm ta đại chu người chân chính lãnh hội đến nảy tiên mãi tinh túy chỗ. Chiết hán đôi mắt đều sáng, có. Còn có một ít, giờ phút này hẳn là đã ở trịnh ra hầm băng. Như ý đại duyệt, có hầm băng càng tốt. Trịnh công tử, có không mượn ngài hầm băng dùng một chút. Trịnh trạch tự nhiên đáp ứng, hắn ánh mắt mỉm cười. Xem ra hôm nay chúng ta thật sự là có lộc ăn. Đúng là mặt trời lên cao là lúc, chính phủ trong tiểu viện độ ấm dần dần lên cao, chính trạch làm chủ nhân ra, đem một đám khách nhân dẫn đến thiên trong sảnh uống trà. Các nam nhân muốn nói sự tình, chính phu nhân tự nhiên liền mang theo hương chi cùng rời đi. Nàng trong lòng thập phần tò mò như ý muốn như thế nào nấu nướng những cái đó tràn đầy mùi thanh đồ vật, toại mang theo hương chi tới rồi phòng bếp muốn coi một chút. Nào hiểu được các nàng lại đây khi... Phòng bếp cửa đã đứng một tầng lại một tầng hạ nhân bọn nha đầu. Hương Chi vẫn là có lòng đang cái này tỷ tỷ trước mặt hảo hảo biểu hiện một phen, giờ phút này nhìn thấy bọn hạ nhân như vậy không tuân thủ quy củ, lập tức lạnh giọng quát lớn, đều ở chỗ này xử làm cái gì? Tân Nông Di nương là cái ở nông thôn nha đầu, không có kiến thức tục tằng vô cùng là toàn bộ chính phủ đều hiểu được sự tình, chính là nghề hà nàng chính chịu sủng, bọn hạ nhân cũng ít có dám cùng nàng đối nghịch. Hương Chi từ gả tới chính phủ, càng thêm thích loại này áp đảo người khác phía trên cảm giác, nhìn thấy bọn hạ nhân một đám im như ve sầu mùa đông, trên mặt nàng ý cười tảng đều tảng không được, đối với Bùi Ngọc Dung tranh công dường như nói, tỷ tỷ, chúng ta đi vào nhìn một cái đi. Bùi Ngọc Dung nhàn nhạt liếc nhìn nàng một cái, gật gật đầu, chiếu phòng bếp đại môn đi. Nhưng các nàng còn chưa đi vào phòng bếp, cũng đã nghe thấy được lộng làm cho mùi sữa, giờ phút này mùi sữa sớm cũng không tựa lúc trước các nàng người được như vậy mang theo mùi tanh, tương phản, tựa hồ là thơm ngọt thơm ngọt. Như ý đang ở trong phòng bếp vội vàng, một bên hạ nhân giúp đỡ sinh hoạt tẩy mâm, nhìn những cái đó cổ quái cách làm, một đám trừ bỏ ngẹn họng nhìn chân chối nhìn, vội vàng đều không thể rút. Nhìn thấy trịnh phu nhân cùng Hương Chi tiến vào, như ý cười nói, đã làm được không sai biệt lắm, có thể ăn cơm. Phần 48 Trịnh phu nhân hơi hơi gật đầu, đối Hương Chi nói, đi thu xếp một chút, chuẩn bị khai tịch. Hương Chi cảm thấy bùi ngọc dung có chút đem chính mình đương nha hoàn xử, chính mình đối nàng cũng coi như là tất cung tất kính. Nhưng nàng lại nửa phần nhiệt mặt cũng chưa từng cấp, liền hiểu được suốt ngày đối với cái này thế nào ý cười hì hì, nói rõ là cho nàng nàn kham. Hương Chi khí thẳng túng khăn, đối với bên người nha hoàng chính là một trận ồn ào lỗ hai đứa sao? Không nghe thấy chuẩn bị khai tịch sao? Còn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không mau đi? Nha đầu hoàng sợ, lập tức đi thu xếp khai tịch. Bùi Ngọc Dung nhàn nhạt nhìn Hương Chi liếc mắt một cái, hướng như ý gật gật đầu, mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Như ý nhìn hương chi bong dáng, ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Bùi Ngọc Dung tới rồi thiên thính, còn chưa mở miệng, hương chi đã cởi đón đi lên, ra, đều đã chuẩn bị tốt. Trịnh trạch đem hương chi hư ôm, ánh mắt lại là nhìn phía bùi Ngọc Dung, bùi Ngọc Dung lược hiện chào phúng xem một cái trịnh trạch, hướng mọi người hơi hơi một phúc lễ, các vị đều là nhà tôi thỉnh về tới bạn tốt, ta vốn nên cùng tiếp khách, nghề hà hôm nay thân mình thân cảm không khỏe, vọng các vị thứ lỗi. trên hăng cùng trịnh trạch là bạn tốt mặt khác mấy cái ố lạc thương nhân đều là lấy chết hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó thần nguyên huy cùng hoắc vân tự nhiên cũng sẽ không nhiều có để ý ngược lại sôi nổi tỏ vẻ là chính mình làm phiền, bùi ngọc dung hơi hơi mỉm cười không hề ngôn ngữ từ bọn nha hoàn nâng trở về chính mình tiểu viện chính thế đi rồi hương chi theo lý thường hẳn là thay thế nàng vị trí trịnh trạch ánh mắt hơi hơi tối sầm lại thực mau liền khôi phục bình thường lãnh khách khứa đi nhà ăn đoàn người hành đến nhà ăn đại đại bàn tròn thượng đã phóng thượng vài đĩa đồ ăn không cần đến gần, kia nồng đậm ngại hương đã che trời lấp đất tập lại đây. Triết hãn trong mắt quang mang đại thịnh, đại trịnh trạch lãnh bọn họ ngồi vào vị trí lúc sau, Như ý mới chậm rãi từ phòng bếp đi vào nhà ăn. Triết hãn nhìn lên thấy nàng liền nhịn không được ly tòa đem nàng kéo qua tới, hắn vốn là không có như vậy nhiều hơn dư lễ nghi, lần này nhìn một bản mỹ thực phiêu hương, hắn tỏ mỏ vô cùng. Thẩm nguyên huy hiển nhiên cũng thập phần có hứng thú, nhìn thấy Như ý lại đây, mở miệng nói, nguyên bản cho rằng Như ý cô nương đem kia tiên mại lấy đi cũng là làm thành chút thang thang thủy thủy, lại không nghĩ rằng thái sắc như vậy phong phú. Ta phụ thân mỗi khi cùng người nấu ăn, mỗi một đạo đồ ăn đều có chút tên tuổi, không hiểu được như ý cô nương này đó thức ăn, nhưng có cái gì tên tuổi. Như ý không hiện sơn không lộ thủy cùng chết hãn kéo ra một đoạn ngắn khoảng cách, trước hết mời hắn nhập tòa, lúc này mới đứng ở một bên nhất nhất giới thiệu, bởi vì nguyên liệu nấu ăn cùng nấu nướng công cụ hạn chế, như ý làm cũng không nhiều, đại khái là không đủ một bàn yến hội thái sắc số lượng. Bất quá thắng ở mỗi loại phân lượng nhiều, ăn no vẫn là không thành vấn đề. Nàng ra ngữ nhẹ nhàng, một bàn người đều nở nụ cười. Chết Hán là nhất chờ mong, hắn kẹp lên một mảnh màn thầu phiến nhẹ nhàng một người, này màn thầu bỏ thêm tiên mãi. Như ý không hề út út mở mở, bắt đầu nhất nhất giới thiệu, chết Hán kẹp chính là ta chuẩn bị đạo thứ nhất món chính, tiên mãi màn thầu. Đạo thứ hai món chính, là tiên mãi bánh chèo áp chảo. Thái sát thượng theo thứ tự là tôm bóc vỏ xào tiên mãi, tiên mãi khoai tây bánh, tiên mãi canh trứng. Gia giòn tiên mãi, đầu ngọt chuẩn bị chính là tiên mãi tuyết cấp cao cùng tiên mãi bình đỉnh cả dẹ mèo. Nàng buổi nói chuyện tất, trên bàn người đều an tĩnh lại. Một bàn người giữa, đối Mỹ thực nhất có quyền lên tiếng đương thuộc thẩm Nguyên Huy, giờ phút này, liền hắn trên mặt đều lộ ra vài phần khó hiểu, như ý cô nương thái sắc. Quả thật là chưa từng nghe thấy. Cái này gia giòn, là gia thịt sao. Tôn cùng tiên mãi đều có mùi tanh này hai người hợp nhất, chẳng lẽ không nên thanh càng thêm tanh Tuyết cắp cao ta nhưng thật ra hiểu được, hiệu định là cái cái gì? Chẳng lẽ là vải vóc? Thẩm Nguyên Huy vấn đề cũng là mọi người nghi hoặc, như ý hơi hơi dơ tay, nói nhiều như vậy, không bằng các vị trước nếm thử. Mặc dù nàng không nói, một bàn người cũng nhịn không được. trên hạn nhất không nói khách khí, kẹp lên một mảnh mãi màn thầu từng ngụm từng ngụm ăn lên, còn lại mọi người cũng không cùng hắn so đo, cười lắc đầu, bắt đầu động chết đũa. hương chi không có gặp qua việc đời, liền chờ trịnh trạch cho nàng gắp đồ ăn nhưng Trịnh Trạch gấp một khối tôm bóc vỏ nhập khẩu, nhấm nuốt vài cái cả người tức khắc nghi trinh không chỉ là Trịnh Trạch ăn xong này bản thức ăn người trên mặt biểu tình đều có thể xưng là kinh ngạc cảm thán tiên mại màn thầu mềm mùi hương mỹ da giòn sữa bò ngoại tiêu lý nột, tôn bóc vỏ xào tiên mại hoặc nột ngon miệng tiên mại khoai tây bánh mềm mại vừa phải tiên mại canh trứng càng là sản hoạt vô cùng nhẹ nhàng một nhấp liền có thể nuốt xuống thật sự là cực hạn hưởng thụ không thể không thừa nhận này một bàn tiên mại đồ ăn Hoàn toàn đã không có nó vốn có thành, mà là làm nhấm nháp giả chân chính nếm tới rồi loại hương hương vị, nếm tới rồi các loại tinh túy. Hương chi ở một bên đã thèm đến không được, cố tình trịnh trạch hồi lâu không cho nàng gấp đồ ăn. Hương chi thật sự nhịn không được, rồi tay dùng cái muỗng ở kia một tiểu trung tiên mãi canh trứng múc một muỗng nhỏ, thật cẩn thận hướng chính mình trong chén đưa. Dì dì nương. Như ý thình lình têu Hương chi, Hương chi vốn là có chút khẩn trương, kết quả tay run lên, một muỗng nhỏ canh trứng bang một tiếng rơi trên trên bàn lại lần nữa dẫn người ghé mắt như ý khỏe miệng mỉm cười ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi canh chứng năng miệng tiểu tâm vì thượng hương chi hôm nay đã không phải lần đầu tiên thất lễ trịnh trạch nhẫn mại trình độ rốt cuộc tới rồi cực hạn lập tức lánh hạ mặt tới a phúc di nương nhìn không lớn thoải mái ngươi mang theo nàng hồi hậu viện nghỉ ngơi hương chi còn muốn nói cái gì lại ở gặp được trịnh trạch hơi hàn ánh mắt khi sinh sôi đem chính mình muốn nói nói cấp nuốt đi xuống nàng đứng lên hung hăng mà trừng mắt nhìn như ý liếc mắt một cái không tình nguyện trở về hậu viện. Hương Chi rời đi sau chỉnh trạch có tâm mời Như Ý cùng ngồi vào vị trí, Như Ý liền cự tiện đà đưa lên cuối cùng một đạo gia đỉnh cả dê mèo. Quy đạn gia đỉnh bị vạch trần cái nắp kia một khắc, trên bàn một chúng nam nhân toàn sử sốt. Hoắc Vân là làm điểm tâm, nhưng lại cũng chưa thấy qua dáng vẻ này điểm tâm. Hắn cầm chiếc đuôi chọc chọc, kia điểm tâm thế nhưng lom xuống đi một khối, hắn buông lòng, kia đổ vật liền không ngờ lại xoán thân mình đạn trở về nguyên dạng. Này Hoắc vân sống hơn phân nửa đời cũng chưa gặp qua vật như vậy, nhìn như ý trong mắt tràn ngập kinh ngạc cảm thán. Thẩm Nguyên Huy trầm mặc đem mỗi một đạo đồ ăn đều nế một lần, nhìn như ý ánh mắt càng thêm sâu thẳm mà có thâm ý chết hãn cùng hắn đồng hành bạn tốt còn lại là bị này một bản tiên mai mị thực hoàn toàn mê hoặc, trừ bỏ ăn cái gì cũng không cố thượng. Như ý không tiêu ngạo không xiểm định nhìn lại, định liệu trước khí thế trung mang theo bình tĩnh tự nhiên khi phái, giờ phút này nàng đứng ở nơi đó. Mặc cho ai nhìn tiếng trong mắt đều sẽ không cảm thấy nàng không có tiếng tâm gì. Cặp kia xinh đẹp ánh mắt, quang mang có thể so với Nhật Nguyệt Thanh Huy. Lúc này đây tỷ thí, như ý năm bạch bánh cuối cùng không thể thành hình chính lên, nhưng nàng kia một bản tiên mại yến, đủ để chấn động toàn trường, làm hoắc vân thua tâm phục khẩu phục. Này giữa, nhất hương phân chính là chết hãn, hắn cảm thấy như ý vì hắn giải quá một cái đại đại mặt, không ngừng mà nói mặc dù là ở bọn họ ấu lạc, cũng chưa từng có người làm ra như vậy mỹ vị tiên mại yến. Hắn hận không thể đem như ý bó đi bó đi trực tiếp mang về ô lạc, như vậy bọn họ là có thể mỗi ngày ăn đến như vậy mỹ vị đồ ăn. Trình trạch đem như ý hộ ở sau người, đem liền can mơ ước hết thể cấp chắn trở về, một bên trầm mặt đã lâu thẩm nguyên huy treo gẹo hắn, như ý cô nương chính là người người nào. Người đem hắn tre ở phía sau, nhưng đến có chút cơ a? Trình trạch cười mà không nói, kia tre trở tư thế lại là không thay đổi. Như ý này một bản tiên ma yến, lệnh tất cả mọi người cực kỳ vừa lòng. Trình Trạch có tâm lưu lại như ý lệnh nàng cùng Thẩm Nguyên Huy nhiều chỗ một ít thời điểm, nhưng Như Ý lại ở cơm chưa dùng xong lúc sau chuẩn bị cáo tử. Không nói Trình Trạch, mặc dù là Thẩm Nguyên Huy cùng chết hán đều hy vọng nàng ở lâu chút thời điểm, tốt nhất lưu đến tối, nhưng Như Ý lại lấy trong nhà vẫn có tỉ muội chờ vì từ nhất nhất chống đẩy. Trên hán trước hết lộ ra thất vọng thân sắc, một cái kính cường điệu hắn lần tới lại đây, Như Ý nhất định phải chiêu đãi hắn. Như vậy sang sờ người, Như Ý nhạc kết dao, toại ứng hạ, cuối cùng làm hắn ngừng nghỉ. Lúc sau nàng cũng không hề chậm trễ, nàng đem trước đó dự lưu ra tới một bộ phận tiền mãi liệu lý đóng gói trang hảo, lại mặt khác giả bộ một phần, hỏi thanh hạ nhân, tự mình cấp đùi ngọc dung đưa đi một phần. Nhìn thấy như ý lại đây, đùi ngọc dung có chút ngoài ý muốn. Như ý đem sở hữu thái sắc đều cho nàng tặng một ít, tuy rằng hiểu được lúc sau nàng nếu là muốn ăn, tất nhiên sẽ có hạ nhân chuẩn bị, nhưng nàng vẫn là nhịn không được tự mình đưa lại đây. Chuyện tới hiện giờ, mặc dù như ý không giải thích, Bùi Ngọc Dung cũng là hiểu được nàng cùng Hương Chi quan hệ, như ý cảm thấy cái dạng này có chút xấu hổ, nhưng Bùi Ngọc Dung lại có vẻ thông dong nhiều. Chính phu nhân, Hương Chi là ta tỉ muội, ta. Như ý. Chính phu nhân bỗng nhiên đánh gãy nàng, nàng lướt qua một ngụm tuyết cáp, cười gật gật đầu, tiện đà nói, ngươi sớm nên nói cho ta ngươi cùng Hương Chi quan hệ. Như ý nao nao, không lớn minh bạch nàng ý tứ. Bùi Ngọc Dung lại nếm một ngụm, vẻ mặt đều là vừa lòng. Nếu ta sớm hiểu được ngươi như vậy khó lường tiểu chủ nương cùng Hương chi là tỉ muội, ta đảo tưởng khuyên á trạch đem ngươi nạp vào được. Nàng làm Như cảm thấy chính mình nói không ổn, không đúng, ngươi như vậy tốt cô nương, hẳn là cưới hỏi đàng hoàng, ngươi nếu là không ngại, ta đại nhưng làm á trạch cưới hỏi đàng hoàng đem ngươi nên vào cửa. Như ý rốt cuộc minh bạch, chính phu nhân có lẽ là hiểu sai ý, nàng vội vàng giải thích, không không không, chính phu nhân, Như ý cũng không ý với trịnh công tử. Chỉ là chỉ là lo lắng ngươi hiểu lầm. Kỳ thật trịnh công tử cùng hương chi sự tình, ta cũng là sao lại mới hiểu được. Bùi Ngọc Dung cũng rốt cuộc minh bạch nàng ý đồ đến, nàng tươi cười hơi hơi cứng đờ, chật khôi phục bình thường, đứng dậy chậm rãi đi dạo đến trong phòng một chỗ buồn hoa, một đôi bàn tay trắng nhẹ vô về cánh lá, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, ngươi sẽ đến cho ta giải thích cái này. Kỳ thật, ta nhưng thật ra không sao cả, mấy năm nay, ta hàng năm lưu tại Biển Kinh, không có phương tiện cùng hắn cùng vào Nam ra Bắc, hắn lạc hộ đông tiểu chấn ta cũng là lần trước mới bị tiếp nhận tới. Hắn buôn ba mệt nhọc, ta lại không cách nào lúc nào cũng cùng với, nếu có thể có một người ở hắn mệt nhọc thời điểm thêm ý để đưa trả, ta cũng không đến mức trong lòng bất an. Nàng chậm rãi xoay người, giữ chặt như ý tay, thân mật như thân tỉ, đi vào đồng tiểu Trấn, ta cũng không hiểu được có thể làm chút cái gì. Thường lui tới ở biện kinh còn có thể người một hai cái khăn tay chi dao, tới rồi nơi này, mặc dù ra một chuyến môn cũng không hiểu được có thể làm chút cái gì nhưng thật ra trời cao liên ta cả ngày không thú vị, tiêu ta gặp người, người này chủ nghệ thật sự là khó lường, nếu ngươi có rảnh, nhiều đến ta nơi này tới ngồi ngồi, ta có thể đi theo ngươi học thượng một hai đạo đồ ăn, cũng không cần cả ngày như vậy không thú vị. Bùi Ngọc Dung như vậy tới đâu hay tới đó, làm như ý có chút vì nàng không đáng giá, nhưng hôm nay nàng chính mình đều nhận mệnh, nàng không đáng giá lại có cái gì ý nghĩa đâu. Cổ đại nữ nhân chính là như vậy bi ai, nam nhân tam Thê tứ thiếp đều là hết sức bình thường sự tình. Nhưng nữ nhân một khi có cái cái gì không ổn chỗ, đó là ly kinh phản đạo đổi phong bại tụ. Cái này trịnh phủ lại ngốc đi xuống cũng không cái ý tứ, như ý tùy ý khách sáo vài câu, liền đứng dậy cao tử. Hoắc Vân lần này tới đến Đông tiểu Trấn muốn cùng Đông Kiều Trấn đầu bếp nữ ganh đua cao thấp sự tình, đã trong ngành truyền khắp, không ít người thạo nghề liền chờ xem lần này tỉ thí ai lợi hại hơn. Nay đây trịnh phủ bên này nhất cử nhất động, sớm đã bị quan chiến nội tuyến một tầng một tầng hướng ra phía ngoài truyền bá khai đi Dư luận lực lượng luôn là như vậy đáng sợ, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể ở một truyền 10 10 truyền trăm lúc sau biến thành cuồng phong sóng lớn. Đối với Hoắc Vân như thế nào mang này bắt chân bánh cô đơn trở về thành, Hà gia đầu bếp nữ lại là như thế nào lấy cao cấp đại khí thượng đương chi một bản tiền mã yến lại đến tuyệt đối tính thắng lợi, như thế nào bằng vào một phần cái đỉnh cạ dạ mèo làm điểm tâm giới nhân tài kiệt suất Hoắc Vân Hoắc sư phó trận mắt há hốc mồm. Dư luận tất nhiên là có một phen khoa trương miêu tả. Như ý gia chính phủ nên diện chạy tới chính là ở trịnh phủ bên ngoài nằm vùng hồi lâu gì xa cùng Kim Ngọc Mãn Đường. Thế nào thế nào? Dì xa vừa thấy đến nàng liền lôi kéo nàng hỏi kết quả, Kim Ngọc Mãn Đường còn lại là lập tức nhìn thấy nàng trong tay cái kia hộp đồ ăn. Như ý cảm thấy chính mình như vậy có loại tham gia thi đại học mới ra trường thi cảm giác, nàng nhìn dì xa cùng Kim Ngọc Mãn Đường bị phơi hồng gương mặt tươi cười, có chút đau lòng, như thế nào đứng ở bên ngoài, tới cũng không hiểu được đi vào sao. Dì xa một lau mồ hôi ngươi nhưng không hiểu được. Mới vừa rồi bên ngoài lúc ấy, vây quanh thật nhiều người, các ngươi tiểu lầu lão bản, liền cái kia lý hàng tài cũng lại đây, nhưng này trịnh phủ gia đình cũng quá lợi hại, hung ba ba, ai đều không cho tiến, trong tay còn mang theo đao. Mang theo đao? Nào có gia đình mang theo đao? Như ý trong đầu hiện ra thẩm nguyên huy cặp kia thâm thúy đôi mắt, nhưng nàng cùng hắn xưa nay không quen biết, hôm nay từ biệt hẳn là sẽ không tái kiến, như ý lắc lắc đầu, không hề tưởng này đó, đối bọn họ nói Cho nên các ngươi liền ngu xuẩn đứng ở chỗ này Ngày lớn như vậy Ngươi ra dày thịt béo liền tính Phơi hỏng rồi ta đệ đệ muội muội Nhưng làm sao bây giờ dị xa hừ hừ Là là là Liền ngươi đệ đệ muội muội quan trọng nhất Như ý câu môi kia nhưng không tỷ thí kết thúc Bên ngoài như thế nào Khoa trương đồn đãi Như ý không hề để ý tới Nàng mang theo kim ngọc mãn đường Ngồi dì xa tới rồi xe bỏ Ở lung lay đường nhỏ thượng Chậm rãi chiều trong nhà đi Về đến nhà Các tưởng đoàn người cũng ba ba nghe nàng kết quả, như ý cười mà không nói, lệnh cưỡng chế kim ngọc mãn đường làm tốt cái bản, đem đại hộp đồ ăn đồ ăn nhiệt nhiệt, bày một bản, tuy rằng lệnh rớt, cũng coi như là cái tiên mại yến. Hà Nguyên cắt bên kia đã làm xong rồi sống, bởi vì bọn họ phá lệ ra sức, toàn vô sở cá đánh hốn, này phòng ở cũng cái phá lệ mau. Như ý tự nhiên là chiêu đãi bọn họ cùng thượng bàn ăn cơm, nhiều thế này nhật tử lại đây, mấy cái hán tử sớm đã cùng người trong nhà đánh thành một chút, cũng không khách khí. Chính là một đám nhìn đến những cái đó đồ ăn thời điểm, tức khắc đều có chút sử sốt. Đây đều là từ ô lạc mang đến tiên mãi làm gì đó, có lẽ các ngươi ăn không quen, nếu là các ngươi cảm thấy còn có mùi thanh nhi, ta liền tự cấp các ngươi làm khác. Bởi vì biết phải về tới ăn, như ý phá lệ nhiều làm hảo chút tiên mãi màn đầu, thứ này nhất no bụng, hương vị cũng hảo. Bất quá nàng hiển nhiên nhiều lo lắng, trừ bỏ đại hoàng, tuy là bọn họ chưa từng hưởng qua tiên mãi là gì mùi vị, một bàn đồ ăn vẫn là thực mau bị ăn sạch. Kim Ngọc Mãn Đường thích nhất không gì hơn đỉnh cạ dẹ mèo. quả thực cầm ở trong tay sợ rớt, ngậm ở trong miệng sợ tan. Cái loại này đạn đạn vị so với chén nhỏ bánh muốn càng thêm hảo, thả thơm ngọt vô cùng, thập phần ăn ngon. Chỉ tiếc bọn họ nơi này thật sự là không có tiên mãi, sở thứ này ăn xong hôm nay, lần sau ăn không biết là khi nào. Đại gia rượu đủ cơm no lúc sau, cắt tường cùng Kim Ngọc Mãn Đường chuẩn bị thu thập chén đũa lại thấy như ý sách theo từ chấn trên mua trở về cá hoa vàng lại vào nhà bếp. Nhà bếp bên trong, như ý vội khí thế ngất trời, cá hoa vàng rửa sạch qua đi đi ra thứ, văm thành bùn tương cùng bổ súng muối tinh hỗn hợp xoa bóp thành mặt. Các tường to mò hỏi, đây là phải làm cá bánh đi. Sao cùng ngươi lần trước làm không lớn giống nhau a? Như ý xoa mặt, lúc này không làm cá bánh, làm cá mặt. Sau này các ngươi buổi trưa liền có thể ăn cái này. Cá mặt. Các tường lại trường chi thức, đi theo một bên học. Cá mặt bất đồng với khác mị phở. Cần phải cán thành bác bánh trạng hong phơi sáu thành làm, thiết điều lúc sau lại hong phơi đến toàn làm, như vậy mới có thể dùng ăn, dễ chữa lại tổn, tuy là chi cá, nhân thực vô cá vị. Như ý làm tốt này đó, cùng các tường công đạo chút yêu cầu chú ý địa phương, cùng với này cá mặt kế tiếp muốn như thế nào hong phơi, như thế nào mới tính sáu thành làm. Chờ đến các tường nhất nhất nhớ kỹ, nàng lại bắt đầu vén tay háo làm cơm chiều. Các tường thấy nàng vẫn luôn ở vội, nhịn không được khuyên đủ, nghỉ ngơi nghỉ ngơi đi. Đã trở lại liền chân không chạm đất vội, ngươi còn muốn ăn gì? Như ý đang ở chặt thịt, đại hoàng cùng người kia còn không có ăn đâu. Nhắc tới cặp người kia, cắt tường một bên nhìn như ý một bên cùng nàng nói chuyện, như ý, cái này trình công tử đều ở trong phòng ngây người một tháng dưới, cũng liền chúng ta đẩy phòng ở thời điểm, là nguyên cắt đem hắn dọn tới rồi lồng sửa phòng hắn mới ra tới thấy thấy ngày, ngươi nói hắn có thể hay không nghẹn hỏng rồi. Như ý cũng thực ghét bỏ, không ngừng a, Hắn còn không yêu tắm rửa không yêu thay quần áo. Ngươi xem hắn kia thân nguyệt bạch áo choàng rất giống hồi sự, nếu không phải buộc hắn, ta xem hắn đến bây giờ đều không cảm thấy chính mình nơi nào không ổn. Cắt tường lại rất đồng tình hắn, có lẽ là hắn từ trước quý giá quán, nguyên các siêu ý thì hắn không thế nào xuyên quán. Ta khi còn nhỏ, liền một chén cơm đều ăn không được không biết như thế nào, như ý trong đầu đống nhiên liền hiện ra nam nhân kia nói qua nói. Liền cắt tường cũng cảm thấy hắn vừa thấy chính là một bộ quý giá bộ dáng, nhưng hắn vì cái gì nói chính mình liền một chén cơm đều ăn không được đâu. Hắn tổng không đến mức là vì một chén cơm lừa các nàng đi. Như ý lắc đầu không hề tưởng nhiều như vậy, chuyên tâm làm tốt hai chén thịt ti cơm chiên, phân đại hoàng một phần, cấp nam nhân kia bưng một chén. Rốt cuộc chờ đến chính mình thích ăn đồ ăn đại hoàng đối với chính mình chén khẩu vui sướng ăn lên, chính là đợi một buổi tối đói không được nam nhân lại rõ ràng tâm tình thiếu dai. Như ý ngồi ở mép giường, nhìn trong tay hắn chậm chạp chưa động cơm chiên, vô lực đỡ chán, ngài khi nào có thể sửa lại ngươi chọn lựa thực tật xấu đâu? Giang Thừa Diệp buông trong tay bát cơm, hôm nay chiến quả như thế nào? Như ý nhìn hắn đối cơm trên tựa hồ không có gì hứng thú, cũng mặc kệ hắn, nếu là ta bại, ngươi đêm nay nên uống cháo loang ăn dưa muối, nào có công phu cho ngươi đặc biệt làm một chén cơm trên A. Đặc biệt, Giang Thừa Diệp thần sắc hoãn hoán, chỉ là ý chí như cũ kiên định, có cá càng tốt. Như ý rốt cuộc ở hắn ngày qua ngày kiên trì chung cảm giác được một phần đáng yêu chấp nhất, chính là nàng hiện tại có lớn hơn nữa sự tình muốn cùng hắn thương lượng. Ngươi nói làm ta điểm tâm tiên tiến nhập thanh thành, hiện tại ta đã có tiến vào thanh thành cơ hội, có phải hay không đến có cái đi vào con đường. Giang thừa diệp nhàn nhạt nhìn nàng một cái, lợi ít mà ý nhiều, ngươi yêu cầu chính là cơ hội. Như ý bước cằm, cơ hội nàng tự hành cân nhắc một phen, nếm thử nói, ngươi cảm thấy hiện tại không phải có lợi nhất thời cơ. Giang thừa diệp dùng chiếc đũa chọn chọn cơm chiên thịt ti, như ý lập tức hiểu ý, cá mặt cá bánh, hấp thịt kho tàu, nhậm quân chọn lựa. Giang thừa diệp hơi hơi câu môi. Bước đầu tiên phải làm chính là Như ý để sát vào vài phần Nghiêm túc thả thành khẩn Cá mặt là cái gì Giang thừa diệp chuyện vừa chuyển Như ý quang đang một tiếng Cả người ngã vào ván giường thượng Như ý cùng hoắc vân trận này tỷ thí Ở đây quan chiến người cũng không nhiều Chính là từ trịnh phủ giữa dòng ra tới những cái đó Khoa trương miêu tả lại thổi quét hơn Phân nửa cái đông tiêu chấn Người trong nghề không người không biết không người không hiểu Trịnh phủ một trận chiến Có cây đau khổ trong lòng Phong vân biến sắc. Hoắc sư phó lấy một khối thế đơn lực mỏng bắt chân bánh, chiến bại với đông tiểu chấn tân tinh thế nào ý một bản tiên mại yến thảm đạm xong việc. Tới thời điểm là chiên chống bang trời pháo tề minh, nghe nói trở về thời điểm, thừa một diệp thuyền con, bị hoàng hôn đem cô tịch thân ảnh vô hạn kéo trường, hành với tư minh hà phía trên. Như vậy kính bạo tin tức, tiểu võ tự nhiên là sẽ một kia không lậu hỏi thăm trở về cùng tiên sinh nhất nhất nói minh, phong ngàn vị vớt rìa mép nghe xong tiểu võ miêu tả. Nó ngó một bên đang ở chấp bút vùi đầu họa gì đó như ý, cái kia tiên mãi yến là cái cái gì ngoạn ý nhi. Như thế nào liền không nhìn thấy ngươi cho chúng ta cũng làm gian điếm thử. Như ý nắm bút cau mày nghĩ cái gì, trong miệng lầm bẩm, nghe xong phong ngàn vị nói, cũng không ngẩn đầu lên nói, nô no. ta là đóng gói chút, bất quá về nhà tới ngươi bên này không tiện đường thả chậm trễ thời gian, lần tới, chờ lần tới có cơ hội lại làm cho ngươi ăn. Tiểu võ thấy nàng vẫn luôn ở vùi đầu ở bên kia, Khó tránh khỏi có vài phần tò mò, thò lại gần vừa thấy, kinh hãi, ngươi, ngươi sớm như vậy liền tự cấp chính mình như hoa quan tài bộ dáng sao. Như ý nhìn chính mình giấy vẽ trung hình chữ nhật hộ, ngươi, ngươi cư nhiên cảm thấy đây là cái quan tài. Không đúng à, liền tính ta muốn hỏa, gần nhất cũng nên là cho tiên sinh à, ta còn sớm thật sự đâu. Nàng run run trong tay giấy vẽ, tiểu võ, ngươi có hay không cái gì biện pháp, có thể làm cái dương này bốn phía đều nóng lên. Phần 49. Tiểu võ bị hỏi đến vẻ mặt mờ mịt, lắc đầu. Như ý thực thất vọng túi đầu tiếp tục tưởng, trong miệng còn ở lầm bẩm tự nói, Sách! Chẳng lẽ làm lò nướng như vậy khó? Cùng hoắc vân một trận chiến lúc sau, như ý lại một lần thanh danh chuyển xa, bách vị lâu lại nên đón một đợt tân lưu lượng khách sóng chiều. Như ý phía trước còn cùng phong ngàn vị nói ngày khác có cơ hội định cho hắn làm một cái tiên mại yên nếm thử, nàng nói lời này thời điểm nhiều ít là mang theo chút khách sáo, chỉ là chưa từng nghĩ tới. Những lời này nhanh như vậy là có thể thực hiện. Ngày thứ hai Như ý vừa lên công liền ở bách vị lâu gặp được chờ đợi đã lâu Trịnh Trạch cùng chết hãn, hai người tiến đến là tới cùng Lý Hằng Tài nói một bút sinh ý. Bởi vì Như ý tiên mã yến bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, nhụy đỉnh cả rẻ mà càng là chọc người mơ màng. Lý Hằng Tài chuẩn bị đem tiên mãi yến khai ra một cái tịch tới trở thành tân chiêu bài thực diệu. Triết hãn là tiên mãi cung ứng thương, mà Trịnh Trạch chính là cái dẫn đường bắc cầu người trung gian. Tái kiến Như ý. Chết hãn rất là vui sướng, tuyên bố lúc này nhất định có thể muốn đem nàng sở hữu tay nghề đều nếm cái biến. Nếu đổi làm từ trước, như ý tự nhiên cũng liền đồng ý, nhưng từ nàng nghe xong Trình Diệp kia phiên lời nói lúc sau, trong lòng khó tránh khỏi liền nhiều một cái ý tưởng. Lý Hằng tài người này trung quy duy lợi là đồ lòng dạ quá sâu, tiếp tục lưu tại bách vị lâu là một cái đầu bếp nữ không phải thượng tuyển, nhưng nếu bông tha bách vị lâu, nàng thu vào đầu tò cũng liền không có. Trình Diệp nói nàng yêu cầu một cái cơ hội. Nhưng cái này cơ hội khi nào mới có thể tới Vẫn là nói nàng hiện giờ đã ở ăn uống giới có nhất định địa vị Có thể đơn phi làm một mình đâu Như ý trong lòng đánh tính toán Lại không để phòng bên người một người nam nhân tới gần Lấy một cái thập phần ôn nhu ngự khí cùng ánh mắt đối với nàng nói Ngươi cả ngày như vậy trên giới công Từ đâu ra thôn tới đây Thật sự là có chút phiền phức Ta đã làm hương chi vì người thu thập hảo một gian phòng cho khách Ngươi nào ngày không kịp trở về liền ở trong phủ nghỉ tạm đi Như ý cùng Hương Chi kỳ thật là cùng tuổi, nhưng nghiêm khắc luận lên, Hương Chi vẫn là muốn lớn hơn một chút. Như ý cũng không cảm thấy chính mình cùng Hương Chi có bao nhiêu thân cận, này đây, đối cái này nàng thật vất vả, bà thượng nam nhân nàng cũng đồng dạng thân cận không đứng dậy. Chính là trịnh trạch lại làm như ý cảm thấy rất kỳ quái, liền giống như hiện tại, phản phất hắn cùng nàng có cái gì không giống nhau quan hệ dường như, mặc dù có người ngoài ở đây, hắn nói chuyện cũng như vậy thân mật. Trịnh trạch thấy nàng do dự, cười nói, ta đã là Hương Chi phu quân. Cũng liền tính ngươi một cái tỷ phu, cùng nhà mình tỷ phu không có gì hảo khách khí. Tỷ phu? Như ý bị hắn Ôn Nhu kích thích một thân một thân nổi ra gà. Cái gì tỷ phu? Thì ngươi muội phu a. Chương 74 người sợ nổi danh heo sợ mập. Đông tiểu có cái tiểu chủ nương, vào được thính đường cùng nhà bếp. Hòa bạo tiêm ớt cay vị sảng, ăn hai mắt nước mắt lưng tròng. Mỏng da đại bao rớp tiên canh, tranh phá ra đầu đem miệng năng. Ngàn tầng đậu hủ đem thịt nạm, tái con cua lòng đỏ trứng tàng. Trăm vị mì sợi dùng nhiều dạng, hoa hoa ăn lớn lên tráng. Tiên ma yến hội kinh toàn trường, tâm linh thủ xảo bản lĩnh cường. Đầu bếp nữ đầu bếp nữ ngươi đừng hoảng hốt, bưng mỹ vị làm của hồi môn. Bên ngoài trời quang bích thiên, trên đầu cành thường thường chạm mấy chỉ hoan sướng chim nhỏ. Phòng bếp nhỏ, Như ý nghe tiểu tứ niệm đến nhạc thiếu nhi, run rẩy ngón tay kia đỏ rực trang giấy hỏi, đây là cái gì? Tiểu tứ hai mắt tỏa ánh sáng, hiến vật quý dường như đem trong tay đồ vật cấp như ý xem, sư phụ ngươi hỉ điên rồi sao? Liên tự đều không quen biết sao. Như ý hít sâu một hơi, kiên nhẫn hỏi, ta ý tứ là. Cái này ngoạn ý nhi, là đang nói ai? Tiểu tứ nhìn nhìn nàng, lại nhìn nhìn chính mình trên tay giấy, cất cao giọng nói, đương nhiên nói chính là sư phó người à. Quang đang một tiếng, như ý trong tay một con nổi lấy một cái thô bạo tư thế nện ở trên bệ bếp, như ý đỡ chán, chính là ngươi có thể hay không nói cho ta. Cuối cùng một câu cùng phía trước nói có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Tiểu tứ vẻ mặt kinh ngạc, Như vậy rõ ràng sư phó ngươi đều không có nhìn ra tới. Như ý thành khẩn lắc đầu, nhìn không ra tới. Tiểu tư dùng một loại vô cùng đau đớn ánh mắt nhìn nhìn Như ý, tay nhỏ run lên, đem trang giấy run bình vì nàng giảng giải, sự tình là cái dạng này. Nghe nói cái kia hoắc sư phó ở Thanh Thành thật sự là có chút danh hào, bắt chân hiên điểm tâm cửa hàng ở Thanh Thành, không thua gì bách vị lâu ở Đông Tiểu Trấn địa vị. Sư phụ ngươi lúc này đánh bại hoắc sư phó, nghe nói kia hoắc sư phó đi trở về, không ngủ không nghỉ vài ngày đem chính mình nốt ở trong phòng bếp đầu. hắn làm cái gì kỳ thật không vài người hiểu được, nhưng bên ngoài người liền có suy nghĩ nha. thường xuyên qua lại như thế, càng thêm đem ngươi truyền vô cùng kỳ diệu. hắn cân nhắc một chút dùng từ, bổ sung nói, nói là ngươi làm hoắc sư phó tìm được rồi nhân sinh ý nghĩa. như ý một bên nghe một bên chịu khoe miệng, cuối cùng nàng giống nghe nói thư giống nhau, đơn giản đem chính mình lạnh ghế kéo lại đây, vẫn là thập phần dụng tâm cho chính mình đổ một hồ trà, sơ soạn một phen hạt dưa. lúc này mới từ từ ngồi ở lạnh ghế. Một bên phun hạt dưa ra một bên nói, tiếp tục. Tiểu tứ thanh thanh ít hầu, sờ sờ tóc mai, đảo thực sự có vài phần người kể chuyện khí chất, hắn đem chính mình tạp rè một liêu, định rồi định hình, từ trước đến nay nhỏ rộng, giờ phút này lại thanh như trung lớn, sư phụ ngươi danh khí hiện tại toàn bộ đông tiểu trấn đều hiểu được. Lão bản vì lưu lại ngươi, đặc biệt ở đại đường cho ngài bổ ra một khối địa phương tới treo lên một khối thẻ bài, đem ngài sự tích đều ghi lại ở mặt trên. Nga Nghe nói còn có một cái khắc gỗ chân dung cùng nhau treo ở một bên. Như ý trong tay cầm một cắn hạt dưa bang rơi trên mặt đất, ta như thế nào nghe cảm thấy giống như có chỗ nào không đối. Tiểu tư như mày, này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, lão bản lệnh trong chấn một cái tú tài đem ngải sự tích soạn ra thành một đầu lưu loát dễ đọc thơ. Pham là tới ăn cơm, đều có thể nhìn thấy ngải thay bài. Lão bản nói, này đã làm các thực khách biết ngải là ta bách vị lâu đầu bếp đồng thời, còn có thể đương cái thực đơn tới treo, một vật lưỡng dụng. Là cái thập phần không tội ý kiến hay. Phanh một tiếng, như ý tay run lên, vô ý đem một bên chén trà cấp đánh nghiêng, nàng lại lần nữa hít sâu một hơi, vì chính mình một lần nữa rót một ly trà, bình phục lòng dạ, tận lực dùng một loại bình thường miệng lưới nói, chính là cuối cùng một câu. Có thể hay không có chút không ổn. Tiểu tứ thực không vui chính mình nói luôn là bị đánh gãy, sư phụ, ngài làm ta đem nói cho hết lời thành sao. Như ý nâng chung trà lên, càng thêm thành khẩn nói, là ta không đúng, ta hẳn là tôn trọng ngươi chính là lòng ta đích xác có như vậy một cái nghi vấn nay cuối cùng một câu là nàng mang theo nghi hoặc ánh mắt uống một miệng trà tiểu tứ nết miệng cười là bà muốn giúp người hơn nữa phúc miệng đầy nước trà suối phun giống nhau vẽ ra vô số đạo duyên dáng đường vạ dạ tổn kể hết phun ở tiểu tứ thâm sắc trên tập dề chứa ra một đóa một đóa thâm sắc bọt nước phun ra hơn phân nửa nước trà ướt simi dề dư lại cái miệng nhỏ nước trà sắc kết hầu một trận ngắn ngủi lặng im lúc sau nho nhỏ trong phòng bếp vang lên kinh thiên động địa hò Tiểu tứ kinh hãi, vội vàng vì như ý chủ bối, sư phụ, người bình tĩnh chút. hút. Thân tuy rằng là 16 tuổi thiếu nữ thân, nhưng tâm dù sao cũng là 20 có 6 lớn tuổi nữ thanh niên, trước kia có thẩm nham, cho nên linh tử chưa bao giờ thể hội quá độc thân chưa lập gia đình nữ thừa đấu sĩ ưng, có tâm lý, hiện tại xuyên qua đến đại chu triều, bám vào một cái 16 tuổi tiểu cô nương trên người, nàng tức khắc liền cảm thấy chính mình tươi mới rất nhiều, thêm chi thẩm nham đối nàng tâm lý ảnh hưởng. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới chính mình muốn sa đọa đến đi tìm bà mối Vì chính mình làm ai Khu khu khu khu khu Ngươi Ngươi nói cái gì bà mối Như ý bị sặc đến sắc mặt đỏ lên Lần đầu tiên ở tiểu tứ trước mặt mất thái Bắt lấy hắn siêu ý một cái kính truy vấn Tiểu tứ lúc này mới cảm thấy nàng thái độ tựa hồ cũng không có cỡ nào vui vẻ Nhưng chính hắn như cũng cảm thấy đây là một kiện vô thượng quang vinh sự tình thoại giải thích nói Bởi vì sư phụ ngài thật sự quá nổi danh Thành Đông, có cái vương bà mối, chúng ta chấn trên cùng tới gần mấy cái thôn, thật nhiều việc hôn nhân đều là nàng nói thành, chính là gần nhất nghe nói chúng ta chấn trên đã là sư nhiều thiết ít, vương bà mối không có hảo cô nương, ôm không đến đại sinh ý, một lòng liền tưởng nào Một cái hảo cô nương ra tới, như vậy nàng làm ai thời điểm mới có thể kiếm càng nhiều bà mối bao lì xỉ, vừa vặn lúc này sư phó ngài liền xuất hiện. Nàng nhìn thấy chúng ta trong lâu treo thẻ bài lúc sau, lập tức liền ở phía sau bỏ thêm một câu, Hợp với phía trước nói mấy câu cùng nhau ghi lại nàng bà mối sổ ghi chép thượng, phùng công tử ca liền niệm một niệm, kết quả công tử ca nhóm đều bị nàng cấp phiên chứ, nàng liền sửa niệm vì viết, viết trên giấy, phùng công tử ca liền phát thượng một chương giấy. Như ý hít hà một hơi, hiện tại là mai mối cũng dựa phát truyền đơn. Có phải hay không tiểu tứ biểu đạt năng lực có cái gì vấn đề? Vì cái gì cái này bà mối nghe tới giống cái tú bà? Không đúng không đúng. Như ý mày nhăn lại, có chút bất mãn. Này bà mối nơi nào hỗn Nàng hiểu hay không riêng tư A hiểu hay không A. Còn có lý lão bản. Hắn không có việc gì khắc cái thẻ bài treo ở đại đường. Không biết còn tưởng rằng đó là mộ trí minh A. Hắn có bệnh sao. Như ý cảm thấy chính mình có chút khiêu thoát. Không đúng không đúng. Lại nói cái này bà mối. Nàng dựa vào cái gì như vậy lung tung tản ta tin tức. Nàng tin hay không ta cáo nàng xâm phạm riêng tư quyền A. Tiểu tư trận mắt há hốc mồm nhìn như ý. Ngơ ngác nói. Sư. Sư phụ. Này, này không phải chuyện tốt sao? Như ý dùng một loại xem quái vật ánh mắt xem tiểu tứ. Tiểu tứ phục hồi tinh thần lại, vội vàng giải thích. Này, ta, ta tuy rằng không có đã làm cô nương, chính là cũng hiểu được cô nương này tới rồi một cái tuổi tác, không đều nên đem chính mình tình huống báo cho bà mối sao. Những cái đó danh khí cao bà mối cũng không phải là cái gì cô nương đều nhìn chúng. Các nàng ngại những cái đó không tốt cô nương kiếm không thượng cái gì tiền, nhưng sư phó ngại không giống nhau, ngài không những không tìm các nàng. Ngược lại là các nàng đem ngươi đoạt đi, ngài liền một cái bao lì xì đều chưa từng tác, các nàng liền đã hấp tấp đem ngài đẩy cho như vậy nhiều hậu người trong sạch, ha ha, sư phụ, ngài hưởng thanh phúc thời điểm liền phải tới rồi. Không chừng ngày mai ngươi chính là nhà ai thiếu nại nại đâu. A phi, như ý đem tiểu tứ trên tay giấy đoạt lại đây xé cái nát nhừ, xong rồi còn ném xuống đất dấm hai chân, từ giờ trở đi, không cần lại ở trước mặt ta để cái này. Tiểu tứ hai tay nắm tay đặt ở bên miệng làm một bộ hoảng sợ trạng không tiếng động gật gật đầu. Cùng Hoắc Vân đấu thực cục bất quá phát sinh không bao lâu, hiện giờ lại có như vậy đáng sợ hậu quả, như ý cảm thấy chính mình là bị trình diệp cái này biến thái nam nhân cấp hố. Hắn đầu tiên là nói thắng Hoắc Vân liền có thể đem điểm tâm nguồn tiêu thụ khuếch hướng thanh thành, nhưng chờ nàng thắng cái này tỉ thí, hắn lại nói khuyết thiếu một cái cơ hội. Quả thật như ý đại khái chỉ có xuống bếp thời điểm đầu vóc tốt nhất xử cho nên cũng không có đem cái này cơ hội cấp hiểu thấu đáo ra tới, nhưng nàng càng không nghĩ tới chính là. Cái này cơ hội còn không có hiểu thấu đáo, cũng đã nhiều phiền thoái nhiều như vậy. Mặc dù là nàng bắt được kỹ sư tư cách, thành sư phó quan môn đệ tử thời điểm cũng chưa từng có phiền toái nhiều như vậy sự tình. Như ý bình tĩnh một chút chính mình lòng dạ, chuẩn bị ra cửa một bên nguyên liệu nấu ăn kho lấy chút nguyên liệu nấu ăn. Nàng hiện giờ chỉ cần làm giữa trưa một đốn cùng buổi tối tới tối, hiện tại buổi trưa bông xuống, đến suy nghĩ tưởng tượng giữa trưa làm gì đó hảo. Nhưng mà, nàng mới vừa rồi bước ra phòng bếp nhỏ một bước đã bị bên ngoài một loạt bọn tiểu nhị trận trượng cấp ngơ ngẩn. Này mấy cái đều là mấy ngày gần đây đi theo nàng ở trong phòng bếp đầu làm việc, giờ phút này một đám đều đổ ở cửa, vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn thấy như ý ra tới, trong đó dùng một loại nguy cấp vạn phần miệng lươi nói, như ý cô nương, ngài như thế nào ra tới. mau viết đi vào, nghĩ muốn cái gì chúng ta giúp ngài lấy. Như ý hơi hơi tránh ra một bước rời xa bọn họ, các ngươi liền nghe được bên ngoài một trận ồn ào, giữa không khó có lý hàng tài ngăn cản tiếng động mà càng có rất nhiều dịu dít nữ nhân thanh âm. Lý Lão Bản Này như ý cô nương chỉ là ở người trong lâu làm đầu bếp, cũng không phải là làm cô nương a Chúng ta đều là vì như ý cô nương tới, nhân ra cô nương đều còn chưa nói lời nói, ngài một đại nam nhân như vậy mọi cách ngăn trở là phải làm gì? Chính là một cái đại cô nương ra, tổng không thể tổng ở người này trong lâu làm đầu bếp đi. Hôm nay cái ta là nhất định phải nhìn thấy như ý cô nương. Tiếp theo là Lý Hằng Tài Thanh Âm, vài vị Phòng bếp trọng địa không thể thiện nhập, lý mô. Lý lao bản, ngươi như vậy rất nhiều ngăn trở, hay là ngươi cũng đối như ý cô nương cô ý. Chúng ta mấy cái chính là từ sáng sớm liền chờ chứ, ngài nếu là cô ý, ta đến không ngại vì ngài nói một ngôi, nhưng ta nói ở phía trước ta, này một cái sáng sớm cũng đã có vài gia công tử tới cửa tìm thác ta làm ai. Ngài xếp hạng nhưng không dựa trước nột. Như ý tiểu khu nhất chấn, vẻ mặt kinh ngạc nhìn phía phía sau một loạt tiểu nhị. Tiểu tứ cũng nghe tới rồi bên ngoài thanh âm. Xông lên tiến đến lôi kéo như ý liền hướng một bên chạy, nghe nói lao bản giúp ngươi chống đỡ này mấy cái bà tử đã chắn hảo chút lúc. Liền sợ các nàng vọt vào tới, nữ nhân này vốn là ồn ào chút, các nàng lại là dựa mồm mép xin cơm ăn, liền càng thêm ồn ào hiện giờ còn ba cái cùng nhau tới. Tiểu tứ ở cửa đứng yên, mang theo một loại bi tráng biểu tình, sư phụ. lão bản khả năng liền mau chịu đựng không nổi. Ngươi đi trước, như ý, đi, đi đến nơi nào, ngấm lại lại không đúng. Kỳ thật ta cảm thấy nam nhân có đôi khi cũng rất ồn ào. Tiểu bốn mắt trâu chừng nhắc chân một giậm đều khi nào, chạy qua. Không phải do như ý phản ứng lại đây, tiểu tứ đã dẫn đầu đem nàng từ cửa sau ném đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại. Không lý do bị đuổi ra tới, như ý cách vắng cửa, đã là nghe thấy hậu viện bên trong kia trận nháo tâm tiêm thanh nhi từ xa tới gần. Lý Hằng tài đối với một phòng bọn tiểu nhị giống lên lại giống, lại không chịu nổi đám kia bà mối tư thế. Nàng theo đường nhỏ đi ra ngoài đi. Tức khác lại bị bên ngoài hàng dài cấp chấn trụ, vấn đề mấu chốt không ở với này đội ngũ có bao nhiêu trường, mà là này đội ngũ, tất cả đều là nam nhân. Như ý nghĩ tiểu tứ nhất định sẽ vì chính mình giải thích rõ ràng, tội lòng bàn chân mặt du thật sự chạy xa xa mà. Liên như vậy đỉnh cái này đại thái dương một đường chạy đến chấn khẩu, như ý thở hồn hển thở dốc, một bên vô ngực một bên hướng tới tiểu đạo trở nên trong rừng cây đầu đi. Trong đầu hiện ra hôm nay nhìn thấy này đó tình cảnh, không khỏi có chút vô lực. Liên như vậy một đường đi đến Trúc Úc tị nạn, ở Trúc Úc trước chi cái tiểu dương lều trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn phong ngàn vị liếc mắt một cái nhìn thấy nàng, nha à, này không phải đông tiểu trấn tiểu trù nương sao. Hắn như vậy một ư, tiểu võ cũng nghe tới rồi thanh âm, cọ cọ cọ chạy ra, nhìn thấy như ý liền ngây ngô cười. Như ý cảm thấy phiền muộn, đi đến phong ngàn vị tiểu dương liều liền này một cục đá lớn ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề, tới người nơi này tránh tị nạn, không cần thiết như vậy bỏ đá xuống giếng đi. Tiểu võ cấp hai người đều thượng trà lệnh, phong ngàn vị ôm tách trà rót tiếp theo mồm to, thoải mái chép miệng, hỏi câu không liên quan nhau nói, mấy ngày gần đây thân thể có khá hơn. Như ý ngồi ở trên tàng đá, duỗi tay hoạt động hoạt động tứ chi, gật gật đầu, hào chút, nô, hào rất nhiều. Đi đường không thở hồn hện, động thủ không toan, liền mắng khởi người tới đều toan sảng nhiều. Phong ngàn vị vương tay, như ý tự động tự phát đem thủ đoạn mà cho hắn, phong ngàn vị đắc mạch thời điểm, như ý lại nhìn không được nhớ tới mặt khác một việc tới. Mấy ngày nữa, nhà bọn họ phòng ở liền tính là thành, như vậy tính lại đây, nam nhân kia ở nhà bọn họ ngây người cũng có một đoạn nhật tử, nhưng hắn cả ngày ngốc tại trong phòng, vẫn không nhúc đích, đại phu tuy nói hắn xương đuổi thượng nghiêm trọng không thể di động, nhưng hắn thân phụ võ công, thả lần trước nhị thẩm các nàng lại đây náo, hắn còn có thể phi thân đi ra ngoài tránh đi. Nhiều thế này nhật tử, nàng còn chưa hỏi qua hắn cái này thương đến tuột cùng thế nào, hắn thoạt nhìn làm như có chút đầu góc, nói ra nói cũng thập phần có đạo lý. Như ý cảm thấy nếu hắn thật sự có thể giúp đỡ chút vội, thu lưu hắn một ngày tam cơm chưa chắc không thể. Nhưng nếu là que một chân, tóm lại thực ảnh hưởng tâm tình đi. Nàng ánh mắt ở một bên xoay mấy vòng, cuối cùng lại rơi xuống phong ngàn vị trên người tới, nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói, phong tiên sinh, là cái dạng này, ta có một cái bằng hữu bị chút thương, hiện giờ ký túc ở nhà ta, là trên đuổi chịu thương, đã có một tháng dưới, liền động đều chưa từng động một chút. Nhưng hắn là cái biết công phu, không biết các ngươi biết công phu người. Bị thương có thể hay không so người bình thường muốn tốt mau một ít. Phong ngàn vị nắn bút diêm mép, luyện võ người, đặc biệt là võ công cao cường người, tất nhiên đều là cốt cách ngạc nhiên, thêm chi có nội công hộ thể, vô luận ở khi nào, cảnh giới tính đều so thường nhân muốn cao, mặc dù là thất thủ bị thương, cũng sẽ bản năng che chở chính mình một ít, trừ phi hai bên thực lực cách xa, nếu không bị thương người tất nhiên có thể đem chính mình thương tổn giảm đến thấp nhất. Như ý vướt cầm cân nhắc, hắn võ công, hẳn là xem như không tồi mà thương hắn hẳn là chỉ là những người này lại buồn nứt vỡ đại thiên cũng là chút lục lâm hảo hán quá không được sinh sống đảm đương bọn buôn người nàng chợt một kích trưởng phong tiên sinh lần tới ta đem hắn mang đến cho ngươi coi một chút đi Ngài y thì thuật cao minh nhất định có thể thực mau chưa khỏi hắn phong ngàn vị phun ra một miệng trà bột rất là ghét bỏ liếc nhìn nàng một cái còn chưa lên tiếng tiểu võ liền trước lại đây tiên sinh đã đều chuẩn bị tốt phong ngàn vị lông mày một trọn đối với như ý vung tay lên cùng ta lại đây Như ý không rõ nguyên do đi theo hắn đi tới Trúc Úc phía sau, chính là nhìn lên thấy kia trận trượng, không khỏi có chút ngoài ý muốn. Ban đầu nhà bếp đã bị một lần nữa may lại, không hề là một cái đơn giản lều đắp, trên mặt đất đã đều kham hảo như vậy vừa đi tiến vào, đảo có vẻ rộng mở rất nhiều, cho đến hậu viện trung ương chính bãi một ngụm nồi to, nồi phía dưới thiết bếp lò chính châm hỏa, nồi to bên trong trang, thình lình đều là sắt xa khoáng. Phong ngàn vị cởi xuống bên hông bầu rượu, đối với như ý dũng cảm nói, sao một cái ta nhìn xem. Sao? Sao cái gì? Như ý ẩn ẩn cảm thấy hôm nay đụng tới người đều không lớn bình thường. Nàng nhìn trung ương kia khẩu đại nồi sắt, vươn chính mình đôi tay đối này, phong ngàn vị không thể tưởng tượng nói, sao, Sao cái này? Dùng tay? Phong ngàn vị rắc đến nàng rất là do dài, chẳng lẽ dùng chân? Hắn vừa dứt lời, liền thấy tiểu võ đem một con đại sẻng sắt tử đưa tới, bỏ vào trong nồi, còn phát ra một tiếng chấm vang. Phong ngàn vị chỉ chỉ kia đại cái sẻng, cầm lấy tới, sao một sào cho ta xem. Như ý thực mau liền minh bạch hắn ý đồ, cũng không biện giải, đi đến nổi to biên rỗi tay đi lấy cái sẻn. Nhưng mà, tay nàng đều đã nắm tới rồi trên tay cầm, lại lăng là không đem cái sẻn cầm lấy tới. Nàng nao nao, đôi tay đem cái sẻn cầm lên, cố hết sức ở nồi sắt trộn lẫn hai hạ, cuối cùng vô lực vông, cái này quá trầm. Phong ngàn vị nhướng mày, trầm. Hắn tiêu sái một ném bầu rượu, đi đến như ý bên người, ghét bỏ đem nàng đuổi tới một bên, nhẹ nhàng liền đem kia đem đại sẻn sắt tử ta ở trong tay. Phảng phất kia chỉ là một cây trổi lông gà giống nhau. Chợ ở kia nổi to trung phiên xào sắt xa khoáng, liền như vậy sao nửa chén trà nhỏ thời gian, hắn một ném cái sẻng, vô vô tay, từ nay cái khởi, mỗi ngày chịu nửa canh giờ lại đây xào sắt xa khoáng. Dứt lời lại nhìn nhìn cái kia đại sẻng sắt tử, ngày mai cho ngươi đổi cái tiểu một chút. Ở phương diện này, như ý thường thường liền tương đối muốn thông minh rất nhiều. Chân chính thế nào ý thân mình cũng không tốt, mặc dù dùng dược đem thân mình điều trị hảo. Chính là bất khăng một kích thể lực còn bãi tại nơi đó, thượng một hồi nàng bất quá làm một lần mị sợi, phơi phơi nắng, liền cả người thập phần túng bao xỉu đi qua, giống như vậy hát lịch sử, sau này cần thiết càng ít càng tốt. Như ý nhìn thoáng qua nồi to, phản phất hạ định rồi cái gì quyết tâm, đi đến phong ngàn vị trước mặt, chọc chọc bờ vai của hắn, lại hướng một bên chỉ chỉ, ý bảo hắn tránh ra. Phong ngàn vị nghiền ngẫm cười, cho nàng nhường ra vị trí tới. Như ý một lần nữa đứng ở nồi to trước. Tuy rằng kia đem cái sẻng đối nàng tới nói như cũng là nặng không khăn phụ, nhưng nàng chính là dùng đôi tay đem này nắm lấy, bắt đầu ở trong nồi phiên xào, cồng kênh động tác hoàn toàn không còn nữa phong ngàn vị như vậy nhẹ nhàng tiểu xái. Một bên phong ngàn vị nhìn trong viện mảnh mai thiếu nữ như thế ra sức, trong ánh mắt mạc danh nhiều một phân tìm tòi nghiên cứu. Một bên tiểu võ không biết khi nào thấu lại đây, trong giọng nói chỉ có khâm phục cũng có tự thẹn, tiên sinh năm trước làm ta luyện này xào xa công phu, hiện giờ ta lại không có thể kiên trì. Lúc trước cũng có rất nhiều bán hấn Nguyên bản cho rằng như ý cô nương sửa đoán trách vài câu tiên sinh, cảm thấy ngài là ở trêu đùa nàng, thật sự không nghĩ tới nàng thế nhưng nói xào liền bắt đầu xào. Phần 50 Phong ngàn vị cười cười, vẻ mặt khinh thường nhìn tiểu võ, người ha có thể cùng nàng so. Hay là ngươi nhìn không ra nàng trong xương cốt kia phân đua kính? Cái này nha đầu là cái khả tạo chi tài, thả xem nàng mấy ngày gần đây chiến quả, đã là thập phần khó lường. Ta hiện giờ chỉ là tomo. Nàng rõ ràng là cái ở nông thôn cô nương, lại vì gì có thể hiểu được nhiều như vậy, lại xem nàng này phó thân thể, thật sự là lệnh người khó hiểu. Tiểu võ không hiểu, tiên sinh hiện giờ là muốn vì như ý cô nương cải thiện thân thể. Nhưng cái này biện pháp có thể hay không chấm chút? Phong ngàn vị trầm rãi lắc đầu, là địch là bạn còn không rõ. Nếu là xuất thân nghèo khổ nhân ra, thân phụ tuyệt nghệ đích xác lệnh người tò mò. Nhưng nếu là âm thầm nhất phái người, cũng liền không nan giải thích nàng vì sao như vậy kỳ quái. Tiểu võ kinh hãi, thiên sinh ngươi là hoài nghi như ý cô nương là. Phong ngàn vị dơ tay ngừng hắn phía sau muốn nói nói, trước làm nàng như vậy luyện, sẽ không có hại. Nô, ngươi ngày mai đánh cái tiểu một ít sẻn sắt tử tới. Tiểu võ nhìn nhìn còn ở nghiêm túc sạn sắt xa khoáng như ý, gật gật đầu. Đồng dạng là sao nửa chén trà nhỏ, vung sẻn sắt thời điểm, như ý chỉ cảm thấy hai cánh tay đột nhiên đau xót, liền không có cái gì chi rắc dường như, nàng lắc lắc cánh tay, hơi hơi có chút xuyễn. Thật đúng là khiến người mệt mỏi. Phong ngàn vị cười vì nàng thêm một ly trà, không tích nửa bước vô cứ thế ngàn dặm, cơm muốn một ngụm một ngụm ăn, bản lĩnh cũng cần một chút một chút luyện, không cần sốt ruột. Như ý cánh tay nhức mỏi, không tự giác xoa xoa, nâng chung trà lên bị trà hương phát mùi khi, nàng chợt mặt người. Phong ngàn vị nhìn nàng liếc mắt một cái, cười nói, mệt, ngay cả người cũng choáng váng. Như ý nhìn nhìn hắn, cười mà không nói. Bảy tuổi nhập bếp, hai mươi lăm tuổi thân chết, mười có thể được đến sư phụ tự mình dạy dô thời điểm, lại là thiếu chi lại thiếu. Nàng không có giống bình thường hài tử giống nhau thượng quá học, cho nên những cái đó tự muốn chính mình từng bước từng bước đi cha đi nhận, những cái đó thư muốn chính mình một quyển một quyển đi đọc. Nàng không có dư thừa tiền tới thế chính mình chuẩn bị, cũng chỉ có thể trả giá gấp đôi hoặc là gấp ba nỗ lực. Cha mẹ để ý chỉ có đệ đệ, từ nhỏ đến lớn, nàng chân chính thân cận, chỉ có bà ngoại một người. Cho đến này duy nhất một cái có thể thân cận thân nhân rời đi nhân thế. Nàng mới vừa rồi cảm giác được sống trên đời cô đơn. Nàng đem chính mình nốt ở trong phòng bếp đầu ba ngày ba đêm, vì ba ngoại làm một chỉnh bàn đưa tiện thức ăn, còn chưa động chết lúa, nước mắt cũng đã trước rất xuống dưới. Nàng cùng phong ngàn vị quen biết bất quá ngắn ngủn thời gian, nhưng nhìn lao nhân này, làm như ý trong lòng mạc danh sinh ra vài phần sùng kính. Người cả đời có thể gặp được mấy cái đề điểm chính mình sư trưởng cũng không dễ dàng, một khi gặp, liền nên phá lệ quý trọng. Tuy rằng lão nhân này tính tình cổ quái chút, tính tình khó chơi chút. Nhưng xét đến cùng, là cái không tội lao nhân. Như ý buông chén trả, tiên sinh yên tâm, Như ý nhất định cần thêm luyện tập, sớm ngày đem thân mình luyện hảo. Phong ngàn vị liếc nàng liếc mắt một cái, rất là không sao cả thích một tiếng. Nhìn thời gian không còn sớm, Như ý liền đứng dậy cáo từ hướng phong ngàn vị đề đề lần sau mang theo vị kia bị thương bằng hữu lại đây làm hắn nhìn một cái. Phong ngàn vị xua xua tay ý bảo chính mình đã hiểu được, Như ý cảm thấy mỹ mãn rời đi, đi phía trước còn mang đi một ít khoáng Nhìn một cái trở lại bách vị lâu, một bên cửa nhỏ đã mở ra. Như ý dò xét cái đầu đi vào, liền nhìn thấy chính mình phòng bếp nhỏ bên ngoài kia một loạt tiểu nhị đã lui lại. Tiểu tư ôm đẩy nguyên liệu nấu ăn từ nhà kho đi ra, như ý hai ba bước vọt tới trước mặt hắn, tình huống thế nào. Tiểu tư cười hắc hắc, tất cả đều đuổi ra đi. Như ý thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới hướng chính mình trong phòng bếp đầu đi. Tiểu tư theo tiến vào, đem nguyên liệu nấu ăn nhất nhất dọn xong. Sau đó cơi xe nhẹ đi đường quen bắt đầu nhóm lửa. Cái gì hương vị như ý mũi vừa động, ánh mắt nhìn phía bếp lò, bếp lò biên tiểu tứ chính đem một cái cây đuốc tử nhét vào bếp lò, trong chốc đoáng, như ý sắc mặt biến đổi, chạy mau. Như ý cố không được nhiều như vậy, bay nhanh chạy đến bếp lò biên đem tiểu tứ kéo lên. Tiểu tứ còn không có lộng minh bạch là chuyện như thế nào, trận một tiếng vang lớn, trong phòng bếp một ngụm nồi to trực tiếp bị nổ mạnh cấp đánh bay. Long bếp trung hỏa hoa vang khắp nơi, rơi dụng ở bốn phía. Tinh hỏa nháy mắt châm thành một mảnh, ngọn lửa một đường liếm thượng phòng lương, lửa lớn nháy mắt liền tiêu lên. Hậu viện tức khắc loạn thành một đống, Lý Hằng tài sắc mặt trắng nhợt, lập tức sai người bắt đầu cứu hỏa. Vọt vào phòng bếp nhỏ tiểu nhị đem Như Ý cùng tiểu tứ cứu ra tới. Tiểu tứ đã sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, cũng may Như Ý lúc ấy đem hắn kéo đến ly lòng bếp xa nhất địa phương phát xuống dưới, sau lại hỏa thế biến đại, hai người mới không đường như trốn. Bởi vì Như Ý phản ứng mau, hai người vẫn chưa bị tạt thương chỉ là té trên đất thời điểm có chút chảy ra. Toàn bộ Bách vị lâu tức khắc loạn thành một đống, "Cứu hỏa, cứu hỏa, tìm đại phu, tìm đại phu." Bởi vì khói đặc quวน quận, đưa tới rất nhiều xem náo nhiệt người, trong lúc nhất thời, Bách vị lâu bị người thả xuống thuốc nổ ý đồ phóng hỏa hành hung tin tức lập tức truyền khai. Lý Hằng Tài đem Như Ý cùng tiểu tứ an trí tới rồi thượng phòng, mời đến đại phu vì hai người xem xét một chút, cũng không có cái gì trọng thương, chỉ là tiểu tứ sợ tới mức không nhẹ, cả khuôn mặt tả bạch tả bạch, sụp ở một bên thời điểm, Còn nhịn không được run bần bật. Như Ý ngồi ở bên cạnh bàn, trừ bỏ trên mặt có chút dơ, trên quần áo dính hơi, cũng không có cái gì trọng thương. Lý Hằng Tài ở một bên không ngừng mà qua lại đi lại, chợt đi đến bên cạnh bàn, một quyền đánh vào bàn gỗ phía trên, buồn cười. Dáng ở ta Lý Mỗ người mí mắt phía dưới động tay chân. Hắn nhìn phía Như Ý, ngữ khí kiên định, "Như Ý, ngươi yên tâm, chuyện này ta tất nhiên sẽ tra cái cha ra manh mối. Tính cả thượng một lần sự tình, cùng nhau cho ngươi một công đạo." Chuyện này phát sinh quá mức đột nhiên, thả không hề báo động trước. Một bên tiểu tứ còn kinh hồn chưa định, Lý Hằng Tài chỉ cho là như ý bị dọa qua đầu, không khỏi ôn thanh an ủi vài câu. Cuối cùng suy tư một lát, kiên quyết nói: Như ý, ta tưởng ngươi về trước gia nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Vô luận là bếp lò phong ốc trùng tu vẫn là chính ngươi, đều yêu cầu một đoạn thời gian bình phục trọng chỉnh. Hắn dừng một chút, từ trong tay háo lấy ra một trăm lượng ngân phiếu, cái này ngươi trước cầm, về đến nhà tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chờ ta điều tra rõ chân tướng là lúc, tất nhiên lại lần nữa số tiền lớn xính ngươi trở về. Như ý nhìn kia một trăm lượng ngân phiếu, rối tay tiếp nhận, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy, như ý tại đây cảm tạ lý lão bản. Lý Hằng tài ấy nấy không thôi, cảm tạ cái gì? Là ta không có thể chiếu cố hảo ngươi hắn nhìn như ý liếc mắt một cái, nhưng thấy nàng vẫn vô phản ứng, phương suy đoán nàng là thật sự dọa tới rồi. Chợt nói, hiện giờ ngươi một người, ta không lớn yên tâm, vẫn là làm ta phái người đưa ngươi trở về như ý xem một cái Lý Hằng Tài khẽ gật đầu tính làm đáp ứng chỉ là trước khi rời đi nghĩ tới cái gì dường như nói Lý Lão Bảng hôm nay chuyện này còn thỉnh ngài đừng làm nó truyền quá mức hung ác không khỏi truyền tới ta tỉ muội trong hai, làm cho bọn họ lo lắng Lý Hằng Tài rất là lý giải ứng hạ nhưng mà như ý Trung Quy vẫn là xem nhẹ dư luận lực lượng nàng chân trước vừa ly khai bách vị lâu hướng trong nhà đi giữa trưa bách vị lâu phát sinh sự tình đã truyền khắp hơn phân nửa cái Đông tiểu Trấn trên đường trở về Như ý từ Lý Hằng Tài bên người tâm phúc tiểu nhị giá xe ngựa trở về đi. Ở mọi người xem ra, như ý hẳn là bị dọa tròn váng, chính là ở trong xe ngựa, xuyên thấu qua thường thường bị phong vén lên một góc màn xe, nhìn ngoài cửa sổ lùi lại cảnh tượng, như ý trong đầu cảnh tượng cũng ở một chút một chút hồi phóng. Từ thượng một lần phòng bếp bị người ác ý phá hư, khóa đã đổi quá một hồi, hiện giờ này chìa khóa chỉ có nàng một người mới có. Thả từ kia đến nay, trong phòng bếp không còn có phát sinh quá cùng loại sự tình. Bởi vì tiếp hoác vân khiêu chiến, đã nhiều ngày nàng đều nghỉ phép vẫn chưa bắt đầu làm việc, nàng mà trở về thời điểm, cửa sổ toàn hoàn hảo không tổn hao gì, thả nàng vào cửa thời điểm, cũng chưa từng hỏi đến hỏa dược hương vị. Hơn nữa kia ngọn lửa liếm nhanh như vậy, chính là bởi vì trong phòng bếp đều bị bắt thượng rượu. Cứ như vậy, phía sau màn độc thủ có khả năng nhất độc thủ, chính là ở nàng mở ra phòng bếp môn rồi lại rời đi một thời gian trong lúc. Như ý tinh tế hồi tưởng vừa rồi phát sinh hết thảy, cũng không biết có phải hay không thật sự bị chút kinh hách. Có rất nhiều chi tiết, càng muốn ngược lại càng nhớ rõ mơ hồ. Như ý từ tiểu nhị đưa về Hà Gia Thôn. Hà Nguyên Cắt còn mang theo nhân viên tạp vụ nhóm ở xây nhà, cắt tưởng còn lại là làm chút đưa nước đưa điểm tâm linh tinh hậu cần công tác. Hai người vừa thấy đến hình dung có chút chật vật như ý, giật nảy mình. Một đường đồng hành trở về tiểu nhị bị như ý dặn dò quá, tự nhiên sẽ không thẳng thắn nói như ý cô nương suýt nữa cùng nồi to tử cùng nhau bị nổ bay, nhưng trên người nàng có trời ra, siêm ý đi cũng ố huế. Tự nhiên không thể nói cái gì sự tình cũng không có. Như ý chỉ nói là nấu cơm thời điểm một phen lửa đốt vượng, vừa lơ đãng suýt nữa bốc cháy, còn hảo nàng chạy trốn tương đối mau liền một mảnh góc áo cũng chưa thiêu, chỉ là phòng bếp thiêu hủy một ít, ngày gần đây không biện pháp bắt đầu làm việc. Các tường vừa nghe, mới đầu cảm thấy hưu kinh vô hiểm, nhưng tinh tế tưởng tượng, lại có chút nghĩ mà sợ, chính là lôi kéo như ý đến trong phòng xem xét một phen, xác định thật sự không có việc gì, mới hoàn toàn yên lòng, không đi bắt đầu làm việc cũng hảo Ngươi mỗi ngày như vậy tới tới lui lui ta đều lo lắng, tốt nhất là thành thành thật thật ngốc tại trong nhà, nơi nào cũng đừng đi. Ta nhất yên tâm. Tả hữu hiện tại chúng ta phòng ở cũng che lại, trong nhà không lo ăn mặc, dư lại tiền cũng đủ chúng ta tiêu tốn một đoạn nhật tử. Ngươi liền không cần vội vã đi ra ngoài. Các Tưởng từ trước đến nay dự ngoan, hiện giờ như vậy kiên cường, Như ý cũng không phản bất nàng. Gật gật đầu tính làm đã đem lời nói nghe lọt được. Tiểu Nhị tặng Như ý trở về, Như ý cho hắn một đồng bạc tính làm lầm công phí. Tiểu Nhị Hoan Thiên hỉ địa đi trở về. Như Ý nhìn xe ngựa đi xa, mới vừa rồi tránh đi cắt tường các nàng, đi tới lồng sưởi trong phòng. Nam nhân như cũ dựa ngồi ở chỗ kia, thấy nàng tiến vào bất quá là hơi hơi vừa nhấc mắt. Như Ý mang theo chút phòng đoán đi qua đi, nhưng nàng mới vừa ngồi xuống, liền cảm thấy thủ đoạn căng thẳng, cả người bị kéo đến một cái lạnh lẽo trong lòng ngực, ngẩng đầu, nhìn thấy chính là một chương hình dáng tuyệt mỹ mặt. Giang Thừa Diệp hơi hơi tới gần nàng, Những mày, hỏa dược hương vị Như ý thấy hắn xuyên qua, cũng không giấu giếm. Hắn không phải cắt tường các nàng, nàng không có gì hảo bắn khoăn, vì thế nàng tận lực lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói một lần, một ít chi tiết chỗ nàng chỉ có thể chọn chính mình còn nhớ do nói tỉ mỉ. Nói xong này đó, nàng hơi hơi đỡ chán, nửa ngày thời gian liền đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, người dùng ta hoán một chút.